Cổ vực trung, một ngày lại một ngày đi qua. Diệp Hiên một mực đang hấp thu trong nước hồ lực lượng, nước hồ từ vốn là màu băng lam, càng phát ra thanh đạo. Mà trong cơ thể hắn khí lạnh bộc phát cường thịnh, giống vậy trở nên mạnh mẽ. Còn có hắn tự thân thể chất, chỉ là tựa hồ còn chưa hoàn thành thay biến, hắn còn không có tỉnh lại ý tứ. Ở bên cạnh hắn, viên đio to lớn đạn bắt đầu chớp động đem yếu ớt quăng mang. Mà ở cổ vực ngoại đã là làm ồn mở nổi. Chương 98, mươi tám, đạn bén ác. Bang tông chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cổ vực ngoại vốn là ổn định chứa nhiều cường giả, loạn thành hỗn loạn. Không ít tán tu cường giả cũng căm tức nhìn băng linh. Đối với lần này băng linh cũng rất là bất đắc dĩ. Các vị đạo hữu, bổn tông cũng thật là không biết, này cổ vực trung tình huống mọi người cũng cũng biết rõ, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Liên lúc trước này mấy ngày, hiện trường cường giả, từng cái nhìn mình trên người sinh mệnh ngọc giản bệ tăng cảnh, từng cái cũng đại biểu cổ vực trung, một vị thanh niên tuấn kiệt sinh mệnh biến mất, có thể năm trước một vòng đi xuống, đính thiên có tầm 2-3 người xảy ra chuyện, nhưng lần này mới một loại thời gian không tới, liền chết hơn hai người. Hơn nữa liên số lượng này vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Ai cũng không biết rõ bên trong kết quả xảy ra chuyện gì. Thằng đến hiện tại thì ngưng cũng còn không có còn sống rời đi cổ vực. Một điểm này để cho những hậu bối đó còn không có xảy ra chuyện cường dạ, người người lo lắng, rất sợ người kế tiếp tử vong đến phiên mình hậu bối. Mà băng linh làm thanh vân cuộc chiến tổ chức phương ra loại sự tình này nếu là không cho ra một hợp lý giải thích, thật đúng là hơi bỏ tay. Bất quá băng linh nói chuyện cũng xác thực có đạo lý. Cổ vực tình huống phức tạp, không tới quyết chiến khu vực, bọn họ sợ rằng thật đúng là không mò ra bên trong xảy ra chuyện gì thật buồn bực là bọn họ vẫn không thể chủ động kết thúc thanh vân cuộc chiến, trừ phi nói bên trong bọn họ biết rõ hết thảy, sau đó chính mình đi ra. Vấn đề chính là thân ở cổ vực lại còn sống, phần lớn đều là không gặp phải nguy hiểm, đối với bọn họ mà nói, như thế nào lại dễ dàng rời đi nơi này? Bây giờ băng linh cũng chỉ có thể cầu nguyện là bởi vì cổ vực trung xảy ra tiểu ngoài ý muốn mới đưa đến nhiều như vậy tử vong sự kiện, mà trên thực tế cổ vực trung sở dĩ xuất hiện số lớn nhân viên tử vong với những dị hóa đó đi qua huyền thú cậy không khai quan hệ, chỉ là hết thảy các thứ này là một tới liền tiến vào đến thế ngoại tiên cảnh Diệp Hiên, cũng không cảm giác. Trong nước hồ, hấp thu rất nhiều thiên lực lượng Diệp Hiên, cuối cùng chậm rãi chợt mở con mắt. Giờ phút này hắn, cả người trên dưới khí chẳng đã cùng trước có cực biến hóa lớn, thật phải nói, chính là càng đẹp trai rồi. Đúng như cùng thanh ngứa dự liệu như vậy, Diệp Hiên trong cơ thể, Phượng Hoàng huyết mạch cùng Băng Tuyết thần thể thành công dung hợp, khiến cho Diệp Hiên thể chất đạt tới một cái kinh khủng tình cảnh. Có thể nói, hắn hiện tại coi như là không có ứng trước hệ thống, cũng tuyệt đối là cực thiên vực, thậm chí còn toàn bộ đại lục thiên tài. Từ trong nước hồ đứng lên, Nhìn trong suốt giống như nước sạch như thế nước hồ, Diệp Hiên hoạt động hạ thân thể, chỉ cảm thấy cả người có bạo tác tính chất lực lượng. Không nghĩ tới, này Phượng Hoàng huyết mạch mang đến cho ta rồi lớn như vậy tăng lên. Diệp Hiên hít sâu một cái, hiện nay, hắn cường độ thân thể đã là xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Tuy nói tu vi cảnh giới không có chút nào biến hóa, nhưng vô luận là lực lượng, bền bỉ, đều vượt xa trước hắn, thậm chí nói, không thua gì hắn hứng trước một lần tương lai lấy được tăng lên. Càng làm cho Diệp Hiên mừng rỡ là, dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch sau, vốn là ở trong cơ thể hắn che giấu đến khí lạnh, hoàn toàn tiêu tán. Ngoài ra, vạn độc đan mang đến cho hắn uy hiếp cũng suy yếu rất nhiều, tối rõ rệt được một chút chính là lúc phát tác gian cắt nhau. Từ mới bắt đầu, mỗi quá 5 ngày khoảng đó liền muốn dùng một viên, đến bây giờ, 7 ngày trôi qua vẫn hết thể như thường. Bất quá Diệp Hiên cũng biết rõ, mình không thể cao hứng quá sớm, dù sao, vạn độc đan độc tố còn ở trong người, nếu là không có ức chế đang lưỡng, hắn sớm muộn vẫn là phải xong. Lên mở, mừng rỡ Diệp Hiên đang muốn tìm thành ngữ tiền bối cảm tạ một phen, lại ngoài ý muốn phát hiện, xung quanh liền người nàng ảnh cũng không có. Vốn là nhân gian tiên cảnh, hiện nay một mảnh hỗn độn. Giống như là liên tiếp bị báo tàn phá quá. Diệp Hiên liếc mắt nhìn ra, này 8 phần 10 là cường giả chiến đấu dư âm đưa đến. Từ quanh mình không gian, Diệp Hiên mơ hồ cảm nhận được, ngoại trừ thanh ngự khí tức, còn lưu lại một cái khác không biết cường đại khí tức. Chẳng lẽ nói, thanh ngự tiền bối gặp cường địch, có thể làm cho thanh ngự tiền bối đều lựa chọn không đang cho hắn tiếp tục hộ pháp, có thể tưởng tượng được, tới cường giả là khủng bố đến mức nào. Diệp Hiên chính suy nghĩ, đột nhiên, ở sau lưng của hắn truyền tới âm thanh răng rắc răng rắc tiếng vang. Chợt quay đầu, phát hiện là ít ngày trước thấy viên kia màu băng lam đạn chỉ bây giờ là viên kia vốn là êm dịu bóng lõm đạn mặt ngoài đã tràn đầy vết rách trong đó lóe lên sáng ngời thải hạ diệp hiên còn cảm giác theo nó vỡ vụn quanh mình trong không gian bắt đầu có thiên địa huyền khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến toàn bộ hướng về phía vỏ trứng ngưng kết chuyện này không phải là muốn phá sát đi dưới mắt một màn này thật sự là lại rõ ràng bất quá diệp hiên không khỏi lui về phía sau mấy bước nếu muốn phá sát vậy mình ở nơi này giúp nó hộ một chút phát đi nếu viên này đạn lưu ở nơi đây tăng phần mười với thanh nữ có chút quan hệ Nhân gia thanh nữ tiền bối giúp hắn bận rộn, bây giờ nàng không coi ở đây, chính mình giúp chiếu nhìn một chút viên này đạn phá sát, cũng là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, Diệp Hiên hết sức chăm chú để phòng đứng lên, nhìn viên kia đạn hấp thu thiên địa huyền khí cảnh tượng, trong mắt khó nén lo âu. Quả nhiên, mà theo vỏ chứng này chỗ khu vực, huyền khí bộc phát đậm đà, quanh mình huyền thú phát giác dị thường, từng cái cũng đều nóng động. Huyền khí sẽ không vô duyên vô cớ hướng một nơi hội tụ, hoặc là chính là thiên tài địa bảo hiện thế, hoặc là còn lại thần vật hạ xuống. Nhưng vô luận loại nào, đối với huyền thú mà nói, đều là to lớn sức hấp dẫn mà đây cũng là in vào huyền thú trong xương bản năng. Cho tới, Diệp Hiên rất nhanh liền thấy, một cái tiếp một cái huyền thú, từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm râm trào mà tới. Bọn họ từng cái cặp mắt hiện lên huyết sắc, dĩ nhiên, cũng bao gồm một ít cả người máu đỏ dị biến huyền thú. Diệp Hiên tất nhiên không biết rõ, những thứ kia dị biến huyền thú ra sao, trong mắt hắn, phía trước những thứ này huyền thú, cũng là muốn đối chính muốn ấp trứng đi ra tiểu gia hỏa không khách khí gia hỏa. Nhìn mười mấy con vương cấp huyền thú, khóe miệng của Diệp Hiên khẽ nhếch, vừa vặn, bắt các ngươi luyện một chút tay. Hắn chính là mới vừa hấp thu xong phượng hoàng huyết mạch, đang giàu không địa phương phát tiết một chút trong cơ thể lực lượng của bạo, mà nhiều chút huyền thú, có thể không liền là tự đưa tới cửa sau. Thậm chí hắn liền binh khí cũng không có sử dụng, Diệp Hiên cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn đánh tới huyền thú, yên lặng chờ đợi. Mà những huyền thú đó cũng đều chú ý tới Diệp Hiên tồn tại, mà hắn cũng đúng lúc trước khi đến vỏ trứng chỗ đường phải đi qua bên trên, đông đảo huyền thú cùng kêu lên gầm thét, tựa hồ là đang cảnh cáo Diệp Hiên không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng là Diệp Hiên không có chút nào động tác, bọn họ nhất thời nổi giận. Xông lên phía trước nhất một cái huyền thú, là một cái trên người đạt tới 5 mét to lớn hổ hình huyền thú, to lớn thân thể tốc độ nhưng là cực nhanh. Trong nháy mắt, liền vọt tới Diệp Hiên trước mặt, hướng Diệp Hiên phát sát đi xuống. Kinh khủng này uy thế, đổi thành một loại chiến đấu hơi ít thiên tài, có lẽ cũng sẽ bị hù dọa. Mà Diệp Hiên, có chỉ là hứng vấn. Đến tốt lắm. Diệp Hiên hít sâu một cái, mười ngón tay nắm quyền, mãnh liệt huyền khí liên tục không ngừng hội tụ ở cánh tay, chợt chém ra. Chương 99, Thánh thú dáng thế. Theo một tiếng bạo minh trên không trung vang lên, xông về Diệp Hiên cái kia huyền thú lược trực tiếp bị Diệp Hiên quả đấm đánh long xuống đi vào, ngay sau đó thân thể bị đánh bay hơn trăm thước, trong lúc đập vỡ chừng mấy viên cổ thụ. Cuối cùng, nó kia thân thể khổng lồ ở trên cao đập ra một cái to lớn hố, lúc này mới dừng lại thân thể. Một màn này liền Diệp Hiên chính mình đều kinh ngạc một chút, tuy nói cảm giác lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng này, cũng mạnh hơn nhiều lắm. Mà lúc này, còn lại huyền thú cũng đều không sợ chết nào tới. Nhưng ở Diệp Hiên dưới năm tay, căn bản không có một cái có thể chịu đựng được một chiều, toàn bộ bị đánh chết tại chỗ. Cũng liền những thứ kia trên người đỏ như màu máu dị biến huyền thú. Diệp Hiên một quyền chính là không trực tiếp đánh chết, được lại bổ hai quyền, hoặc là dứt khoát dùng huyền khí đem nổ, lúc này mới hoàn toàn tử vong. Đối phó những thứ này mới chỉ có vương cấp huyền thú, Diệp Hiên dễ dàng thêm vui vẻ. Nhưng sau đó, càng ngày càng mạnh huyền thú cũng đều bắt đầu lần lượt xuất hiện, huyền hoàng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mặc dù chân chính cường đại tương đối ít, nhưng ngược lại thì những thứ kia hơi yếu một ít, số lượng quá nhiều. Cũng may Diệp Hiên thân thể trải qua phượng hoàng huyết mạch cường hóa, hơn nữa huyền hoàng định phong thực lực, lúc này mới từ đầu đến cuối ổn định đến chiến cuộc. Có thể theo chiến đấu tiếp tục. Diệp Hiên phát hiện được rồi có cái gì không đúng địa phương. Mới bắt đầu một nhóm kia bị hắn giết chết huyền thú, trên người ở dâng lên một đoàn huyết sắc sau, biến thành quái vật một loại dáng vẻ, lại lần nữa bỏ dậy, hướng hắn tiếp tục công kích. Những thứ này dị biến huyền thú dáng vẻ, để cho Diệp Hiên không khỏi nghĩ tới ban đầu trần quan. Lúc đó hắn tựa hồ chính là bộ dáng này, nhưng không cần là, dưới mắt những thứ này đều là huyền thú, nhưng vô luận như thế nào, dị biến ngay tại trước mặt, những huyền thú đó cũng không có bỏ qua cho ý hắn. Diệp Hiên cũng không có đường tuyển chọn, chỉ có sắt. Nếu một lần giết có chết ta đây liền cho các ngươi chết hẳn. ngắm nhìn một đám huyền thú, diệp hiên không hề chơi đùa, trong tay tinh huy thần kiếm hiện lên. trong tay thần kiếm, diệp hiên khí chàng đổi biến, đón lấy, lưỡi kiếm như lưu tình, hóa thân một tên sát thần, rong rủi ở huyền thú giữa. có thần kiếm gia trì, sau đó chiến đấu liền phi thường thuận lợi, thuần thục, sở hữu huyền thú, bao gồm dị biến sau, toàn bộ chết hẳn. liếc nhìn trung quanh, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng sẽ không còn nữa huyền thú tới, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. đang nhìn trung quanh hắn nhiều hơn trên con huyền thú thi thể, chỉ là đã không có một con hoàn hảo toàn bộ đều bị Diệp Hiên một kiếm lưỡng đoạn, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi toàn bộ tiên cảnh. để cho vốn là nơi này thế ngoại Đào Nguyên, có thêm vài phần tu la chàng mùi vị, mùi máu tanh sông và muối. Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, thanh ngữ tiên muối, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, ngài có thể chớ trách. rồi sau đó tầm mắt rơi vào trên vỏ trứng mặt, lúc này bên trong sinh vật cũng tiến hành cuối cùng phá sát. huyền khí ngưng tụ, bây giờ đã đi đến tương đương cường độ, rốt cuộc theo tiếng sấm một loại thanh âm truyền ra, nguyên bản là bể tan thành không chịu nổi vỏ trứng, hoàn toàn nổ tung. Ngay sau đó vô số màu băng lam lưu quang theo chứng sắc chung lướt đi, trên không trung không ngừng ngưng tụ. Thiên địa huyền khí, giờ khắc này cũng theo đó bị làm động tới, cùng trên không trung ngưng tụ thành cái to lớn chớp sáng. Nó tựa như cùng một vòng diệu nhật, ở trên bầu trời thay thế thái dương quang huy, chói mắt, chói mắt. Một cổ vô cùng cảm giác bị áp bách khí tức hạ xuống mảnh thiên địa này, phản phất chính là trong man hoang vương giả phụ xuống thế gian, Diệp Hiên nhìn kia chớp sáng, những mày. Liên này dáng thế động tĩnh, không khỏi cũng quá lớn rồi, hắn hoài nghi toàn bộ cổ vực cũng có thể cảm nhận được bên này dị tượng tồn tại sự thật cũng chính là dối như thế, cổ vực trung tất cả mọi người đều không khỏi ngửa đầu nhìn một tua này diệu nhật dâng lên, cái cái nghi hoặc không thôi, cũng rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? cổ vực ngoại chứa nhiều cường giả, xuyên thấu qua kia cổ vực hình ảnh cũng đều chú ý tới một điểm này, chuyện này, đây là lục đại thần tông tông chủ tất cả đều kinh ngạc nhìn trên bầu trời kia chớp sáng, nhưng mà càng để cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía cuối, chỉ thấy kia chớp sáng muốn nổ tung lên, từ trong bay ra một đạo màu băng lam bóng người to lớn, mới chỉ là trong nháy mắt, kia băng lam sắc bóng người liền rơi xuống biến mất ở trong hình ảnh. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ở chàng kia đều là người nào, luân hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh, kia mỗi một người đều nhìn đến rõ ràng. Bang Phượng Hoàng, tuyệt đối là Bang Phượng Hoàng dáng thế. Bang Linh kích động nhất, làm vì chủ tu Bang thuộc tính công pháp nhân. Bang Phượng Hoàng, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồng bạn. Không sai, cũng không phải toa kỵ, mà là đồng bạn. Trên thực tế, chỉ bằng hắn, tự biết còn chưa có tư cách nắm giữ bực này thành thu toa kỵ, mà liền chỉ cần với một cái Bang Phượng Hoàng kết làm đồng bạn, cũng đủ để cho hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió. Nếu như lại có cơ hội lấy được Băng Phượng Hoàng huyết mạch chi lực, hắn thật là khó có thể tưởng tượng, tương lai mình thành tựu, muốn đi đến loại nào tình cảnh. Có lẽ thần cảnh cũng chỉ là bắt đầu. Bây giờ Băng Linh, muốn không phải không vào được, sợ không phải mình liền vọt vào cổ vực, nghĩ biện pháp tới gần nơi này tân sinh ra Băng Phượng Hoàng rồi. Mấy vị khác tông chủ tuy không giống hắn như vậy, đối Băng Phượng Hoàng si mê, nhưng là đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, bọn họ hậu bố thăm dò nhiều lần như vậy cổ vực trung, lại còn có Băng Phượng Hoàng tồn tại. Đây nếu là có thể mang một cái Băng Phượng Hoàng làm hộ tông thần thú, suy nghĩ một chút liền đại khí cao đẳng lần. đáng tiếc, bọn họ cũng liền chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Bao gồm băng linh cũng rất tiếc cho. Hán nữ nhi tuy nói có băng tuyết thánh thể, nhưng ở trước mặt băng vượng hoàng, thật sự một dạng cho dù được phải, sợ cũng không có cơ hội lấy được đối phương công nhận. Dù là chỉ là vừa ra đời băng vượng hoàng, trong huyết mạch tin dấu xuống cao ngạo, cũng để cho nó sẽ không nhìn lên nhân loại bình thường. Hơn nữa, mới vừa rồi kia rõ ràng cho thấy một cái mới vừa giáng sinh băng vượng hoàng con non, kia bên người nhất định là có một cái trưởng thành băng vượng hoàng hộ pháp. Dưới tình huống này, lại sao sẽ cho nhân loại ních lại gần mình hại tử? vì vậy muốn lôi kéo đến cái kia băng phượng hoàng con non cũng gần như là chuyện không có khả năng về phần nói dùng sức mạnh ha ha hắn cũng không cảm thấy đi vào trong những người này có người có thực lực làm được chuyện này ngoại trừ băng linh trong đầu không khỏi xuất hiện diệp hiên được ảnh tử vân vân người này nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích nói như vậy nếu như có người thật có thể thu phục băng phượng hoàng vậy khẳng định chính là diệp hiên đương nhiên đây cũng chỉ là trong lòng tự sướng hạ hắn cũng không muốn diệp hiên thật cho hắn mang về cái băng phượng hoàng tiểu lấy lần này biến cô đến xem băng linh chỉ hy vọng Hắn có thể an toàn trở lại, bao gồm băng thanh tuyết, âm hỷ, đây đều là băng tuyết thần tông tổn thất không nổi. Cổ vực trung, Diệp Hiên còn ở vào trong lây người. Ngay mới vừa rồi, hắn liền thấy không trung băng lam sắc bóng người hướng hắn nhào tới. Diệp Hiên vốn tưởng rằng đối phương muốn tập kích chính mình, thật không nghĩ đến, đến lúc trước mặt đối phương dừng lại. Mà lúc này hắn cũng mới nhìn rõ, này băng lam sắc bóng người rõ ràng là một cái dáng lấu tiểu băng phượng hoàng. Diệp Hiên nhất thời biết rõ, xem ra này tiểu gia hỏa tám phần mười là thành ngữ hải tử. Để cho hắn mộng bất nguyên nhân là, này tiểu phượng hoàng mới vừa vừa đưa ra, liền tiến tới bên cạnh hắn, giống như là một tiểu điểu như thế, nhu thuận cọ sát Diệp Hiên thân thể. Đây thật là ngốc manh có ái động tác, Diệp Hiên thiếu chút nữa tâm cũng hóa, nếu như không phải cái này Phượng Hoàng dáng, so với trước mặt thấy đến bất kỳ dị thú cũng phải lớn hơn lời nói. Chương 100, Phượng Tường Cựu Thiên. Trước mặt băng phượng hoàng, giống như thanh ngữ, cả người mọc đầy tinh thể bằng một loại lông chim, cùng với to lớn phe cánh, cả người trên dưới quanh quẩn nhàn nhạt cũng làm sắc khí vận, làm cho người ta một loại băng hàn ý. Mà ở dáng tuy không so được thanh ngữ nhưng dược triển đoán chừng cũng có đến gần 15 thước, khá là khổng lồ. mà như vậy bao lớn chỉ băng phượng hoàng, giống như cái sùng vật một dạng cọ sát diệp hiên thân thể, phi thường thân mật. diệp hiên nghi hoặc không thôi, người này đối với hắn không khỏi quá thân cận đi, một chút lòng phòng bị lý cũng không có. sau đó diệp hiên lùi về phía sau mấy bước, này băng phượng hoàng cọ sát cái không, ngẩng đầu nghi ngờ liếc nhìn diệp hiên, trong mắt tràn đầy kỳ quái, tại sao diệp hiên muốn thoát ra được chính mình? vì vậy nó lại xuống tới. diệp hiên sau đó lại thử mấy lần, có thể xác định chính mình đi tới kia, người này hay cùng đến đâu? dính nhân thuộc tính kéo căng dáng vẻ lần này Diệp Hiên có thể có điểm nhức đầu nhìn lên trước mặt to lớn băng Phượng Hoàng hắn bất đắc dĩ nói cái kia ta còn có việc không thể một mực ở nơi này cùng ngươi Thánh Thú Thông Linh rất dễ dàng hiểu lời nói của hắn nhưng lại lắc đầu một cái ý kia rất rõ ràng chuyện này Diệp Hiên quả thực khó làm hắn bên này bản liền chuẩn bị dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch sau liền rời đi nơi đây đi tìm băng Thanh Tuyết căn nàng căn bản cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí thật không nghĩ đến trứng kia bên trong sẽ sinh ra một cái như vậy dính nhân gia hỏa cuối cùng. Diệp Hiên thở ra một hơi, thôi, ta liền bây giờ chỗ này theo ngươi trở đó mẹ của ngươi trở lại đi. Này băng vượng hoàng thực lực đoán chừng ít nhất sinh tử chi cảnh, hơn nữa có thể bay, căn bản là không thoát khỏi. Nhưng là mang đi đi, không giải thích được đem người hài tử mang đi, cái này không quá thích hợp. Cuối cùng, Diệp Hiên rước quát ở chỗ này phụng bồi bọn nó đợi thanh ngự trở về, tin tưởng mẫu thân nó trở lại cũng sẽ không lại kể cận mình. Hai ngày kế tiếp, Diệp Hiên phụng bồi nó ở nơi này chơi hai ngày, cũng là thật vui sướng. Nhưng vấn đề là, hai ngày trôi qua, thanh ngự cũng không trở về nữa. Ta Dương Ánh triều Ta Hạ, Diệp Hiên cùng băng Phượng Hoàng, hai người ngồi ở trên vách núi, nhìn vẫn bừa bãi hoàng cảnh. Diệp Hiên thở dài, hắn quay đầu liếc nhìn băng Phượng Hoàng, Tiểu Gia Hòa, ngươi phải cùng ta cùng rời đi này sao? Nghe vậy, nó lập tức nô đầu ra, đầu rơi vào Diệp Hiên bên người. Diệp Hiên biết nó ý tứ, gật đầu một cái, đứng lên nhìn vô biên bầu trời nói, ừ, ta đây liền dẫn ngươi đi nhìn một chút xinh đẹp này thế giới đi. Nơi đó có rất nhiều điều tốt đẹp sự vật, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Bang Phượng Hoàng tung tăng gật đầu, méo một chút thân thể, tỏ ý Diệp Hiên đi lên. Diệp Hiên cười nhạt, nhảy lên. Trước khi đi, Diệp Hiên ở trong suốt bờ hồ, dùng đá khắc mấy đạo vết tích. Tiên bối, ngài đứa bé tử an toàn bộ dáng sinh, hiện ở chung với ta. Như thấy tin tức này, có thể tới ta chờ người loại cuối cùng tụ tập chi điệu tìm ta trong vòng 6 ngày hữu hiệu. Nếu ta đợi đã rời đi, vậy liền chờ hắn Nhật Vãn bối lại tới nơi đây, đem ngài Hải Tử hoàn hảo đưa về. Diệp Hiên lưu. Tuy nói nếu như thanh ngữ trở về gặp không tới Hải Tử sẽ rất lo lắng, đồng thời có chút tăng cốc, nhưng Diệp Hiên không có lựa chọn nào khác, hắn không thể là rồi nhìn con này phượng hoàng sau đó một mực ở lại chỗ này, hắn còn có chuyện mình phải làm. ngược lại, Diệp Hiên chính mình biết rõ, hắn sẽ không bạc đái đứa nhỏ này là được. hít sâu một cái, hắn cười nhìn băng phượng hoàng, suy nghĩ một chút nói, sau này, tên ngươi liền đều thành kéo dài đi. nghe vậy, băng phượng hoàng tựa hồ rất hài lòng danh tự này, phát ra một tiếng vẫy minh, tiếp lấy xuề cánh bay lên trên chín tầng trời. nơi này muốn nói một chút, vốn là cổ vực nhưng thật ra là có cấm không hạn chế, một khi phi hành vượt qua độ cao nhất định, cũng sẽ bị cưỡng ép đè xuống. nhưng thanh kéo dài làm thánh thú băng vượng hoàng lại không chịu này hạn chế. Tự do trên không trung bay lượn, phe phẩy cánh thanh kéo dài, trở diệp hiên giống như một đạo màu băng lam lưu quang, ở trên bầu trời bay vút qua, lưu hạ một đạo nhỏ dài về đuôi. Dọc đường, cổ vực trung không ít người cũng chú ý tới trên trời bay lượn băng phượng hoàng, tất cả đều trừng lớn con mắt. Nhất là La Vân cùng Nguyên Vũ, hai người ở bất đồng vị trí, ngước nhìn đỉnh đầu bay qua băng phượng hoàng, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Không nghĩ tới, này một cái cổ vực trung, còn có bực này thánh thú tồn tại. Trong lòng bọn họ cũng nhiệt thiết mấy phần, nếu như có thể thu rồi này thánh thú, sau này mang theo nó ra ngoài, thật là phong cách đến mức tận cùng A. đồng thời còn có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn chiến lược tăng lên. nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn cũng đều bị nơi đây cấm không hạn chế, căn bản không cách nào đổi theo, cho nên cũng chỉ có thể phía dưới ngựa mặt trông lên. về phần nói Diệp Hiên, bởi vì ngồi ở thanh kéo dài trên lưng, thân thể bị to lớn phe cánh ngăn trở, vì vậy cũng không có chú ý tới, ở trên lưng nó lại có người, tiêu căng như vậy phi việt bầu trời, Diệp Hiên không sợ hãi chút nào, ngược lại ở nơi này cổ vượt người tham chiến trung, còn không có mà hắn cần chú ý đối thủ. đương nhiên chủ yếu là như vậy tìm người tương đối dễ dàng. Thân ở trên trời, Diệp Hiên có thể tùy tiện mắt nhìn xuống mảng lớn địa vực, thậm chí còn nói mới vừa rồi là Vân cùng Nguyên Vũ, hắn thực ra chú ý tới, chỉ là không có để ý tới. Mà cuối cùng, Diệp Hiên không tìm được chính mình đội ngũ nhân, ngược lại thì phát hiện một nơi không tầm thường địa phương. Liền trên mặt đất một nơi hẻo lánh trong tung lũng, quanh quần đậm đà sương mù màu trắng, khiến cho hắn không thấy rõ mặt đất sự vật. Diệp Hiên có vài phần hiếu kỳ, chỗ này có chút cổ quái. Ở một cái như vậy tùy ý đều có thể gặp phải di tích của thần địa phương gặp kỳ quái vật, vậy dĩ nhiên là muốn dò xét một phen. Diệp Hiên còn kinh ngạc phát hiện, kia sương mù có thể che giấu hắn cảm giác, cái này làm cho hắn càng đã tới nhiều chút hứng thú. Đi, Thanh kéo dài, chúng ta đi xuống xem một chút. Nghe vậy, Thanh kéo dài lập tức đổi lại phương hướng, hướng về kia thung lũng đi. Theo khoảng cách càng phát ra đến gần, Diệp Hiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến tiếng đinh đông. Đinh, kiểm tra đến địa phẩm tinh thạch, đã vì ngài quy hoạch đường đi. Nhìn tới vẫn là hệ thống kiểm tra năng lực lũ bước, Diệp Hiên tự thân là hoàn toàn không cảm giác được phía dưới hết thảy có thể hệ thống thứ nhất là kiểm tạo ra địa phẩm tinh thạch tồn tại. Diệp Hiên càng mừng rỡ, quả nhiên chính mình chưa có tới sai chỗ. Bây giờ cách xa mặt đất còn không nhiều bên trong, rất nhanh hắn cùng với thanh kéo dài liền xuyên qua đồng nặc kia xương trắng, đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu hoàng cảnh mới vừa vào đến, Diệp Hiên liền cảm nhận được nhàn nhạt từ khí. Quanh mình hết thảy đều rất giống không có nửa điểm sinh cơ, lộ ra vô cùng quỷ dị. Liên ở trong môi trường này, Diệp Hiên liếc mắt liền chú ý tới mặt đất nơi nào đó. ở nơi nào thẳng đứng một toà cửa đá thật to, càng gây cho người chú ý là. Cửa đá bên cạnh, tựa hồ còn có người tồn tại. Một lát sau khoảng cách gần hơn, Diệp Hiên lần này là đã nhìn ra, xác thực, cửa đá thật to trước là một cái nhân, còn là một phụ nữ. Thấy có người, Diệp Hiên nhất thời cảnh giác. Ở cổ vực chung có thể xuất hiện, đại khái xuất là thế lực khác người tham chiến, với hắn, tất cả đều là cạnh tranh quan hệ. Chương 101, thần côn thiếu nữ. Thanh kéo dài chiếc phe cánh chậm rãi hạ xuống, Diệp Hiên trong tay tinh huy thần kiếm cũng ngưng tụ ra. Trước phương nữ tử nghe được động tĩnh, quay đầu liền thấy được từ băng phượng hoàng công thượng xuống tới Diệp Yên. Ánh mắt của nàng ở thanh kéo dài trên người dừng lại một hồi, trong mắt tràn đầy tươi đẹp, thật là đẹp tuyệt kỳ. Thiếu nữ đi tới thanh kéo dài bên người, rất là tựa như có nói. Diệp Hiên hơi nhướng mẩy, quan sát đối phương liếc mắt. Thiếu nữ một thân tử sắc quần áo, bộ dáng, vóc người đều là thượng thừa, mà một cái nhăn mẩy một tiếng cười giữa, làm cho người ta chung như gió xuân ấm áp cảm giác, hào vô phong mang có thể nói, nhưng chính là một cái như vậy nữ tử, cảnh giới của hắn để cho Diệp Hiên cả kinh. Nửa bước sinh tử chi cảnh. Thiếu nữ này, hắn lúc trước không có ở ngoài ra mấy đại thần tông trong đội ngũ thấy khẳng định không phải bọn họ tìm mọi viện, chẳng lẽ nói là tàn tu? nghĩ tới đây trong lòng của hắn giật mình, nếu thật sự là như thế, trước mặt đó thiếu nữ, thật là có thể gọi là tuyệt thế thiên tài. thấy Diệp Hiên ở tường tận chính mình, thiếu nữ ngẩng đầu lại nhìn hắn một cái, có chút thi lễ một cái, cười nhạt nói, thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu mình, tiểu nữ kính hâm, bái kiến Diệp Hiên thần tử điện hạ. Diệp Hiên sửng sốt một chút, người nghe nói qua ta. kính hâm mỉm cười nhìn hắn, Diệp Hiên công tử vì danh, tại lần này thanh vân cuộc chiến trong số nhân viên, sợ rằng không người không biết chứ lời này để cho Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng vậy, hắn ở bên ngoài, vậy cũng thật là tốt tốt ra một phen danh tiếng. ngay sau đó, hắn hít sâu một cái, nhìn nàng ung dung tự tại dáng vẻ, trầm ngâm nói, kính hâm cô đương, ngươi tựa hồ đối với ta đến, cũng không kinh hãi. từ hắn tới nơi này, trước mặt kính hâm, ngoại trừ đối thanh kéo dài xuất hiện biểu thị giật mình, đối với hắn lấy được đến, tiêu thật giống trong dự liệu như thế, hào không gợn sóng. kính hâm xinh đẹp cười nói, dĩ nhiên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là vì cửa đá này tri đổi vật mà đến đây đi. lần này, Diệp Hiên càng là kinh ngạc. Người thế nào biết rõ? Người này, tại sao dường như có độc tâm thuật như thế? Kính Hâm nuốt ve thanh kéo dài đầu nhỏ, nói đến, thiếu nữ này tựa hồ với ai cũng tựa như quen, đối mặt băng phượng hoàng thành kéo dài cũng không ngoại lệ. Thân kỳ hơn là, thanh kéo dài lại còn không có phản kháng, mặc cho nàng tẩy máy chính mình lông chim. Nàng một bên vén đến thanh kéo dài, con mắt nhìn mắt Diệp Hiên, khó khăn đạo thần tử điện hạ, chưa nghe nói qua Tinh bói sư sao? Nghe được cái từ này ngữ, Diệp Hiên sững sốt một chút, nhưng rất nhanh nghĩ tới. Tinh Bối sư, này không phải giống vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết nghề ấy ư? Thật đúng là tồn tại. Hắn thử dò tính hỏi ngươi là nói, ngươi có thể xem bói lành dữ, dự đoán tương lai. Trong truyền thuyết tinh bói sư, nghe nói chính là thông hiệu thiên địa huyền cơ, dự đoán tương lai, càng là giống như uống nước như vậy đơn giản. Kính Hâm cười một tiếng nói, cũng không kém, bình thường ta xác thực có thể xem bói lành dữ, dự đoán tương lai, nhưng có đúng hay không, vậy phải xem ngày. Lời này để cho Diệp Hiên rất không nói gì. Vậy ngươi cái này cùng thần côn, khác nhau ở chỗ nào? Kính Hâm nhún vai một cái, ta nói có khác biệt sao? Ở ngươi thường trong mắt, chúng ta xác thực chính là thần côn. Diệp Hiên cũng không nghĩ tới nàng như vậy thẳng thắn, đảo là có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng đối với nàng ấn tượng ngược lại không tệ. Diệp Hiên liếc nhìn đóng chặt lại cửa đá, người này là đang chờ ta tới. Rất rõ ràng, đối phương đi tới nơi này có một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có đi vào, rất kỳ quái. Nhắc tới cái này, nàng có chút bất đắc dĩ, không có cách nào đây nên từ cửa đá lấy lực lượng của ta căn bản không phá nổi. Cho nên người đang chờ ta, sau đó đồng thời mở ra. Đối Diệp Hiên hỏi kính hâm biểu thị sát thực như thế, người trước nâm chán, cho nên nói. Ngươi một sớm liền biết rõ ta muốn tới." Kính Hâm gật đầu một cái, "Đúng nha, có vấn đề sao?" Lần này, Diệp Hiên không lời có thể nói, "Này nha đầu, thật chẳng lẽ có thể dự đoán tương lai?" Thực ra thẳng đến hiện tại thì ngưng, hắn vẫn chỉ là đem đối phương trở thành một cái thiên phú tu luyện cực kỳ ưu tú thần cô nhìn. Về phần nói cái gì dự đoán tương lai, xem bói cát hung, có lẽ là hắn từng xuất từ địa cầu nguyên nhân, hay lại là cảm giác những thứ này quá vớ vẩn điểm. Nhưng không nghĩ một chút, trên người mình mang theo ứng trước tương lai hệ thống, càng tán gẫu. Tóm lại, Diệp Hiên cũng không tin tưởng Kính Hâm năng lực bất quá nếu nhân gia nói là ở nơi này chờ hắn, hắn cũng chỉ đành những tiếng nói, ngươi đi vào, là muốn tìm cái gì? Hắn sợ, chính mình với nếu như kính hâm căn cứ cùng một loại đồ vật đến, hoặc là vừa ý cùng một loại bảo vật, vậy thì có việc vui. Cũng may kính hâm nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, thần tử điện hạ đừng lo lắng, ta cần muốn cái gì với ngươi cũng không mâu thuẫn, hơn nữa, sau khi tiến vào, ngươi nhất định sẽ cần dùng đến ta, dĩ nhiên, sau đó ta cũng sẽ yêu cầu ngươi trợ giúp. Lời nói của nàng, thật sự nói với thần côn như thế, bất quá diệp hiên cũng là vâng chịu, thà tin có, không tin vô thái độ. Ngược lại chắc chắn đối phương không đánh lại chính mình, cũng không cần lo lắng, đối phương sẽ gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa, bên cạnh mình còn có thanh kéo dài ở. Hắn lúc này đã ứng. Được rồi, chúng ta đây liền cùng nhau đi vào nhìn một chút. Kính hâm đi tới trước mặt hắn, mỉm cười vươn tay ra, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nàng cái này cùng thiện dáng vẻ, thật để cho nhân cảm thấy đối phương là cái hào vô phong mang thuần chân tiểu nha đầu. Bất quá Diệp Hiên luôn cảm thấy nàng sẽ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ người ta khách khí như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt cũng đưa tay ra, cùng với nàng cầm xuống. thân thiện trao đổi kết thúc, hai người tới rồi trước cửa đá. thân từ điện hạ, phía này cửa đá với ta mà nói quá vững chắc, sợ rằng cần chúng ta hai cái đồng thời xuất thủ mới có thể phá ra. kính hâm liếc nhìn diệp hiên, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cửa đá. phía trước cái cửa đá này, cho nhìn, hay cùng phổ thông nham thạch cấu trúc môn không sai biệt lắm, nhưng là diệp hiên ngay sau đó thử dùng quả đấm đập một cái, một quyền này đi xuống, liền hiểu. theo quả đấm hạ xuống, bình thường không có gì lạ cửa đá, cùng với chung quanh, trong nháy mắt hiện ra một mặt trợ pháp. Diệp Hiên một quyền này, trực tiếp đánh vào trận pháp tạo thành trên màn sáng, to lớn lực phản chấn, để cho Diệp Hiên chân mày cao lại, có ít đồ nha. Nhìn, biết rõ ta tại sao phải chờ ngươi đi. Kính Hâm thở dài, nếu như có thể, nàng cũng không muốn đợi xem bói trung gia hỏa xuất hiện, chính mình đã sớm tiến vào. Nghe vậy, Diệp Hiên gật đầu một cái. Ừ, được rồi, vậy một lát ta đến 123, chúng ta đồng loạt ra tay. Kính Hâm cho hắn dựng lên cái không thành vấn đề thủ thế. Tiếp lấy trong tay nàng xuất hiện một cái tử kim sắc la bàn, Diệp Hiên liếc một cái, người trước cười nói: "Không cần nhìn." đây chính là ta vũ khí Diệp Hiên thật đúng là cảm thấy nhiều chút mới mẻ nhưng cũng không nói gì cầm lên tinh huy thần kiếm lần này đến phiên kính hâm kinh ngạc tiên thiên chi khí đây là tiên thiên sinh ra thần kiếm đi rất lợi hại Diệp Hiên dở khóc dở cười ta nói cũng đừng lẫn nhau tuổi trước phá trận đi kính hâm gật đầu một cái được rồi lúc này hai người biểu tình cũng nghiêm túc mấy phần đồng thời làm ra công kích tư thái đậm đà huyền khí bắt đầu hướng hai người mỗi người trong tay bảo vật hội tụ mà một bên thanh kéo dài lăng lăng nhìn bọn hắn động tác tựa hồ hiếu kỳ bọn họ phải làm gì? Chương 102, kinh khủng ngọn lửa. Diệp Hiên bên này hào không ngoài suy đoán ngưng tụ ra kiếm ý, mới vừa rồi trận pháp cường độ, đã nhắc nhở hắn, đây chính là khối xương cứng, dĩ nhiên là muốn ra tay toàn lực. Về phần kính hâm liền càng không cần phải nói, nàng ép căn bản không hề nương tay ý tưởng, từ kim sắc la bàn trên, bởi vì đậm đà huyết khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lúc này, Diệp Hiên hít sâu một cái, miệng nói, "Tam, hai, một." Xuất thủ. Dứt tiếng nói, tinh huy thần kiếm trên ngưng tụ tích diệt kiếm ý nang qua mà ra, nhắc tới cũng quỷ dị, hắn vung ra kiếm khí, ở càng phát ra đến gần trận phát thời điểm, dáng cũng bắt đầu nhanh chóng áp xuống, cuối cùng từ hơn năm thước rộng hội tụ thành lớn trường bàn tay, chỉ có thể cường độ cao hơn công kích. Mà kính hâm tử kim sắc la bàn trung thật sự bộc phát ra quan mang, cũng tản ra cực kỳ tàn bạo lực lượng, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Này lưỡng đạo công kích ở tại bọn hắn dưới sự khống chế, hội tụ thành một cổ lực lượng, đột nhiên nện ở trận pháp tạo thành trên màn sáng. Ngay sau đó, màn sáng trên rung động không ngừng, sóng nổi lên bốn phía, liền như là sôi trào lên có thể một lát sau sắc mặt hai người đều là biến đổi không nói hai câu tất cả đều rút người ra né tránh trên người huyền khí ngưng kết thành hộ thuẫn cũng ngay lúc đó lực lượng kinh khủng từ trên màn sáng tiết ra hướng hai người đánh tới một bên thanh kéo dài liền vội vàng đưa ra hai cánh đem chính mình bao gồm ở phe cánh phía sau nay lực lượng kinh khủng đem hai người chấn liên tiếp lui về phía sau Diệp Hiên bởi vì mới vừa dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch ngược lại là không việc gì kính hâm bên này trực tiếp miệng phun máu hiển nhiên mới vừa rồi phản chấn lực lượng vượt ra khỏi kính hâm có thể ngăn cản phạm vi xem xét lại thanh kéo dài một chút việc cũng không có cũng liền mới vừa rồi trên người lông chim lăng loạn một ít nhưng là phát lăng một cái lần cũng đều khôi phục như thường tại sao có thể như vậy kính hâm không quản được chính mình chảy máu khe miệng cao mày nhìn kia lóe lên huy hoàng trận pháp diệp hiên liếc nàng liếc mắt ngươi không phải nói chúng ta có thể phá ra này trận pháp sao liền mới vừa rồi kia một chút hắn cơ bản có thể đoán được trước mặt trận pháp gần đó là hắn ra tay toàn lực phòng trường cũng không nhất định có thể phá vỡ đối với lần này tính hâm cũng rất kỳ quái không nên nha quái tượng bên trên rõ ràng nói ngươi xuất hiện đem đại biểu khốn cảnh bể tan cảnh nhưng tại sao có thể như vậy Diệp Hiên giang tay ra đừng nhìn ta ta là không rõ ràng nói không chừng là ngươi không tính đúng đây đừng nói hắn thật đúng là cảm giác có khả năng này kính hâm mày níu lại chặt hơn không đúng nhất định là có chuyện bỏ quên vừa nói ánh mắt của nàng rất nhanh rơi vào bên cạnh thanh kéo dài trên người nhất thời tỏa sáng hai mắt đúng rồi cái này băng vượng hoàng nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì kích động nói nhìn ta đây suy nghĩ ngươi tranh thủ thời gian để cho ngươi tỏa kỹ dùng băng diễm công kích này trận pháp. Nghe vậy Diệp Hiên cau mày nói, "Cô nương chú ý một chút ngươi lời nói, thanh kéo dài là bằng hữu ta, không phải tọa kỵ." Lời này để cho Kính Hâm sừng sốt một chút, "Bằng hữu?" Nàng hồ nghi liếc nhìn thanh kéo dài còn có Diệp Hiên, cuối cùng cười một tiếng, "Được rồi, bằng hữu liền bằng hữu, tranh thủ thời gian để cho nó xuất thủ." Hiện nay, phá vỡ trận pháp mới là mấu chốt. "Diệp Hiên là hỏi ngươi nói ban diễm, đó là cái gì?" Ngay sau đó liếc nhìn một bên thanh kéo dài, "Ngươi biết không? Ban diễm." Nghe vậy, thanh kéo dài méo một chút đầu, tựa hồ không hiểu hắn đang nói gì. Diệp Hiên không thể làm gì khác hơn là đổi loại cách nói. Ngày, ý tứ của ta là, ngươi có thể dùng ngươi mạnh nhất công kích, công kích trước mặt trận Pháp sao? Lúc này, Thanh Kéo Dài nhất thời biết, gật đầu một cái. Ngay sau đó, nhìn về phía trận Pháp. Diệp Hiên không quên nhắc nhở một câu, cẩn thận đừng để bị thương, rồi, này trận Pháp, tựa hồ sẽ bắn ngược tổn thương. Thanh Kéo Dài gật đầu một cái, cuối cùng nhìn về phía trận Pháp chỗ. Diệp Hiên với ánh mắt của kính hâm cũng rơi xuống người nó, sau đó liền thấy, tự trên người kính hâm, dâng lên một cổ băng làm sắc ngọn lửa. Ngọn lửa này rất là cổ quái, rõ ràng là ngọn lửa nhưng lại làm cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương. Tiếp đó, thanh kéo dài hướng về phía trận pháp há mồm phát ra một tiếng gầm kêu, chỉ thấy kia băng lam sắc ngọn lửa hóa thành một đạo liệt diệm gió lốc đánh thẳng hướng trận pháp. Lần này cũng không như trong tưởng tượng phản chấn. Hết thể rất an tĩnh, dĩ nhiên còn có độ bị đống kết tiếng cốt ke tâm. Nguyên lai là phía trước trận pháp thậm chí còn cửa đá đều ở đây liệt diệm gió lốc cuốn hạ, bị triệt để đông. Làm xong những thứ này, Diệp Hiên đi tới kia trước mặt trận pháp đưa tay gõ một cái, đúng là khối băng thanh âm. Tiếp đó, Diệp Hiên một quyền đập đi lên nhất thời tiếng rắc rắc không ngừng trước mặt khối băng bắt đầu xuất hiện từng vết nước cuối cùng hoàn toàn vỡ nhỏ kể cả cửa đá trận pháp, hết thảy tỏi rách Diệp Hiên ngược lại hít một hơi lạnh nhìn ngẩng cơn hoan hô thanh kéo dài vạn phần kinh ngạc Nguyên lai like, thanh kéo dài còn có như vậy nghịch thiên công kích thủ đoạn A, chính mình lại cũng không biết rõ Diệp Hiên có thể dự đoán đến sau này chính mình phối hợp lên trên thanh kéo dài sức chiến đấu sợ rằng có thể trực thăng một cấp bậc làm rất khá Tiểu gia hỏa kính hâm cười sờ một cái thanh kéo dài đối với nàng khen ngợi thanh kéo dài rất là hưởng thụ không khỏi ngang rồi ngang đầu Diệp Hiên cũng là cười, tiểu gia hòa, ngược lại là thật thích người khác khen ngươi. Ngay sau đó, hai người nhìn về phía vỡ vụn sau cửa đá mặt. Đập vào mi mắt, là một cái sâu thẳm hang động, bên trong vô cùng tối tăm, không thấy rõ một chút. Diệp Hiên hít sâu một cái, căn cứ hệ thống chỉ thị, chính là bên trong này có địa phẩm thời không tinh thạch tồn tại. Kính Hâm nhìn sâu thẳm hang động, trầm ngâm nói, ta lúc trước xem bói quá, chúng ta lần này tiến vào, cơ hội sống sót là 5 năm, ngươi nhất định phải đi vào sao? Nàng lời này để cho Diệp Hiên sững sốt một chút, ngay sau đó cười nói, thế nào, ngươi cái tên này không phải là cố ý làm ta sợ để cho ta không dám vào đi theo ngươi cường đa bảo vật chứ kính hâm liếc hắn một cái ta giống như là như vậy không phẩm người sao nói tám trong tay nàng liên tiếp ở trước mặt đánh ra mấy cái dấu tay ngay sau đó ở nàng mặt kiếp trước tức giận ngũ hành bắt quái dáng vẻ nhìn diệp hiên sững sờ cảm tình cái thế giới này còn có ngũ hành bắt quái thậm chí ở tối trung ương diệp hiên còn chứng kiến rồi thái cực đồ án mà theo sau kính hâm được động tác trước mặt đồ án không ngừng phát sinh biến hóa tiếp đó để cho diệp hiên kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy từ hắn và trên người kính hâm Dọc theo trắng nhật một từ hai cái ánh sáng. Này hai cái tuyến dọc theo hướng sâu thẳm hang động, mà ở trước mặt, liên tiếp đến hai cái tuyến cùng hang động địa phương, hiện ra đến một chữ to. Hung. Diệp Hiên nhìn sững sờ, nhất là nhìn mình trên người ngưng kết ra bạch tuyến, càng là kinh ngạc vô cùng. Kính Hâm giải thích, "Này hai cái tuyến, đại biểu vận mạng chúng ta tuyến, dựa theo kết quả ý tứ chính là, chúng ta nếu là tiến vào huyết động này, coi như là hưng quẻ. Liên quái tượng, chia làm hưng phúc, đại cát, cát, phúc họa liền nhau. Hung, đại hung, tuyệt hung. Trong đó phúc họa liền nhau thường gặp nhất, hung." là có nghĩa là một nửa cơ hội sống sót. Đại hùng chính là một. Tỷ như ban đầu ta bị mười vị thánh giả đỉnh phong sát thủ đuổi giết, cho mình xem bói chính là đại hùng chi quẻ. Chương 103, biến dị thân khí. Nghe nàng giải thích, Diệp Hiên chân mày cau lại. Mười thánh giả đỉnh phong sát thủ, ngươi này cũng có thể còn sống sót. Thành thật mà nói, coi như là chính mình, nếu là bị nhiều cường giả như vậy đuổi giết, cũng không nhất định có thể chạy thoát. Kính hâm dừng dưng một tiếng. Những thứ này mà là cái bí mật. Diệp Hiên nhún vai một cái, cũng không có tiếp tục truy vấn, sẽ ra để tài nói. Ngươi đã nói hết rồi tiến vào bên trong, cái tượng vì hung, vậy ngươi còn đi vào, không phải muốn chết sao? nếu cũng xem bói ra hung quẻ, vẫn còn muốn đi vào, này cũng làm người ta mệt hoặc. cái vấn đề này, kính hâm trả lời ngược lại cũng trực tiếp, ta nhớ ngươi hẳn biết rõ một cái đạo lý, bảo vật với nguy hiểm, vĩnh viễn là làm bạn. dù là nói trong này là đại hung chi quẻ, ta cũng sẽ chọn tiến vào, ghê gớm chính là vừa chết chứ sao? Ngươi ngược lại là nhìn đến thân mở. Diệp Hiên thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nói, giống như ngươi, trong này, ta có phải nhất định lấy được đồ vật, chính là một nửa nguy hiểm, chuyện nhỏ nghe vậy kính hâm gật đầu một cái được ngươi nếu không sợ chết vậy thì đồng thời đi sau đó tầm mắt rơi vào to lớn thanh kéo dài trên người đúng rồi ngươi người bạn này tựa hồ có chút quá lớn sợ rằng không vào được đi nói đến đây Diệp Hiên thật là có nhiều chút nhức đầu cũng vậy cửa vào này chỉ có hai người rộng căn bản không đủ để cho thanh kéo dài đi vào suy tư một phen Diệp Hiên nhìn thanh kéo dài như vậy đi ngươi hiện ở chỗ này chờ chúng ta đợi lấy được rồi đồ vật chúng ta lập tức đi ra bây giờ thanh kéo dài hiện nhiên vẫn không thể hóa hình thành nhân loại Nếu không ngược lại là có thể cùng nhau đi vào. Thanh kéo dài cũng biết rõ mình không vào được, mặc dù thất vọng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu một cái. Thấy nàng cọ sát chính mình có má, Diệp Hiên biết rõ nàng ý tứ, điên tâm đi, ta hội an toàn đi ra. Với thanh kéo dài đạo cách biệt, Diệp Hiên cùng Kính hâm lúc này mới tiến vào hang động. Phía sau thanh kéo dài nhìn biến mất ở trong bóng tối hai người, quan sát bốn phía liếc mắt, ngay sau đó nằm ở cửa hang. Không biết có phải hay không là nó cố ý vị trí, nó nằm úp sát vị trí, vừa vặn chặn lại cửa hang. Từ bên ngoài nhìn, cũng chỉ có thể chú ý tới nơi này thanh kéo dài Cửa hàng bị ngăn cản sạch sẽ, mà tiến vào đến hang động sâu bên trong hai người, dần dần phát hiện trùng quanh nham bích trở nên rộng rãi, thậm chí cũng còn có thể mơ hồ nghe được phong thanh, giọt nước tấm thanh. Trong tay hai người cũng ngưng kết huyền khí ngọn lửa, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Phía trước nhất còn cái gì, hết thảy đều rất bình thường, nhưng là càng đi về phía sau, tình huống càng có cái gì không đúng. Vốn là chỉnh tề mặt đất, bắt đầu xuất hiện từng cổ bị phong hóa xuống bã cốt. Diệp Hiên quan sát liếc mắt, cau mày nói, có cái gì không đúng, những người này trên người không có bất kỳ vết thương, không giống như là bị ngoại vật giết chết. Xương bên trên cũng chưa từng xuất hiện chúng độc loại vết tích, bạch cốt vật này cũng không đáng sợ, đáng sợ là trên đám xương trắng mặt không thấy được bất kỳ tới chết vết tích. nếu là người bình thường, còn có thể lý giải vì bệnh chết, có thể có thể đi vào nơi này cái nào không phải tu luyện giả. nhưng là liên tưởng đến bên ngoài có trận pháp tồn tại, hơn nữa những thứ này hải cốt, liếc mắt là hơn mấy trăm ngàn năm trước lưu lại, có thể bất cứ lúc nào, chỗ này người bình thường hiển nhiên không thể nào tiến vào. một cái tu luyện giả, vừa không phải chết tại ngoại thương, cũng không phải chúng độc, kia còn lại chết kiểu này, trong lúc nhất thời còn thật nghị không ra tới. Kính hâm lâm vào suy tư, trừ cái này khác biệt, còn có đường chết pháp sao? Bên này Diệp Hiên trong đầu, ngược lại là đột nhiên hiện ra trước một màn, cũng chính là ở thần mộ trung cảnh tượng. Hắn không khỏi nói, chẳng lẽ nói là linh hồn công kích? Lời này nói ra kính hâm vua ớt một cái, đúng. Khả năng này rất lớn. Lúc này kính hâm dừng bước lại, cặp mắt chậm rãi nhắm lại. Diệp Hiên thấy vậy nghi ngờ nói, ngươi làm gì? Hồi lâu kính hâm mới cười nói, không có gì, chính là cho chính mình linh hồn tăng thêm mấy tầng phòng ngự thủ đoạn, tránh cho ngoài ý. Diệp Hiên kinh ngạc không thôi, ngươi còn có linh hồn phòng ngự miễn kĩ? chứ hắn cũng nói linh hồn phòng ngự huyền kỹ đồ chơi này ở băng tuyết thần tông thậm chí còn lục đại thần tông cũng không có nếu không ban đầu mấy tên kia cũng sẽ không dễ dàng liền bị kiếm hồn khống chế như vậy cũng có thể thấy được linh hồn phòng ngự huyền kỹ hiếm thấy trình độ kính hâm tùy ý nói liền lúc trước buồn chán thời điểm tu luyện đến cũng không nghĩ tới thật có thể phát huy được tác dụng lời này để cho diệp hiên cười ha ha ta phát hiện ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là người nào rồi linh hồn phòng ngự huyền kỹ này có thể không phải người bình thường có thể lấy kính hâm xinh đẹp cười nói yên tâm nếu là có cơ hội Ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, rất rõ ràng. Nàng cũng không muốn ở cái đề tài này trải qua nhiều nói chuyện với nhau. Liếc nhìn tĩnh lặng chung quanh cười nói, những chuyện này tạm lại không nói rồi. Ta xem, ngươi ta hay là chuẩn bị hạ, một hồi mị ngon đối nguy hiểm. Nói xong nghĩ đến sự kiện, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hiên. Đúng rồi, ngươi không bố trí một chút linh hồn phòng ngự, còn là nói, không có đối với ứng huyễn kỹ. Vấn đề này, xem như hỏi điểm chủ yếu rồi. Diệp Hiên học nàng dáng vẻ, khẽ cười nói, linh hồn công kích đối với ta không có hiệu quả, không cần phải bố trí. Hắn lại như vậy sau đó mới cảm giác có thể là hệ thống tồn tại, để cho hắn đối linh hồn công kích có miễn dịch tự nhiên lực. Kính Hâm có chút giật mình, Diệp Hiên đây không khỏi cũng quá tự tin đi. Trong đầu nghĩ, đến thời điểm bị công kích cũng đừng kêu khóc cầu ta cứu ngươi. Trong lòng nàng hì hì cười một tiếng, mặt ngoài hay lại là bộ kia mỉm cười bộ dáng, nếu như vậy, chúng ta đây tăng thêm tốc độ đi, ta cảm giác sắp đến cửa ra. Diệp Hiên gật đầu một cái, hai người dưới chân nhịp bước nhanh thêm mấy phần. Mà xuất hiện trước mặt ở hái cốt cũng đang không ngừng gia tăng, cuối cùng, hai người dứt khoát sử dụng vi khí đem phía trước một đống lớn hải cốt phá vỡ sau đó đột nhiên bốn phía đen nhánh hoàng cảnh từng chiếc từng chiếc ngọn lửa màu ưu lam bút lên rất mau đem không gian chiếu sáng diệp hiên này mới nhìn rõ ràng giờ phút này bọn họ chính sử ở một cái hình tròn trong đại sảnh chợt nhìn cùng ban đầu ở thần mộ trung thấy cung điện có chút tương tự nhưng nếu so sánh lại trước mặt cái này nhỏ hơn trung bênh phà dấu vết cũ cũng càng rõ ràng hơn suy nghĩ một chút cũng phải chỉ từ thời gian khoảng cách nhìn lên nơi này lịch sử tuyệt đối nếu so với một cái thần đạo cảnh cường giả mộ địa tới rất xưa bốn phía giống như là phế tích một dạng khắp nơi đều là nằm trên đất hải cốt nhìn thật đúng là có mấy phần rung động mà hấp dẫn người ta nhất còn phải mấy vị với đại sảnh trung ương một cây cột u ám dưới ánh đèn kia cây cột đường danh rõ ràng hiện ra đó là căn đạt tới hơn 5 thước rộng cây cột phía trên nối thẳng nóc cây cột mặt ngoài đóng dấu đến từng đạo huyết sắc đường vân mà những văn lộ này tựu thật giống huyết dịch một dạng ở phía trên ngoạn ngoại. diệp hiên với kính hâm hai mắt nhìn nhau một cái cũng nhìn thấu trong mắt đối phương kiến kỵ dựa vào cây cột này bên trên đậm đà tới cực sát thước cũng không khó đoán ra Từ tiến vào hang động sau, bọn họ bản thân nhìn thấy thi hay, tám phần 10 đều là vật này hại chết. Chỉ là, Diệp Hiên không thể hiểu, còn con này một cây cột, là như thế nào giết người? Mà nghi ngờ hắn, rất nhanh được câu trả lời. Bởi vì liền sau đó một khắc, cây cột này, nói chuyện. Chương 104, linh hồn công kích. Mấy trăm năm đi qua, rốt cuộc lại có tiểu gia hỏa tiến vào. Diệp Hiên cau mày nhìn trước mặt, rõ ràng là huyết sắc kia trên cây cột, huyết khí lan lộn. Nổi lên một khuôn mặt người bộ dáng, nhìn bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Người là ai? Nhìn người này Diệp Hiên không khỏi hỏi một câu. Ở loại địa phương này thấy như vậy cái quỷ đồ vật, vừa vừa thật không phải là cái gì tốt báo trước. Đúng như dự đoán, nghe được hắn vấn đề, cô đá nhất thời nở nụ cười, tiếng cười âm làm lòng người sinh buồn nôn. Ha ha ha, ta là ai? Nói cho ngươi biết, bản vương chính là Thanh vân Thần Đế, tòa hạ đệ tử. Liên này phách lôi dáng vẻ, không biết rõ, còn tưởng rằng người này là Thanh vân Thần Đế bản tôn đây. Hiểu được thân phận đối phương sau, Diệp Hiên nhìn hắn nhàn nhạt hỏi. Cho nên ngươi ở nơi này là muốn làm cái gì? Đang nói lời này thời điểm. Trong lòng Diệp Hiên cũng đã âm thầm phòng bị đứng lên. Lúc trước thấy được thượng cổ ma hồn, để cho hắn đối với cái này loại hình thái quỷ dị sinh vật, ít nhiều có chút không ấn tượng tốt. Mà người này, thân là thanh vân thần đế đệ tử, nhân gia thanh vân thần đế đều chết hết, hắn lại lấy loại này hình thái tồn tại, phải nói là có chuyện tốt, Diệp Hiên dù sao cũng không tin. Đúng như dự đoán, người này cười lạnh nói, "Bản vương ở chỗ này, dĩ nhiên là muốn trọng sinh, tới cho các ngươi, ha ha, liền tiện tay giúp ta giúp một tay đi." Diệp Hiên hơi nhíu mày, "Chúng ta thế nào giúp ngươi một tay?" Người trước trong mắt huyết quang chớp động. Dĩ nhiên chính là đem các ngươi linh hồn chi lực cống hiến ra tới. Trước lúc này mà liền nhờ các ngươi trước đi chết đi. Dứt lời, tự vật này trên người đỏ như màu máu khí tức bay ra, lấy tốc độ kinh khủng đi tới Diệp Hiên cùng trước mặt kính hâm. Cho đến cuối cùng, kính hâm bên kia cũng chỉ kịp nhắc nhở một câu, là linh hồn công kích, cẩn thận. Nhưng hiển nhiên nàng nhắc nhở thật sự là không có ý nghĩa, quá muộn. Kia đỏ như màu máu khí tức đi tới vừa xuất hiện, Diệp Hiên cũng cảm giác được một cổ lực lượng bị dị tiến vào chính mình não hải, tiếp lấy tiểu lấy lôi đỉnh vạn quân uy thế, hướng hắn sâu trong linh hồn đi xem xét lại kính hâm bên này đang bị kia đỏ như màu máu khí tức bọc lại sau thân thể mềm mại lắc lắc hai tay ôm đầu lui về sau hết mấy bước nhưng cũng may cuối cùng tựa hồ giải trừ thống khổ này mới khôi phục như thường nhưng nàng biểu tình đã tương đương nghiêm túc thật là khủng khiếp linh hồn công kích lần này có thể phiền toái ngay sau đó nàng đống nhiên nghĩ đến cũng không có linh hồn phòng ngự Diệp Hiên vội vàng nói Diệp Hiên ngươi không việc gì có thể chờ đến thấy được Diệp Hiên sau đó nàng ngây ngẩn. chỉ thấy lúc này Diệp Hiên vô cùng lãnh đạm mà nhìn nàng thế nào có chuyện Đối với mới vừa rồi tên kia linh hồn công kích, Diệp Hiên hay lại là như thế, căn bản không cần để ý tới. Liên mới vừa rồi cổ lực lượng kia, ở vừa muốn tiếp xúc được linh hồn hắn thời điểm, liền bị một cổ vô hình lực trong nháy mắt cho vùi. Kính Hâm vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi, ngươi ngăn cản thế nào hạ linh hồn công kích?" Diệp Hiên nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, "Cứ như vậy chẳng chứ sao?" Lúc này, Kính Hâm lại nhìn về phía hắn thời điểm, đơn giản là nhìn quái vật. Muốn là đối phương chỉ là chặn lại công kích, vậy còn không đủ để cho nàng kinh ngạc, có thể cứ như vậy không phản ứng chút nào thậm chí ngay cả chống đỡ cũng không có liền đỡ được. Nay liền có chút ly kỳ, dưới tình huống này, chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là Diệp Hiên tự thân linh hồn cường độ cao đến quá đáng, thậm chí còn nói là vượt qua xa trước mặt cái tên kia. Chỉ có dưới tình huống này, mới có thể như vậy không nhìn đối phương linh hồn công kích, nhưng này, lại làm sao có thể? Diệp Hiên bất quá chỉ là một cái Huyền Hoàng Định Phong a. Nàng tự nhiên là không hiểu được Diệp Hiên bên này thủ đoạn, mà Diệp Hiên tự nhiên cũng sẽ không cho nàng giải thích, hết thảy cũng là chính mình trong đầu hệ thống công lao. Ta phát hiện, bây giờ ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Kính Hâm trực câu câu nhìn Diệp Hiên, nói ra một câu như vậy, liếc nàng liếc mắt, Diệp Hiên không có vấn đề nói, túy ngươi chỉ cần khác yêu ta là được. Ngươi, Kính Hâm trên mặt nhất thời một đỏ, ngươi cái tên này cực kỳ tự yêu mình, ai sẽ yêu ngươi? Diệp Hiên buông tay nói, vậy thì tốt. Hai người bọn họ ở chỗ này hàn huyên, huyết sắc kia cột đá buồn bực, này mẹ nó, đơn giản là không đem mình coi ra gì à? Hai người các ngươi, có phải hay không là cho là chặn linh hồn công kích, liền có thể không nhìn bản vương, quá ngây thơ rồi. Bên kia truyền tới một tiếng quát chói tai, tôi mới hít khói lỗi giết bọn họ cho ta. Tiếp đó, chỉ thấy được từng đạo chói mắt máu tươi một loại lực lượng từ trong cột đá bay ra ngoài, mà những lực lượng kia hội tụ chỗ, cũng không có lại lần nữa hướng hai người phát động công kích, mà là rơi xuống phía sau bọn họ khu vực. Diệp Hiên cùng Kính Hâm hai người xoay người nhìn, liền thấy làm người ta khiếp sợ một màn. Ở sau lưng, đó vốn là do Bạch cốt khô lâu đôi thế thành tiểu sơn, giờ phút này phía trên khô lâu tất cả đều bay, ầm ầm nổ thành vô số màu trắng khối vụn. Máu tươi một loại lực lượng ở nơi này vỡ vụn thi hài gian lưu động, giống như là huyết dịch một dạng quán thông khắp nơi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên đã có nhiều chút suy đoán, sự thật chứng minh cũng không ra ngoài hàn đoán, người này lời muốn nói có dối, chính là ban đầu ở kia thần mộ trung, thật sự gặp được độ vận. Phía trước Khô Lâu hội tụ thành vị rồi một cái nhân hình bộ dáng, trong tay hắn còn xiết một cái huyết trường kiếm màu đỏ. Lúc này biết dùng người hình Khô Lâu, chợt nhìn, giống như là một người bình thường, bị người lột da thịt, chỉ còn lại tươi mới máu và xương đầu dáng vẻ, thập phần đáng sợ. Mà này trên người Khô Lâu phát tán khí tức cũng cực kỳ cường đại, đã gần như đạt tới sinh tử chi cảnh trình độ. Đối với lần này Diệp Hiên ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra gần đó là người này, ở chỗ này thi triển lực lượng cũng sẽ bị hạn chế. Lấy thân phận đối phương, một tôn thượng cổ thần đệ đệ tử, coi như là chỉnh ra tới thần đạo cảnh khôi lỗi hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là sinh tử chi cảnh con rối, còn đang tiếp thụ phàm vi. Con rối sau khi ra ngoài, huyết sắc trong cột đá mặt người vẻ mặt nhăn nhó, lạnh lùng nói: "Tiến lên, giết bọn họ." Lấy được chủ nhân mệnh lệnh, kia dáng vóc to khô lâu lúc này huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngầm chém đi qua, tốc độ cực nhanh nó chủ yếu mục tiêu là kính hâm đối mặt người này chó điên một loại phát sát kính hâm trong mày, liên tiếp tránh né công kích về phần nói với đối phương cứng đối cứng này căn bản cũng không ở kính hâm cân nhắc phạm vi nàng bản thân chính diện sức chiến đấu thì có giới hạn huống chi đối phương hay là thực lực lực lượng cũng vượt qua chính mình tồn tại huy đừng tại cái bọc kia chết nhanh cứu mạng thời khắc mấu chốt nàng không thể không hướng gần bên diệp hiên cầu cứu bây giờ cũng liền diệp hiên có lẽ còn có cơ hội đi theo đồ vật đánh một trận nghe vậy diệp hiên liếc nhìn dáng vóc to khô lâu trong tay tinh huy thần kiếm nhất thời lóe lên đem chói mắt tinh chi quan mang chém làm núi kiếm đạo tu vi cao tới trình độ nhất định một người công kích hoàn toàn có thể siêu thoát một loại kiếm chiêu Liên giống bây giờ hắn tiện tay một kiếm chém ra nhất thời đưa đến quần cuộn kiếm ý dâng trào ra trước một trăm linh năm một nửa cơ hội như hồng thủy kiếm ý bài sơn hải đảo lao ra trong lúc gặp vật đều là hóa thành nhuyễn nát cắt thành bụi phấn mà tinh huy kiếm tới dáng vóc to khô lâu ở thấy kiếm ý này chẳng những không có lui về phía sau ngược lại thì chính diện đỉnh tới không ngoài dự liệu đối mặt tẩn chưa kiếm uy kiếm tức cắt trên người khô lâu nhanh chóng ra tăng vết kiếm một đạo mười 10 đạo một trăm đạo hơn ngàn nói diệp hiên công kích phản phất tức vạn trôi lưỡi dao sắc bén ở cắt khô lâu sướng cốt gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kia khô lâu thân thể bắt đầu vỡ nát thấy màn này kính hâm ngược lại hít một hơi lạnh thật là đáng sợ một kiếm nàng có thể khẳng định đem mình thay đổi thành này khô lâu nếu là bị kiếm chiêu trúng mục tiêu nhất định chắc chắn phải chết rất khó tưởng tượng dùng được một kiếm này liền chỉ là một so với hắn cảnh giới còn thấp hơn huyền hoàng đỉnh phong đây rốt cuộc là muốn cao bao nhiêu kiếm đạo thành tựu, sợ là kiếm ý đại thành cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhưng mà một kiếm này chém ra sau, Diệp Hiên như mày, đây là chuyện gì xảy ra? Tuy nói tại hắn công kích bên dưới, phía trước khô lâu thân thể ở cấp tốc nghiền nát đến, nhưng vấn đề là, coi như thân thể hắn vỡ vụn tới trình độ nhất định sau đó, huyết sắc kia lực lượng trong nháy mắt sẽ đem khô lâu thân thể phục hồi như cũ. Cho tới hắn kiếm chiêu uy lực sắc thực đại, có thể căn bản là không cách nào đối người này tạo thành hữu hiệu tổn thương, cũng chỉ là hơi chút chậm lại một chút đối phương thế sông lần này hắn coi như là biết tại sao đối phương căn bản cũng không tránh né hắn công kích còn tưởng rằng là không biết rõ tránh cảm tình căn bản không có né tránh cần phải cẩn thận Diệp Hiên nhắc nhở một câu ngay sau đó thân hình trong nháy mắt lao ra đến tính hâm bên người gần như cũng ngay lúc đó kia khô lâu trong tay trường kiếm màu đỏ ngỏm đi tới trước người tính hâm cũng may Diệp Hiên thời khắc mấu chốt ngăn ở trước người của nàng một kiếm chặn lại công kích nghẹt cảm ơn không nghi ngờ chút nào Diệp Hiên cứu nàng nửa cái mạng Diệp Hiên trợn mắt nhìn nàng liếc mắt còn không mau mau tránh ra nghe vậy kính hâm liền vội vàng lui ra, rồi sau đó Diệp Hiên rút người ra tránh công kích, mà kia khô lâu tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Hiên khó dây dưa, quyết định trước tiên đem Diệp Hiên giết đi. Nó lóe lên con mắt của huyết quang rơi vào trên người Diệp Hiên, ngay sau đó huy kiếm mà tới. Diệp Hiên đồ sộ không sợ, so kiếm, hắn còn thật không sợ người này. Hai bóng người trường kiếm trong tay không ngừng trên không trung đóng đón lấy, chuyển ra mưa rơi rèn sát tấm thanh. Diệp Hiên tuy nói hiện giai đoạn cảnh giới so ra kém đối phương, nhưng bởi vì kiếm đạo thành tiểu cực cao, lĩnh ngộ kiếm vực, đối mặt khô lâu công kích đối phó coi như muốn gì được ấy. có thể dần dần Diệp Hiên liền có chút cố hết sức không có cách nào thật ở nhà này hỏa năng lực khôi phục quá kinh khủng tối trực quan cảm thụ chính là Diệp Hiên tìm đúng cơ hội đã cho khô lâu châu yếu hại một kiếm có thể trong ngay mắt nhân ra thì có khôi phục ngược lại Diệp Hiên chỉ cần bị đối phương dùng kiếm chảy điểm thân thể sức chiến đấu sẽ hạ xuống phân nửa mới vừa mới không phải rất phách lối sao liên này xa xa huyết sắc cột đá thấy vậy dễ cợt tựa như cười một tiếng cố gắng lên làm lúc này mới chỉ là bắt đầu rất lợi trên người nó lại lần nữa bay lướt ra ngoài huyết sắc lực lượng. Lần này, đồng dạng là rơi vào còn lại những thứ kia trên người Khô Lâu. Không bao lâu, trên mặt đất thì có đứng lên ước chừng ngũ cụ Khô Lâu. Lại vô luận tướng mạo hay là thực lực, cũng với mới bắt đầu cái kia giống nhau như lúc. Này mấy cụ Khô Lâu vừa xuất hiện, liền chạy thẳng tới Diệp Hiên mà ra, trang nghiêm là một bộ, trước tiên đem Diệp Hiên quần đấu mà chết ý tứ. Đối diện với mấy cái này ra hỏa liên hiệp xuất thủ công kích, Diệp Hiên áp lực xảy ra. Với một cái Khô Lâu giao thủ, hắn sắc thực có thể bằng vào kiếm ý áp chế, động lòng người số nhiều sau đó gần đó là kí ý, cũng có chút không thi triển được, không phải có đôi lời nói thật hay, loạn quyền đánh chết tài xế. Bây giờ tình huống này chính là, mặc dù bọn khô lâu kiếm thuật không lớn dọn, nhưng vấn đề là nhân gia tu vi cao à, nhân gia khóa màu à, càng đáng giận là là số lượng còn mẹ nó hơn nhiều. Hắn trước mặt bất quá chỉ là cái huyền hoàng định phong, trừ phi nói đem kia phù lục áp chế giải trừ giải trừ, nếu không nhưng là cảnh giới áp chế sẽ để cho hắn không chịu nổi. Những thứ này chỉ là hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn, đây cũng là hắn lo lắng nhất, cho dù hắn ra tay toàn lực phá hủy những thứ này. Nhưng vấn đề là, giết có chết a. Nhưng bây giờ cũng quả thật không khác biện pháp, Diệp Hiên một bên khổ khổ chống đỡ, một bên đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không muốn giải trừ cảnh giới áp chế. Dù sao, hắn một khi giải trừ, ở nơi này cổ vực chúng có lẽ không việc gì, cho dù nhân gia cảm nhận được hắn tu vi kinh khủng, đối với hắn cũng không thể làm gì. Vấn đề là mấy đại thần tông tông chủ cũng ở bên ngoài, chính mình một khi đi ra ngoài, không có phù lục che giấu, cảnh giới sẽ bị liếc mắt nhìn thấu. Nhưng lúc đó, hắn phiền toái sợ rằng mới vừa mới bắt đầu. Đây cũng là, bây giờ Diệp Hiên tối quân quýt môn nhân bên cạnh kính hâm nhìn cũng chỉ có thể lo lắng xuống ở bên ngoài thử phá trận lúc công kích nàng huyền khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm lúc này căn bản cống hiến không được quá nhiều sức chiến đấu trừ phi nói liều mạng nhưng bây giờ tình huống này tỏ rõ không phải liều mạng có thể giải quyết có lẽ nàng có thể phá hủy trước mặt này mấy cụ khô lâu nhưng vấn đề là đối phương sẽ khôi phục thậm chí còn nói ai nói cái kia trong trụ đá ra hỏa lại không thể tiếp tục làm giả khô lâu cho nên nói muốn giải quyết triệt để nguy cơ thì phải từ căn nguyên vào tay lơ đảng kính hâm quét mắt huyết sắt kia của đá nhất thời sửng sốt một chút. Ngay tại huyết sắc cột đá một bên, một tả một hữu, đang đứng hai cái khô lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ chút, hai cái này khô lâu. Đạo không phải hai cái này khô lâu bản thân có cái gì kỳ quái, mà là đối phương cử động rất quỷ dị. Rõ ràng, đối phương có thể đem hai cái này khô lâu điều đi cùng vây công Diệp Hiên, hiệu quả không phải tốt hơn đại. Dù là không đi đối phó Diệp Hiên, tới giết mình cũng là tốt. Nhưng vấn đề là, hai tên kia xử tại chỗ, căn bản không có rời đi ý tứ. Khóe miệng của Kính Hâm không khỏi giơ lên mấy phần. Vật này Sợ không phải sống thời gian quá dài, suy nghĩ cũng hồ đồ. Dưới mắt loại tình huống này, có thể không phải là dấu đầu lợi đuôi ý tứ sao? Nàng lúc này đối Diệp Hiên truyền âm nói, không muốn với mấy cái khô lâu dây dưa, nghĩ biện pháp đến gần cổ đá, tên kia, tựa hồ sợ người khác công kích cổ đá. Đang ở khổ chiến trung Diệp Hiên, đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, lang chỉ chốc lát. Ánh mắt quét qua quét mắt kính hâm, thấy hắn hướng chính mình gật đầu một cái, Diệp Hiên nhất thời sáng tỏ. Tiếp lấy quét mắt huyết sắc cột đá bên người hai thứ, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn suy nghĩ trong lòng, với kính hầm giống vậy, lúc này Diệp Hiên bắt đầu vô thanh vô tức chiến cuộc phương hướng tiến hành chuyển đổi, từng bước đem chiến trường diễn biến thành đối với chính mình sắp hành động có lợi vị trí. Thở ra một hơi, Diệp Hiên hết sức chăm chú đứng lên. Hiện ở loại tình huống này, bày ở trước mặt hắn liền chỉ có một lần cơ hội. Hoặc là chính mình một cụ diệt đối phương, mà nếu như không diệt được, vô luận là bởi vì hắn sai lầm, hay lại là sát thực không diệt được, hắn và kính hâm hôm nay sợ rằng cũng phải gặp họa. Đạo không phải hắn không tự tin, mà là biết rõ nếu như loại này lão già kia liều mạng với hắn, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây. Hắn vẫn không khỏi cười một tiếng, nhìn như vậy đứng lên, thật đúng là để cho Kính hâm nói đúng. Hung quẻ, một nửa cơ hội, sinh hoặc chết. Chương 106 đưa người cái thần khí. Trải qua một phen điều chỉnh, cùng với khổ chiến sau đó, rốt cuộc, Diệp Hiên đến lúc cơ hội tốt nhất. Nhìn lên trước mặt mấy con Colo, Diệp Hiên trong mắt lóe lên lăng liệt hàn mang. Quanh mình không gian cũng bắt đầu vô căn cứ hạ xuống một mảnh phiến đông tuyết, theo Diệp Hiên huyền khí thúc dục, hướng trong tay hắn tinh huy thần kiếm mà tới. Mà đang ở này từ bông tuyết phía sau, từng đạo huyết sắc cũng giống vậy bao trùm lên tới mắt thấy Diệp Hiên bên này muốn ra tay toàn lực ý tứ, huyết sắc trong cột đá ra hỏa hừ lạnh nói, rốt cuộc phải liều mạng sao? Ha ha, đáng tiếc, không có dùng. Nhưng mà Diệp Hiên căn bản cũng không có để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt sông về phía mình, từng cái huy động huyết nhận khô lâu. ở trên người hắn, giống vậy quanh quần lên máu tươi như vậy khí tức. Sau một khắc, sẽ ở đó mấy con khô lâu đi tới trước mặt Diệp Hiên trước mắt, Diệp Hiên quát nhẹ, cựu trọng huyết ảnh, dứt tiếng nói trong nấy mắt, cũng trên người Diệp Hiên, trong phút chốc lướt đi chín đạo bóng người màu đỏ ngỏm, mỗi một đạo cũng trong tay huyết kiếm, hóa thành huyết sắc lưu quang hướng một nơi tập sát mà ra. Tổng cộng 9 bóng người, trên không trung mô tả ra từng đạo huyết tuyến sông về kia mấy con khô lâu. Nhưng làm người ta không nghĩ tới là, những thứ này huyết ảnh đang đến gần khô lâu tấp vô giữa, đột nhiên một cái né người bỏ qua bọn họ. Tiếp đó, Diệp Hiên bóng người cũng sau lưng bọn họ xuất hiện, cả người giống như một đạo hồ quang, bay vút hướng huyết sắc cột đá chỗ phương hướng. Ở bên cạnh hắn, chín đạo huyết ảnh cũng theo bạn hắn khoảng đó, cùng đánh tới. Mà đúng lúc này, Diệp Hiên đã ở huyết sắc cột đá trong vòng 10 bước. Phía trước kia hai cái khô lâu Nhìn thấy một màn này, đều muốn chặn lại Diệp Hiên. Nhưng vào lúc này, bọn họ chống lại là Diệp Hiên trong tay, tinh huy hóa thân mấy thực giải tinh thể bằng kiếm. Băng tuyết tài quyết. Thấy vậy, huyết sắc trong trụ đá mặt người biểu tình đại biến, giận dữ hét: "Ngăn bọn hắn lại cho ta." Có thể ở băng lam sắc kiếm khí bên dưới, lưỡng đạo khô lâu trong nháy mắt bị đông kết, cứ việc ngay sau đó liền tranh thoát, có thể Diệp Hiên lư kiếm đã mang theo chín đạo huyết ảnh công kích, cùng rơi vào huyết sắc trên trụ đá. Người này tuy nói cuối cùng vẫn là dùng rằng muốn dùng huyết khí ngưng tụ phòng ngự, có thể đã quá muộn. Mới vừa ngưng tụ ra lực lượng liên bị Diệp Hiên trong tay tinh thể bằng kiếm chém vỡ chín đạo huyết ảnh công kích gần như cũng trong lúc đó rơi vào huyết sắc trên trụ đá mỗi một đạo cũng tại thạch trụ bên trên lưu lại thật sâu rãnh cho đến cuối cùng Diệp Hiên một kiếm đem hoàn toàn nghiền nát theo cuối cùng một kiếm bổ túc sau đó trong đại điện bộc phát ra đình thay nhức gót trầm đục tiếng vang to lớn trụ đá lớn toàn bộ nghiền nát trong lúc lượng lớn huyết sắc lực lượng như nước thủy triều tản đi không bản vương lực lượng trong đại điện quanh quẩn tiên kia phẫn nộ tiếng gào khét những lực lượng này nhưng là hắn hao tốn hơn mấy ngàn vạn năm mới ngưng tụ ra nhưng bây giờ Cứ như vậy bị Diệp Hiên toàn bộ phá hủy, mà chính hắn, bởi vì không có chô dung thân, hóa thành một đoàn hắc vụ muốn chạy trốn xa. Đáng tiếc, Diệp Hiên lập tức chú ý tới hắn, muốn đi không dễ dàng như vậy. Vừa nói, hắn tiện tay chảo một cái, linh hồn chi lực hướng kia xương mù bao gồm đi qua, đó lấy, cũng chỉ có người kia tiếng kêu thẳng thiết. Từ mới vừa rồi chuẩn bị xuất thủ đến bây giờ kết thúc, toàn bộ quá trình gần như cũng chỉ là thoáng qua giữa. Diệp Hiên một phen kiếm chiêu chuyển đổi, cùng với đối thời cơ kiểm soát, lấy nàng kiến thức, cũng vì đó cảm thấy thán phục. Người này tuyệt đối có thể được xưng là là thanh niên đồng lửa, cao cấp nhất kiếm đạo thiên tài. Không chỉ là ở cực thiên vực, cho dù là nàng vị trí phương cũng là đồ dạng. Giờ phút này, Diệp Hiên một tay siết mới vừa rồi muốn chạy trốn kia một đoàn hắc vụ, giống như là bắt một đoàn không khí, nhưng đối phương cũng không cách nào tránh thoát. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Thấy Diệp Hiên đem chính mình nắm, tên kia hiển nhiên là sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hiên lại như thế tinh thông linh hồn công kích, hơn nữa linh hồn hắn vốn là tàn phá, lại ở đâu là đối thủ của hắn. Diệp Hiên nhìn hắn, mỉ đến con mắt nói, "Muốn ta làm cái gì?" dĩ nhiên là giết ngươi nghe ngươi mới vừa rồi ý tứ tựa hồ là muốn luyện hóa chúng ta bây giờ muốn giết ngươi không ngại chứ trên thực tế hắn để ý thì có ích lợi gì hắc vụ cầu xin tha thứ đại nhân là ta có mắt không trọng cầu ngài bỏ qua cho ta đi chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể mang ngươi tìm tới nơi này bảo vật kia là một kiện thần khí phi thường lợi hại nếu là không có ta các ngươi tuyệt đối không cách nào tìm tới nghe được cái này lại nói trong lòng diệp hiên mừng rỡ, ngoài mặt chỉ là gật đầu một cái được đã như vậy ngươi ngoan ngoãn rất được nếu là thật có bảo vật Có lẽ ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi, nếu không, chết. Phải phải dạ. Hắc vụ liền vội vàng ngẩng tiếng, tựa hồ thật sự sợ rồi Diệp Hiên. Liền mới vừa rồi hắn lời này thực ra cũng coi là nói ở Diệp Hiên trong tâm cảm rồi. Từ sau khi đi tới nơi này, hắn cũng không thấy nơi đây có thời không tinh thạch tồn tại. Có thể hệ thống chỉ dẫn, tới đây liền kết thúc, vì vậy, đồ vật kết quả ở đâu, tìm ra được thật đúng là có chút phiền toái. Hơn nữa còn có đối phương trong miệng thần khí, hai người sức dụ dỗ quả thực không nhỏ, đáng giá để cho Diệp Hiên đánh cuộc một lần. Diệp Hiên đem Hắc vụ tung ra, Nhưng linh hồn một thằng tập trung vào đối phương, chỉ cần vật này có bất kỳ di động, hắn sẽ trước tiên chém chết đối phương. Mà hắc vụ ngược lại là cũng rất thất thời, ngoại trừ dẫn đường, cũng không có làm khác động tác nhỏ. Hắn liếc nhìn Kính Hâm, cười nói, "Đi thôi, tìm bảo vật đi." Phát hiện Kính Hâm chính lạnh lùng nhìn hắn, không khỏi nói, "Ngươi vẻ mặt này, sẽ không thật vừa ý ta chứ?" Lời nói của hắn, để cho Kính Hâm trong nháy mắt phản ứng kịp, nhổ hắn một cái. "Đi ngươi, ta chỉ là kinh ngạc mà thôi." Diệp Hiên cười nói, "Có cái gì tốt kinh ngạc?" Kính Hâm đi ở bên cạnh hắn, nhìn khóe dị nhìn hắn nói, Ngươi biết không biết rõ, lấy ngươi tuổi tác và kiếm đạo thành tựu, gần liền rời đi cực thiên vực, cũng là đỉnh phong tồn tại. Lời này để cho Diệp Hiên sững sốt một chút, ngay sau đó cười một tiếng. Ta biết rõ a, có vấn đề sao? Ngươi. Nàng vốn là cũng liền theo khen một câu, không nghĩ tới Diệp Hiên thật đúng là dày mặt thừa nhận. Ngươi thật đúng là, thật tự yêu mình. Hồi lâu, nàng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Diệp Hiên liếc nàng một cái, ta chỉ là, ở nói thật thôi. Đùa, Dâu Di chính mình trả trước hơn ngàn năm tu vi cả ngộ, bây giờ hết thảy đều là ngàn năm sau chiếm được nếu thật là còn không sánh bằng hai mươi khoảng đó thanh niên vậy dứt khoát chớ luyện kính hâm chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ lười với người này tra cứu trước mặt hắc vụ, lại dẫn bọn hắn đi tới một nơi sau trên người bay ra từng đạo hắc khí trên không trung ngưng kết thành từng đạo trận văn rất nhanh phía trước không gian trống rỗng xuất hiện một cánh cửa hai vị trong này chính là ta thần thanh vân thần đế bảo khu chỗ bên trong có hắn lưu đậy với bảo vệ này bao gồm món đó nghịch tiên thần khí Ngay vậy hai người ánh mắt không khỏi lạc ở sau cửa đúng là kim quang sáng chói diệp hiên liếc nhìn hắc vũ lại nhìn một chút bên trong gật đầu đối kính hâm nói: "Vào xem một chút." Chương 107: Linh Lung Tháp. Liên quan tới bảo khố điểm này, Hắc vụ còn thật không có với Diệp Hiên đùa bỡn bị bỡ bặm, bỡ bỡ, chờ đến tiến vào nơi này sau, đập vào mi mắt đó là một cái tiết lộ ra thần thanh khí tức tiểu tháp lung linh. Cũng chính là nó tản mát ra thải hạ, chiếu sáng toàn bộ không gian. Không gian này bốn phía đen tối, giống như là một phong bế căn phòng, chỉ có kia Hắc vụ mở ra môn là đi thông ngoại giới lối đi duy nhất. Hai người ánh mắt mới vừa vào tới liền bị kia tòa tiểu tháp lung linh hấp dẫn, đang lúc này, Hắc vụ cười khàng khậc quế gì nói: "Hai vị với những kho báu này vĩnh viễn chung một chỗ đi. dứt lời, hắn liền thoát khỏi phiến kia quang môn, rồi sau đó, kia quang môn cũng trong nháy mắt biến mất. trung quanh hết thảy, khôi phục như mực một loại trong bóng tối. đáng ghét, vẫn bị hắn bày một đạo. diệp Hiên liếc nhìn hắn và quang môn, khe những mày, tuy nói biết rõ đối phương có thể sẽ có hậu thủ, không nghĩ tới, tên kia trở tay thì đem bọn hắn vây ở chỗ này rồi. ngược lại thì một bên kính hâm, đây là lệnh nhạt nói, yên nào yên nào, nơi này không có nguy hiểm gì. diệp yên liếc nàng mắt hỏi thế nào, ngươi sẽ không sợ, chúng ta không có cách nào rời đi nơi này. Liên tinh huống chung quanh đến xem, nơi này rất có thể là một cái phong bế không gian. Vạn nhất thật là ở nhất phương tiểu thế giới chung, chỉ bằng hai người bọn họ không cách nào xuyên việt không gian nhân, có lẽ thật sẽ vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Mà mới vừa rồi tên kia nếu nói như vậy, vậy trong này 8 phần 10 là một cái không gian độc lập, biết rõ bọn họ căn bản không đi được. Vì vậy, hắn không hiểu người này là thế nào lãnh đạm quyết định. Kính hâm vừa hướng trước mặt trừ đa bảo vật đi tới, một bên tùy ý nói, ta cũng không biết rõ có thể không thể đi ra ngoài, nhưng ta mới vừa rồi cho mình tính một quẻ, chính là đại cát, ngươi biết ý tứ của ta. Diệp Hiên này mới phản ứng được, thiếu chút nữa đã quên rồi, hàng này biết bói quẻ. Nhìn như vậy đến, có lẽ thật không có chuyện gì. Nhưng cuối cùng nghĩ như vậy, vẫn là không nhịn được đi chung quanh kiểm tra một phen, nhưng các loại dấu hiệu cũng tỏ rõ, nơi này đại khái suất là một cái không gian độc lập. Có lẽ liền là năm đó Thanh Vân Thần Đế ở chỗ này mở. Thôi, có thể không thể đi ra ngoài, xem thiên ý đi. Diệp Hiên lắc đầu một cái, ngay sau đó cũng sắp chú ý bỏ vào linh lung tháp chung quanh một nhóm bảo vật chung. Ở tòa này tháp phụ cận, trông đến một đống lớn đủ loại kiểu dáng tiên tài địa bảo, bất đắc dĩ là Gần như tất cả đều là tài liệu. Mà đang ở tối xó xỉnh nơi, Diệp Hiên có thể tính tìm tới chính mình muốn làm cái gì, ở nơi nào, rõ ràng là ước trường 6 viên địa phẩm thời không tinh thạch. Đây chính là ít nhất có thể ứng trước tương lai 3000 năm làm nền tảng lượng a, trong lòng Diệp Hiên vô cùng tinh hỉ. Hắn không khỏi nghĩ đến, đây nếu là toàn bộ dùng để cùng với tu vi, sợ không phải lập tức là có thể đi đến thăng cấp, thậm chí còn nói, đẳng cấp cao hơn cũng không nhất định. Bất quá Diệp Hiên cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Nếu thật là ứng trước tu vi, trừ phi nói duy nhất nắm giữ nghiên ép đại lục tu vi, nếu không Trên đại lục tuyệt đối sẽ có đến không hết cường giả, đối thực lực chợt tăng hắn cảm thấy hứng thú. Chớ đừng nói chi là ứng trước 3.000 năm tu vi, liền luân hồi chi cảnh cũng không vào được. Ít nhất lấy hắn tiên phú, rất rõ ràng là không có cơ hội bước vào. Diệp Viên bên này cũng không gấp lập tức đem này sáu viên thời không tinh thành dùng, ánh mắt của hắn chủ yếu vẫn là rơi vào trong không gian kia tòa linh lung tháp bên trên. Tòa này linh lung tháp không ra ngoài dự liệu chính là mới vừa rồi tên kia trong miệng thần khí, dĩ nhiên lấy đối phương dáng vẻ bây giờ cũng không có biện pháp chân thật định này có phải hay không là thần khí? Ánh mắt nhìn về phía kính hâm, phát hiện đối phương ở một phen lục soát sau đó, cũng giống là tìm tới chính mình cần muốn cái gì. Kính hâm cô đương, ngươi muốn tìm cái gì, tìm được. Nghe vậy, kính hâm cho Diệp Hiên cơ quơ đồ trong tay, đó là một quyển rất xưa cũ sách vở. Nàng khẽ cười nói, ừ, tìm được, chính là cái này. Diệp Hiên thấy vậy cười nhạt, như vậy cho ta xem, sẽ không sợ ta sẽ sinh lòng ý đồ xấu, đoạt bảo sát hại tính mệnh. Kính hâm dịu môi nói, ngươi nhân phẩm, ta hay lại là tin tưởng, hơn nữa, vật này coi như là ngươi cầm cũng vô dụng. Nói xong, chép miệng nói cùng với nói những thứ này, ngươi chẳng nhìn một chút cái vật kia, tòa tháp này dáng vẻ, tất nhiên là một món không được thần khí. Diệp Hiên kinh ngạc nói, ngươi lại như thế nào chắc chắn chứ? lấy hắn thị giác, tòa tháp này ngoại trừ sáng lên, cùng trên người thần thánh khí tức, liền lại không những thứ khác. kia kính hâm, chung quy không đến nổi chính là chỗ dựa này phân tích ra được chứ? kính hâm đi tới kia tòa tiểu tháp lung linh trước mặt, lấy tay ở phía trên vuốt ve một phen, giải thích. tòa tháp này chất liệu, thậm chí còn một loại thượng cổ thời kỳ cũng cực kỳ hiếm thấy kim loại, tinh thiết chế tạo. thấy Diệp Hiên không phản ứng chút nào. Kính Hâm không thể làm gì khác hơn là đổi một ví dụ. Nói đơn giản, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu tinh thiết sẽ đưa tới đến nỗi nay cường giả thần cấp máu chảy thành sông. Thậm chí, thần đạo cảnh cường giả cũng miễn cưỡng tư cách tham dự tranh đoạt. Lần này Diệp Hiên trong nháy mắt biết, nhìn kia đạt tới cao hơn 2 mét tiểu tháp lung linh, khó nén rung động trong lòng. Như vậy nhìn một cái, quả thật cũng chỉ có thần khí mới có tư cách dùng nhiều như vậy tinh sắt chế tạo. Sau đó, Diệp Hiên nhìn nàng hỏi ngươi nếu biết rõ vật này chân quý như vậy, chẳng nhẽ sẽ không động tâm ấy ư? Còn là nói, ngươi coi thường? Kính Hâm liếc mắt. Ai nói ta không muốn, chỉ là vật này theo ta vô duyên. Từ ta tới gần vật này bắt đầu, nó vẫn ở bài xích ta. Lúc này đến phiên Diệp Hiên giật mình, nhìn một chút khoảng cách tiểu tháp lung linh không quá nửa thước chính mình, hắn Thiêu Mi nói: "Bài xích, có không?" Ta ngược lại thật ra cảm giác, tòa tháp này đối với ta, tựa hồ có loại không khỏi sức hấp dẫn. Nói đến đây, Kính Hâm Bất Đắc Dĩ nói: "Bây giờ mình mặc đi." Nàng nhìn trước mặt chân quý tiểu tháp lung linh, thở dài nói: "Phàm là thần khí đều có đem khí linh tồn tại, nhưng nếu không thể bị khí linh công nhận, người thường căn bản là không cách nào động nó phân hào." cho dù là cường giả thần cấp cũng là như vậy. Cái gọi là thần khí có thể không đơn thuần là chỉ cường đại tới trình độ nhất định dụng cụ. Nghe nàng giảng thuật sau đó, Diệp Hiên không quá chắc chắn nhìn tiểu tháp lung linh. Chẳng lẽ nói, tòa tháp này đối với ta có ý tưởng? Kính Hâm hừ nhẹ nói, ngươi liền bị ra vẻ, vội vàng nhỏ máu nhận chủ thử một chút xem sao, nếu như thật thành công, ngươi lần này coi như kiếm bậc rồi. Toàn thân do tinh sắt chế tạo tháp, dù là chỉ là phàm vật, cũng đầy đủ chân quý, huống chi còn là một kiện thần khí. Có thể nói, tòa tháp này một khi hạ xuống đại lục, tất nhiên sẽ cuốn lên vô biên phong vân thậm chí thay đổi trước mặt đại lục siêu cấp thế lực cách cục đương nhiên hết thảy các thứ này hết thảy cũng phải xây dựng ở tòa tháp này có thể đi ra ngoài diệp hiên đứng ở trước mặt khít sâu một cái cầm trong tay cắt mở một cái lỗ một giọt máu tươi rơi xuống rơi vào linh lung tháp mặt ngoài khiến máu rơi vào tinh tiết mặt ngoài trong ngay mắt liền bị hấp thu hầu như không còn chốc lát sau diệp hiên sửng sốt một chút tình huống gì phản ứng đây máu của hắn dung nhập vào thân tháp có thể hồi lâu cũng không có bất kỳ hiệu quả thấy vậy kính hâm lưỡi mắt ngài huyết như vậy kỳ bí có thể hay không nhiều thả điểm chương 108, thanh vân thần đế huyết diệu diệp hiên không hiểu nhỏ máu nhận chủ không đều như vậy nếu không còn có thể dùng bao nhiêu bên người kính hâm không nhìn nổi đi thẳng tới trước mặt hắn đưa tay ở cổ tay hắn cắt xuống nhất thời máu tươi phun ra ngoài trực tiếp tới ở trên thân tháp diệp hiên chân mày cau lại nhưng là thấy đến thân tháp thật đúng là đang hấp thu huyết dịch xem ra đúng là huyết quá ít thật đúng là một tham ăn gia hỏa nay vừa mới lấy máu liền thả không biết được bao nhiêu muốn không phải diệp hiên tự thân tạo huyết năng lực không tệ Sợ là trực tiếp đem hắn hút khô. Cũng may, ở thời khắc tối hậu, trước mặt tiểu tháp lung linh, đột nhiên toát ra sáng chói quang mang. Diệp Hiên thân thể bị này quang mang trong nháy mắt bao phủ trong đó, đó lấy Diệp Hiên chỉ cảm giác mình đặt mình trong ở một nơi hỗn độn chính giữa, trung quanh đen kịt một màu, duy chỉ có trước mặt có một màn ánh sao. Rất nhanh, kia ánh sao nhanh chóng khuyết tán thành một bóng người, kia là cái người trung niên ảnh hưởng, nhìn bộ dáng cũng không có mình đẹp trai. Đảo trên người là vô hình trung tản ra nhàn nhạt cảm giác bị áp bách. Thấy Diệp Hiên, hắn nhàn nhạt nói, người hưu duyên. Chúc mừng lấy được linh lung tháp công nhận, vì vậy cũng nhận được ta công nhận. Từ hôm nay xong, bổn thần đã từng tiểu nhân, đó là ngươi chết địch. Nghe người này lời nói, Diệp Hiên cao mày hỏi tiền bối, ngươi là? Cái gì hắn cựu nhân chính là mình tự địch, ngươi thủ, cùng ta có quan hệ sao? Nhưng mà, dù hắn lên tiếng, đối phương còn giống như là không nghe được lời nói của hắn như thế, tự cố nói đến chính mình cố sự. Diệp Hiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghe tiếp. Mà sau đó, cũng coi là biết trước mặt vị này thân phận, đó là này địa chủ nhân, Thanh Vân thần đế. Một vị thượng cổ thời kỳ chân thần, thực lực kinh khủng được thế nhân kính ngưỡng, nhưng chính là như vậy một người, trải qua ngược lại cũng bi thảm. Lúc còn trẻ người yêu phản bội hắn, tu vi cao thâm sau, huynh đệ phản bội hắn, cho đến cuối cùng thành tựu thanh vân thần đế sau vẫn là không có tránh được đồ đệ phản bội vận mạng hắn. đương nhiên hai người trước tuy nói phản bội hắn, có thể cũng chỉ là phản bội, nhưng cuối cùng đồ đệ nhưng là duy nhất hạ độc thủ đưa hắn bước tử người kia, mà hắn lời muốn nói huyết cứu đó là này tên đồ đệ. Vậy phần nhưng hắn an bài cho mình từ địch, hào không ngoài suy đoán chính là vị kia phản bội cũng giết hắn đi đệ tử. Nghe hơn phân nửa. Diệp Hiên sắc thực đối vị này trải qua biểu thị thương hại, đồng tình, nhưng vẫn là cảm giác cùng mình cũng không có quan hệ. Cho đến cuối cùng, Thanh Vân Thần Đế lời nói này để cho Diệp Hiên mau. "Bổn thần đã xem một đạo bổn thần ngưng kết thần chi dấu ấn đánh vào bên trong cơ thể ngươi, nó sẽ giám sát ngươi hoàn thành bổn thần tâm nguyện. Nếu là ngươi tương lai có thể giết ta vị kia đồ nhi mà không giết, dù là ngươi bước lên đỉnh cao, cũng khó thoát khỏi cái chết." Nghe được cái này, Diệp Hiên biểu tình khỏi phải nói rất khó coi rồi. Nay mẹ nó, đã không thể nói là bá vương điều khoản rồi, hoàn toàn kịp thời khi dễ thực lực của hắn thấp liền tùy ý chính mình định đoạt, chính mình với hắn quen lắm sao? liền đem huyết hải thâm cựu áp đặt ở trên người mình, còn làm ra cái này thần chi dấu ấn, trong lòng Diệp Hiên thật là chán ghét không dứt. Cũng may cuối cùng Thanh vân Thần Đế thanh âm để cho hắn lửa giận trong lòng thoáng dịu xuống một chút. Ngươi hữu duyên, hoặc có lẽ bây giờ ngươi rất tức giận, nhưng ngươi phải làm biết rõ hai chuyện. Số một, thần chi dấu ấn tuy nói sẽ giám sát ngươi, nhưng tương tự nó có thể ở ngươi sinh tử chi khắc cứu ngươi một mạng. Thứ hai, năm đó bổn thần kia đồ nhi phảnội, chính là vì tòa này Linh Lung Tháp, hắn như còn sống. Chỉ muốn biết rõ ngươi có linh lung háp, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém chết ngươi. Vì vậy, bổn thần để cho ngươi giết hắn, cũng là lo lắng cho ngươi, bởi vì ngươi chỉ có thể giết hắn, chứ không có cách nào khác. Mà tòa này linh lung háp, từ hôm nay lui về phía sau đó là ngươi, nó là bổn thần ngoại ý muốn lấy được một món đỉnh cấp thần khí, chính là thế gian hiếm có, trong đó rất nhiều huyền diệu ngươi có thể tự đi tìm tòi nghiên cứu, bổn thần liền không hề lắm lời. Chúc ngươi tu luyện thuận lợi, sớm ngày làm gốc thần báo thủ, cảm kích vân vân. Nhìn dáng dấp, ảnh hưởng này cũng chỉ là Thanh Vân Thần Đế lưu lại tương tự tu hình đồ vật chỉ có thể truyền đạt tin tức mà không thể trao đổi. Nghe xong sở hữu, Diệp Hiên thở dài. Nếu như Linh Lung Tháp đúng như đối phương nói như vậy, chính mình tựa hồ thật đúng là chỉ có giết đối phương đổ đệ mới được. Ngược lại, Diệp Hiên không tin tưởng. Vì bảo vật này, đối phương nếu có thể đại nghĩa dị thân, chắc hẳn giết hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, này Thanh Vân Thần Đế cũng cái gì thời đại người cũng mấy vạn năm, lại nói đệ tử kia của hắn nói không chừng chết sớm. Mà nếu như không chết, Diệp Hiên không rét mà run. Vậy đối phương, e là cho dù không bằng ban đầu Thanh Vận Thần Đế chỉ sợ cũng không kém nơi nào. Ai, đã biết lần, là chọc cái nhiều đại phiền toái. Cũng may, loại cảnh giới đó cách hắn còn phi thường xa xôi, Bây giờ mà, coi như là đến gấp cũng vô ích. Đang lúc này, Diệp Hiên trước mắt hắc ám bắt đầu dần dần tàn đi, tầm mắt lại lần nữa khôi phục, phát hiện mình vẫn còn đang một nơi chim hót hoa nở trong hoa viên. Không sai, đập vào mi mắt chính là một mảnh mênh ngông vườn hoa, chung quanh đồng thời đều tựa như là tiến cảnh, vô cùng ngập nguyến. Đang lúc Diệp Hiên nghi ngờ đây là nơi nào thời điểm, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, kèm theo còn có tiếng ngáp. Đâm. Ngủ ngon Anna, no lại có tân chủ nhân tới sao?" Thanh em này hơi có chút bập bẹ, nghe ngược lại là thật đáng yêu. Mà đập vào mi mắt, sát thực chính là một tuổi tác chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng mặc cả người màu trắng tiểu váy, tóc bạch kim bạc đồng, đang ở vận eo bẻ cổ, hơi có chút trổ mã vóc người, ngược lại cũng thật tốt. Đương nhiên, Diệp Hiên chú ý trọng điểm không ở nơi này, hắn đánh giá trước mặt cái này từ trong hư vô đi ra thiếu nữ, nghi ngờ nói: Ng "Ngươi là?" Thiếu nữ nhìn về phía hắn, tại chỗ chuyển động vòng, xinh đẹp cười nói: "Chủ nhân, ta tên là Tuyết Ly." là Linh Lung Tháp khí linh nha. Khí linh. Diệp Hiên không khỏi nhìn nhiều nàng mấy lần, sau đó âm thầm cùng Cựu Nguyệt ra giá, giá, này đồng dạng là đồ vật chi linh, này kém có chút lớn đi. Bất quá, cái này cũng vẫn còn ở Diệp Hiên tiếp nhận trong phạm vi. Hắn gật đầu một cái, liếc nhìn xung quanh nói, vậy nơi này là? Tuyết Ly giải thích, nơi này à, đây là Linh Lung Tháp nội bộ không gian, chủ nhân sau này nếu là yêu cầu, có thể ở chỗ này trồng trọt cái loại thiên tài điều bảo, tốc độ sinh trưởng sẽ có cực lớn rút ngắn nha. Rút ngắn bảo vật sinh trưởng chu kỳ sao? Xác thực, là một cái phi thường nghịch thiên chức năng. Diệp Hiên nhíu mày, kia trừ lần đó ra đây. Linh Lung Tháp có thể mang đến cho ta cái gì trợ giúp? Hắn tin tưởng, này bị Thanh Vân Thần Đế đều gọi làm đỉnh cấp thần khí, nhất định là có càng nhiều chức năng. Quả nhiên, Tuyết Ly liền nói ngay, cái này hả, tạm thời lời nói, chủ nhân nếu là ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, có thể chủ động tiến vào Linh Lung Tháp tị nạn, trong lúc này, Linh Lung Tháp sẽ hóa thành một hạt bụi tại chỗ. Năng lực này, Diệp Hiên lục lọi cằm, quả thật thật lợi hại, lời như vậy, sau này rất nhiều lúc cũng không cần lo lắng mạng nhỏ rồi. Hắn gật đầu một cái, hỏi tiếp, còn gì nữa không? khắc chức năng. Chương 109 băng thành tuyết nguy hiểm. Nhưng mà làm hắn vô cùng thất vọng là, Tuyết Ly lắc đầu một cái, "Phi thường xin lỗi, lấy chủ nhân ngài trước mặt thực lực, tạm thời chỉ có này hai hạng năng lực." Diệp Hiên nhíu mày lại, nhưng suy nghĩ một chút cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đây là một việc đỉnh phong thần khí, muốn bây giờ là là hắn có thể khống chế tất cả năng lực, vậy coi như quá ngưỡng thiên rồi. Huống chi, liên quan là đối phương nói ra này hai hạng năng lực cũng đã phi thường cường đại, ít nhất có thể bảo đảm, hắn sau này đối mặt cường địch thời điểm, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Sau đó Diệp Hiên có đơn giản với Tuyết Ly trò chuyện một chút. Đối với cái này bên trong tình huống đơn giản biết một phen, liền rời đi cái không gian này. Bên ngoài nhưng còn có nhân chờ hắn. Bất quá trước khi đi, Tuyết Ly nhắc nhở hắn một câu. Đúng rồi, chú ý tới chủ nhân ngài chính sử ở một nơi phong bế không gian. Lấy bây giờ ngài thực lực là không cách nào phá vỡ. Xin hỏi có hay không yêu cầu giúp ngài phá? Nghe vậy, Diệp Hiên lúc này mới nhớ tới một món đồ như vậy chuyện trọng yếu, kinh ngạc nói, nếu như thật có thể phá vỡ, tia đa tạ. Đang giàu làm như thế nào rời đi nơi này, không nghĩ tới. Tuyết Ly bên này liền cho hắn đưa gối tới, lấy được hắn trả lời, Tuyết Ly cười gật đầu một cái, ừ, ta đây giúp ngài phá vỡ. Rồi sau đó, Diệp Hiên liền bị truyền tống rời đi Linh Lung Tháp nội bộ không gian, mà ở phía ngoài, Diệp Hiên bóng người lại lần nữa xuất hiện. Một bên kính hâm nghi ngờ nhìn hắn, này, ngươi cái tên này mới vừa rồi đi nơi nào? Đối mặt nàng truy hỏi, Diệp Hiên nhất thời không biết do nên trả lời thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, cái này, ngươi liền đừng hỏi, tóm lại, ta nghĩ chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi này. Lúc này kính hâm biểu hiện trên mặt càng hồng nghi, nhưng cũng không có lại lần nữa truy hỏi. Có lẽ mới vừa rồi sự tình liên quan đến Diệp Hiên Diên Tư, nàng tiếp tục truy vẫn không tốt lắm. Cùng lúc đó, liền tại không gian ngoại cách đó không xa, chính đang phát sinh truy chục chiến. Một đạo thân ảnh màu trắng, chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh di động, mà ở nàng phía sau đuổi sát chừng mấy vị thực lực không tầm thường thanh niên, cảnh giới thấp nhất cũng đều có huyền vương định phong. Truy kích kéo dài rất lâu, phía sau một cái thanh niên áo đen nhìn trước mặt chạy trốn thiếu nữ, cười nhạt nói: Thanh Tuyết cô nương, không muốn lại không dùng vùng đấy, ở chỗ này ngươi không trốn thoát không sai, mấy người bọn họ trước mặt đang bị đuổi theo, đó là băng thanh tuyết. chỉ bây giờ là nàng, bộ dáng thật sự là khó coi, một thân màu trắng quần áo rách nát không ít, có không ít huyền thú lưu lại vết tích, ngay cả trên mặt đẹp cũng nhiều mấy đạo vết máu. nàng xem mắt sau lưng đuổi tận cùng không buông mấy người, trong lòng vô cùng buồn rầu. đáng ghét ta, muốn không phải mình bị huyền thú thương tổn đến, như thế nào lại luân lạc tới bị mấy cái này ra hỏa đuổi giết? nhưng cũng may, nàng tốc độ cũng không chậm, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị đuổi kịp, chỉ cần sau đó tìm một cơ hội liền có thể chạy đi. nhưng mà có lúc nhân vận khí kém. Ngăn cản cũng không đỡ nổi, ngay tại nàng tìm thoát khỏi phía sau truy binh thời điểm, lại phát hiện mình trong lúc vô tình đến ngó cụt. Ở nàng trước mặt là cao vút dốc dây núi, nếu như đổi thành một loại dây núi, nàng tự nhiên có thể dễ dàng vượt qua, nhưng ở nơi này cấm không địa phương, càng chỗ cao áp lực cũng liền càng mạnh. Lấy nàng thực lực muốn vượt qua này cao vút dây núi, gần như là không có khả năng. Càng chết người là, liền ở phía trước cách đó không xa, còn ẩn nút một cái dáng to lớn cường đại huyền thú, nhìn rằng dốc có thể không phải dễ chơi. Được. Rốt cuộc mắt thấy muốn đụng vào cái kia huyền thú, cùng với dây núi thời điểm. Băng Thanh Tuyết liền vội vàng dừng thân. Mà phía sau nàng truy binh, cũng tại lúc này đi theo ngừng ở nàng phía sau cách đó không xa. "Già Vũ, các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hèn hạ." Băng Thanh Tuyết nhìn về phía trước mấy tên thanh niên, trầm giọng nói. Ở trước mặt nàng những người này, chính là Cửu U Thần Tông thuộc quyền một đám đệ tử, trong đó cầm đầu chính là lần trước gặp phải Già Vũ. Tuy nói đối phương trong đội ngũ cũng chưa từng xuất hiện ở bên ngoài thấy cái kia cường đại người quần áo đen, nhưng dù vậy, bây giờ Già Vũ cũng là đồng dạng đạt tới Huyền Hoàng sơ kỳ. Muốn bình thường là, Băng Thanh Tuyết bằng vào nắm giữ kiếm bí. Đương nhiên sẽ không e ngại bọn họ, có thể trên người bây giờ có thương tích, mà đối phương còn người đông thế mạnh, căn bản là vô pháp lực địch. Dạ Vũ nhìn cùng đồ mặt lộ băng thanh tuyết, vớt ve vũ khí trong tay, khẽ cười nói: "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật là chuyện Tiếu Lâm, chúng ta là đang chiến đấu, trong chiến đấu, từ trước đến giờ chỉ nhìn kết quả, về phần quá trình như thế nào, không, có ai sẽ quan tâm. Trong đầu nghĩ, ta không đánh lại Diệp Hiên, nhưng là bắt nạt một chút ngươi một cái lạc đàn tiểu nha đầu, này trung quy không có vấn đề chứ? Thanh Tuyết cô nương, điên của ngươi không muốn làm vô vị rãy rựa." Ngao ngoãn buông tha thanh vân cuộc chiến, rời đi nơi này. Nếu không, có thể cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hắn cũng biết rõ, ép băng thanh tuyết với chính mình tự dập đầu tiêu hao quá lớn. Vì vậy, muốn là có thể trong lời nói thủ thắng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, băng thanh tuyết hoàn toàn không có chịu thua ý tứ, nàng xem mắt giả vũ, lạnh lùng nói: Muốn ta buông tha? Ha ha, ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để cho ta đào thải? Còn là nói, chuẩn bị theo ta đồng thời bị loại bỏ. Giả vũ nhiều hứng thú nhìn nàng, há, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, sử hết ra. Hắn đối với băng thanh tuyết đủ loại thủ đoạn cung cũng có chút hiểu, có thể xác định đối phương ngoại trừ liều mạng, lại không khác lá bài tẩy, mà lấy đối phương tính cách là nhất định sẽ không thật ở thanh vân cuộc chiến với chính mình liều mạng, dù sao cũng không phải lẫn nhau có huyết hải thâm cứu. Có thể băng thanh tuyết tiếp theo cử động để cho hắn chân mày của loạn. Chỉ thấy băng thanh tuyết bắt đầu từng bước một hướng cách đó không xa chính đang ngủ say cường đại huyền thú đi. Ngươi muốn làm cái gì? Dạ vũ không khỏi la lên. Băng thanh tuyết vừa đi vừa cười nói, ngươi đoán. Vừa nói nàng chạy tới này chỉ cường đại huyền thú trong vòng mới chưa, sau đó đứng lại. Nhìn Dạ Vũ cười nói: "Được rồi, bây giờ bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để cho ta đào thải?" Dứt lời còn khiêu khích cười một tiếng. Lần này, liền đến tiên Dạ Vũ biểu tình vô cùng khó coi. Hắn chỉ băng Thanh Tuyết, không nhịn được nói: "Ngươi, ngươi quá hèn hạ. Có bản lãnh tới đây đánh một trận, mượn huyền thú lực lượng, tính là gì quân tử anh hùng?" Băng Thanh Tuyết giang tay ra: "Bản tiểu thư là cô nương được không? Tại sao phải làm quân tử? Hơn nữa, không phải vừa mới ngươi nói, chiến đấu chỉ nói cứu kết quả, bất luận quá trình sao? Cho nên, tới nha, có bản lãnh" phát động công kích ra. Sau đó, nàng còn cực kỳ phách lối tại chỗ ngồi xuống. Ngươi, Dạ Vũ bị lời nói của nàng ngăn được nói ra, sắc mặt càng là vô cùng ẩm chậm. Hiện ở loại tình huống này, nếu là hắn phát động công kích, rất có thể kinh động phía trước cái này hắn đều không nhìn thấu cảnh giới kinh khủng huyền thú, đến thời điểm không muốn chết mọi người nhất định phải đồng thời thoát đi. Ước chừng phải không phát động công kích, không bao lâu, Băng Thanh Tuyết liền có thể lại lần nữa khôi phục hơn nửa sức chiến đấu, đến lúc đó, nam tử kiếm ý nàng, bọn họ giống vậy không phải là đối thủ. Lần này, có thể nhường cho hắn làm khó. Nhưng vào lúc này, cái kia ẩn nốt huyền thú đột nhiên động. Chương 110 thật, đem muốn vốn lạc. Vốn là co lại thành một đoàn lam sắc huyền thú, tựa hồ là cảm nhận được bọn họ tồn tại, chật động. Một tiếng nhọn vượn minh vang vọng đất trời, kia huyền thú một đôi băng lam sắc phe cánh thư triển ra, lập tức tràn ngập ra một cổ khí tức kinh khủng. Tiếp lấy ánh mắt của nó rơi vào băng thanh tuyết cùng Dạ Vũ đoàn người trên người, trong mắt có vài phần lửa giận, tựa hồ là tức giận, người nhân loại này quấy rầy nó ngọc đẹp. Thấy huyền thú tỉnh lại, mọi người sắc mặt toàn bộ cũng phải biến đổi. Nhất là Dạ Vũ, thấy này huyền thú toàn bộ bộ dáng, kinh ngạc nói: Chuyện này, đây là Băng Vương Hoàng, làm cửu u thần tông chuyên nhân, đối với cái này thượng cổ thánh thú dĩ nhiên là quen thuộc. Huống chi, ngay tại không lâu trước đây, hắn còn chứng kiến rồi trên bầu trời bay vút qua một cái Băng Vương Hoàng, nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là trước mặt một cái này đi. Mẹ nó, này cũng có thể cho đụ vào, không khỏi quá xui xẻo đi. Trong lòng Dạ Vũ vậy kêu là một cái buồn rầu, trước mặt đây chính là Băng Vương Hoàng, dù là nhìn cũng không phải trưởng thành, nhưng cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Gần như cũng ngay lúc đó, Dạ Vũ bên này đoàn người cũng đã thúc dục trong cơ thể phù văn chỉ cần tình huống hơi chút có biến, bọn họ sẽ trước tiên rời đi cổ vực. Nhưng cũng may, cái này Băng Phượng Hoàng ở ngắn ngủi phẫn nộ sau, tầm mắt là rơi vào khoảng cách gần hắn nhất trên người Băng Thanh Tuyết. Lần này, xem như đem Dạ Vũ cho mừng điên. Thầm nghĩ, ha ha, mới vừa mới không phải kêu nghe vui sướng, còn cáo mượn oai hùng ấy ư, bây giờ phiền toái đi. Mà Băng Thanh Tuyết bên này, ở chú ý tới ánh mắt của Băng Phượng Hoàng sau, cũng tùy thời chuẩn bị rời đi cổ vực. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng phát hiện Băng Phượng Hoàng nhìn ánh mắt của nàng không đúng lắm. Mặc dù nàng không nói được cụ thể là cảm giác gì, nhưng tự hồ đối với chính mình cũng không có ác ý dáng vẻ. Một số thời khắc, nữ nhân giác quan thứ 6, đúng là bén nhạy. Nay băng vương hoàng, dĩ nhiên chính là trông coi tiến vào sơn động thanh kéo dài. vốn là nàng chính buồn trắng ngủ, kết quả là chú ý tới phụ cận có xa lạ huyền khí ba động, đem nàng thức tỉnh. thấy là loài người, vốn là nàng muốn nổi giận tới, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, trong đám người, cô gái này trên người có hết sức quen thuộc mùi vị. đối ở hiện tại suy nghĩ đơn thuần thanh kéo dài mà nói, nghĩ rằng một người nguy hiểm hay không, ở mức độ rất lớn là dựa vào khí tức, mà nàng làm thánh thú. Thiên Phú Cường Đại cũng cho nàng mang đến cảm thụ khí tức đại biểu hàm nghĩa năng lực. Tỉ như có trên người, có lẽ sẽ có quen thuộc lại thân cận khí tức, nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương với cổ hơi thở này là địch hay bạn. Giống như trên người băng thanh tuyết, chính là với khí tức quen thuộc thân thiện nhất phương. Cũng chính bởi vì cái này, để cho nàng rất nghi ngờ trước mặt gia hỏa, tại sao trên người sẽ có quen thuộc mùi vị? Nhưng nếu là chính mình thân cận người có người, kia thái độ của nàng dĩ nhiên là tốt hơn nhiều. Nàng vỗ lại cánh, đi tới băng thanh tuyết bên người, mà băng thanh tuyết còn tưởng rằng. Đối phương có thể là bởi vì tự thân băng hệ thể chất, từ mà đối với nàng cũng không để ý. Vì vậy, băng thanh tuyết quyết định đánh cực, đánh cuộc phương sẽ không làm thương tổn nàng. Vạn nhất nếu như lấy được cái này, băng phượng hoàng công nhận, nàng kia tương lai đem thật chính bình bước thanh vân thẳng tới đỉnh phong. Vì này, đánh cuộc cánh mạng cũng đáng giá thử một lần. xa xa, dạ vũ bọn họ cũng đều lo lắng sợ hai đến, mỗi một người đều đang lo lắng, băng phượng hoàng lại đột nhiên hướng bọn họ phát động công kích. Trên thực tế, thanh kéo dài chỉ là đi tới trước mặt băng thanh tuyết, cọ sát thân thể nàng. Sau đó ngay tại băng thanh tuyết bên người gục xuống. Nhưng chính là này tiểu tiểu cử động, để cho Dạ Vũ mấy người cuồng nuốt nước miếng. Tình huống gì? Băng vương hoàng lại không có hướng băng thanh tuyết phát động công kích. Thậm chí, còn có chút thân cận ý tứ. Nay mẹ nó, cũng quá không công bình đi, tại sao? Đối thân cận là băng thanh tuyết. Trên thực tế Dạ Vũ nên vui mừng, muốn không phải hắn với Diệp Hiên tiếp xúc là đang ở trước đây thật lâu, trên người sớm không có Diệp Hiên khí tức. Nếu không, đối mặt một cái đối Diệp Hiên khí tức có địch tí nhân, thành kéo dài trực tiếp băng diễm hầu hạ. Tại chỗ băng thanh tuyết Tim cũng như tiểu lộc loạn tràng, nhìn an tĩnh nằm út sắp ở bên người băng phượng hoàng, trong lòng rất là kích động. Chẳng lẽ nói, chính mình thật lấy được cái này băng phượng hoàng công nhận? Nhưng đối phương cũng không có bước kế tiếp cử động, cũng không có cùng với nàng nhận chủ ý tứ, cái này làm cho băng thanh tuyết, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần bên kia Dạ Vũ càng phải như vậy, rất sợ có chút dị động, lại lần nữa thức tỉnh đối phương. Huống chi bây giờ, kia băng phượng hoàng tựa hồ còn với băng thanh tuyết rất gần gũi, vạn nhất băng thanh tuyết khiến nó xuất thủ tiêu diệt chính mình, vậy thì chơi xong. Cứ như vậy, tình cảnh một lần rất là cứng ngắc người sở hữu không dám thở mạnh một cái, cho nên nhân ánh mắt đều chết nhìn trọng trọng kia băng vượng hoàng. Thằng đến trên bầu trời, chuyến ra trận trận tiếng sấm, đó lấy một cổ khí tức kinh khủng trên không trung ngưng tụ. Nhất thời, mọi người nhìn về phía không trung, lúc này mới phát hiện vốn là xuyên tấu qua ngày mai không, lại bị xé nước mở một đạo màu đen lỗ, chung quanh tất cả đều là thiểm điện. Mà khí tức đáng sợ chính là chỗ này vết nứt trung chuyển tới. Không gian liệt phùng. Mọi người tại đây đều là sướng sở, nay cổ vực không gian thật ổn định a, làm sao sẽ xuất hiện không gian liệt phùng? Muốn biết rõ muốn xé ra không gian liệt phùng ít nhất cũng phải đi đến thần đạo cảnh có thần lực lượng mới có thể làm được chẳng lẽ nói cần phải có thần hạ xuống ở nơi này của vực rất nhanh thời không trong khe hai bóng người xuất hiện tiếp lấy lấy tốc độ cực kỳ nhanh từ mấy trăm trượng không trung té xuống khi bọn hắn thấy trong khe hạ xuống một người trong đó bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt diệp hiên băng thanh tuyết cùng giả vũ gần như cùng lúc đó kinh hô thành tiếng ai có thể nghĩ tới diệp hiên sẽ từ không gian liệt phùng đột nhiên thoát ra chẳng nhẽ hắn đi đến thần đạo cảnh rồi hả suy nghĩ một chút cũng không khả năng a trên thực tế, bây giờ Diệp Hiên trong lòng nghĩ mắng chửi người, kia Tuyết Ly nói toạc mở không gian đúng là phá vỡ, nhưng chính là không nói, cửa ra là đang ở cổ vực mấy cao trăm trượng địa phương, mới vừa rồi cũng nói, ở cổ vực càng cao thiên địa áp lực càng kinh khủng, bọn họ từ mấy cao trăm trượng té xuống, kia lực trùng kích so với không thể so với vận thạch rơi xuống đất kém đi nơi nào, đối với mới chỉ là sinh tử chi cảnh hắn, hoàn toàn là chí mạng, muốn tiếp tục hạ xuống, chính mình sợ không phải muốn trở thành thứ nhất bị ném tử sinh tử chi cảnh cứng giả, nha, dĩ nhiên còn có kính hâm ở bên cạnh phụng bồi hắn đồng thời. Nhìn cấp tốc hạ xuống, không cách nào không chế thân thể, cùng với bên cạnh sắc mặt tái nhợt kính hâm, Diệp Hiên phạm vào khó khăn. Mặc dù hắn có thể trốn vào linh lung tháp chạy thoát thân, có thể kính hâm nhất định phải chết. Dâu gì chiến đấu với nhau quá, hắn nơi nào chịu để cho đối phương như vậy vẫn lạc. Thật đúng là vẫn lạc. Bất kể như thế nào, phải nghĩ biện pháp. Phía dưới băng thanh tuyết cũng chú ý tới không đúng, không khỏi cả kinh nói: "Cẩn thận, Diệp Hiên." Mà đúng lúc này, vốn là chính nằm trên đất thanh kéo dài, tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể động một cái. Trong nhấp nháy dương cánh bay lên, hóa thành một đạo hồ quang, hướng Diệp Hiên đi, chỉ để lại vẻ mặt ngậm bức băng thanh tuyết. Đương nhiên, còn có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dạ vũ đoàn người. Chương 111, Tuyệt hung chi quẻ. Một lát sau, trên bầu trời, băng vương hoàng bóng người chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó còn liên tục cọ sát Diệp Hiên. Diệp Hiên sờ một cái nàng đầu, mỉm cười nói, "Thanh kéo dài, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." Cũng phải thua thiệt Thanh kéo dài bên này khá nhanh, bằng vào nàng không chịu nơi đây quy tắc hạn chế, quả thực giúp hắn bận rộn. Đối với lần này, Thanh kéo dài cũng không có cảm thấy có cái gì vẫn thân mật với hắn thân thiết đến một lát sau Diệp Hiên cùng tính hâm đứng lặng ở thanh kéo dài trên lưng mắt nhìn xuống dạ vũ đoàn người một màn này xem bọn hắn trợn tròn mắt vốn là cái này băng phượng hoàng đối thái độ của băng Thanh Tuyết đã để cho bọn họ phi thường giật mình bây giờ nhìn băng phượng hoàng đối Diệp Hiên vô cùng thân mật dáng vẻ càng là cảm giác không tưởng tượng nổi băng Thanh Tuyết càng là kinh ngạc nhìn lên trước mặt một màn này khó tin nói Diệp Hiên các ngươi chuyện này nghe vậy Diệp Hiên cười một tiếng lãnh đạm từ thanh kéo dài trên người nhảy xuống đi tới băng Thanh Tuyết bên người. Chuyện này quay đầu sẽ giải thích cho ngươi, trước nói một chút đi, bây giờ đây là chuyện gì xảy ra. Nói xong, còn cố ý liếc nhìn xa xa Dạ Vũ, đây chính là cái nhìn này, để cho Dạ Vũ cả người không được tự nhiên. Diệp Hiên kinh khủng, kia hắn chính là tận mắt chứng kiến quá, Huyền Hoàng Điện phong, hơn nữa kiếm ý, căn bản liền không phải hắn có thể chống đỡ. Băng Thanh Tuyết bên này ngược lại là không có khách khí, một tia không rơi tướng Dạ Vũ đoàn người hành động nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Hiên nhìn Dạ Vũ mấy người, nhỏ mị lên con mắt, cho nên nói, các ngươi là đang đổi giết Thanh Tuyết rồi. Nghe vậy, Dạ Vũ cười khan một tiếng, "Cái kia, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm." Nhưng mà Diệp Hiên nơi nào tha cho hắn lại giải bày, lúc này làm ra cái rút kiếm tư thế. Đối phương ngược lại là quả quyết, không nói hai câu, gấp giọng nói, "Người sở hữu, rút lui." Dứt lời, Dạ Vũ thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Mấy người khác cũng đều ngay sau đó biến mất ở rồi trong tầm mắt. Thấy đến đây, Diệp Hiên mới cười lạnh một tiếng, coi như các ngươi chạy nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, đối phương cũng bị loại bỏ rồi, hắn cũng không có lại không biết sao đối phương cần thiết. Băng Thanh Tuyết bên này Thấy Dạ Vũ bọn họ trật vật mà chạy dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Nhưng sau đó chú ý tới bên người nhìn chăm chú Diệp Hiên Kính Hâm, nàng nhất thời bất mãn nói: "Diệp Hiên, ta tìm ngươi tìm lâu như vậy, nguyên lai ngươi đều đi trêu khác nữ nhân đi." Diệp Hiên nghe nói như vậy, bất đắc dĩ nhìn nàng, "Ngươi hiểu lầm, ta theo vị này kính hâm cô nương, cũng chỉ là thuần khiết hữu nghị." Có thể băng thanh tuyết vẻ mặt hồ nghi nói, "Thật sao?" Bị nàng một đôi con mắt lớn nhìn mình chằm chằm, Diệp Yên cả người không được tự nhiên, cũng may Kính Hâm đúng lúc thay hắn giải vây. Nàng đi tới bên cạnh hai người, cười nói: "Thanh Tuyết cô nương" ngươi đúng là hiểu lầm, sợ gì hắn ở chỗ này cũng chỉ là đi ngang qua, mà ta nhờ giúp đỡ hắn cùng với ta cùng tiến vào này phát hiện chỗ thần bí tìm bảo vật thôi, chỉ như vậy mà thôi. băng thanh tuyết lần này hơi có chút tin tưởng, được rồi, miễn cương tin tưởng các ngươi. sau đó nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa khói nhẹ, càng là cổ quái nói, như vậy chỉ băng vượng hoàng, lại là chuyện gì xảy ra? đối với cái này cái, diệp Hiên cũng không có nói hết, chỉ nói là này băng vượng kể cận hắn không đi, sau đó vẫn theo bên người. diệp yên cười vì băng thanh tuyết giới thiệu. Ngươi có thể gọi nàng thanh kéo dài. Ngoài ra, nàng tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên nếu là có chuyện, có thể trực tiếp cùng nàng trao đổi. Ngay sau đó cũng không quên cho thanh kéo dài nói, vị này tiểu thư thanh tuyết là chúng ta đồng bạn, sau này nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ chiếu cố một chút nàng. Có lời nói của hắn, thanh kéo dài đối băng thanh tuyết đúng là nhiệt tình rất nhiều, không ngừng cọ sát nàng. Băng thanh tuyết bên này biết trước sau hậu quả sau đó, vậy kêu là một cái hâm mộ. Ta nói diệu nhiên, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Trong đầu nghĩ, tại sao không có băng vượng hoàng quân chính mình đây? Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, thành thật mà nói, thanh kéo dài đối với chính mình, sau này đến tuột cùng là được, còn làm một phiền toái, còn nói không chừng đây. Nếu như có thể mà nói Diệp Hiên thật hy vọng đối phương có thể biết điều ở nàng bên cạnh mâu thân đợi. Đừng nói trước những thứ này, bây giờ thanh vân cuộc chiến tình huống thế nào, ngươi còn không có tìm được những người khác sao? Nhắc tới cái này, băng thanh tuyết sắc mặt nghiêm túc nhiều chút, nàng lắc đầu một cái, không có. Bao gồm âm hy, cho tới bây giờ ta đều còn không thấy nàng. Nghe được âm hy tên, Diệp Hiên hít sâu một cái, sắc mặt khó coi, lấy cổ vực tình huống. Lấy âm Hi Huyền Vương sơ kỳ thực lực, thật sự là quá miễn cưỡng. Hơn nữa nàng căn bản không có tu luyện qua chiến đấu thuật, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ có thể chạy trốn. Dưới tình huống này, để cho nàng một người ngây ngô thời gian càng lâu, cũng liền càng phát ra nguy hiểm. Vạn nhất nếu là sẽ ở lúc nguy hiểm, không kịp khởi động phù văn, vậy coi như không xong. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên thần sắc nghiêm trọng, tình huống ta cũng biết, bây giờ việc cần kiếp trước mắt là tìm được trước Cấm Hi. Băng Thanh Tuyết cũng lo lắng âm Hi tình huống, liền đáp ứng. Sau đó, Diệp Hiên nhìn về phía kính hâm. Chúng ta phía dưới phải đi tìm đồng bạn đi, ngươi là theo chúng ta trả lại hết là. Kính Hâm trầm ngâm một chút, "Ngạch, ngươi chờ một chút." Dứt lời, nàng bắt đầu ở tại chỗ, hai tay ở trước người ngưng kết ra từng cái dấu tay. Băng Thanh Tuyết không hiểu, nàng đây là. Mới vừa mở miệng, Diệp Hiên liền chặn lại nàng, hướng về phía nàng lắc đầu một cái. Rất nhanh, ở trước người Kính Hâm không trùng, ngưng kết ra hai cái đỏ như màu máu chưa to. "Tuyệt hung." Thấy hai chữ này, Diệp Hiên ngây ngẩn, Kính Hâm cũng giống vậy sợ ngây người. "Chuyện này, điều này sao có thể?" Nàng không tin ta lần nữa đông lại một phen giấu tay có thể cuối cùng xuất hiện trước mặt hay lại là hai cái tiêm máu đỏ chữ to tuyệt hung tuyệt hung chi quẻ miệng của kính hâm hơi khô lần đầu nhìn về phía diệp hiên biểu tình vô cùng nghiêm túc ta mới vừa rồi xem mối là chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này một ngày sau quái tượng nói xong nàng im lặng chốc lát theo dõi hắn nói ngươi nên biết ta có ý gì thiên đại địa đại tự thân tính mạng mới là trọng yếu nhất lúc này diệp hiên cũng trầm mặc hắn hít một hơi hỏi có thể giúp ta giải thích tuyệt hung chi quẻ rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm không liên quan tới cái này, Kính Hâm suy nghĩ thật lâu, nói một câu. Đại khái tương đương với, một cái át phải giết ngươi thần đạo cảnh, ngay tại trước mắt ngươi. Nàng ví dụ, Vĩnh Viễn là đơn giản như vậy thôi bạo bình dị, để cho sau khi nghe xong Diệp Hiên, lại lần nữa liên lạc. Thấy hắn bộ dáng này, Kính Hâm thở dài. Tuyệt Hung chi Quẻ, nhân lực đã có hạn, sinh tử toàn ở thiên ý. Diệp Hiên, ta ngươi cũng coi như đồng sinh cộng tử quá, đời thành đã từng ta, tất nhiên sẽ cùng ngươi cùng trải qua này Tuyệt Hung Chí Quẻ, nhưng bây giờ, thật sự xin lỗi, ta không thể với ngươi đồng thời mạo hiểm, ta phải còn sống. Dù là, một chút nguy hiểm cũng không thể bước lên. Dứt lời, trên người Kính hâm thoáng qua một đạo bạch quang, thân thể trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại Diệp Hiên im lặng đứng tại chỗ. Hiển nhiên, ở biết tiếp theo khả năng có Tuyệt Hung Chi quẩy sau, Kính hâm không nghĩ bước lên một chút nguy hiểm tiếp tục lưu lại. Nhìn nàng biến mất phương hướng, Diệp Hiên nhưng là cười một tiếng. Tuyệt Hung Chi quẩy sao, ta lại không tin, nhân định không thắng thiên. Chương 112, nguy cơ kế cận. Hắn cũng không cảm thấy, Kính hâm quá không trượng nghĩa. Nếu như đúng như nàng lời muốn nói như vậy nguy hiểm, đối phương xác thực không có lý do gì đi theo hắn mạo hiểm. Băng Thanh Tuyết lại có nhiều chút không quá hiểu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì, cái gì tuyệt hùng trí quẻ. Nàng cũng không nhận ra kính hâm, đối với xem bói người đổ vật cũng không rõ. Liên quan tới điểm này, cũng không có cái gì tốt dấu dếm, hắn đem kính hâm có thể xem bói sự tình nói tưởng tận một lần. Sau khi nghe xong băng Thanh Tuyết suy tư nói, có thể hay không, lần này là nàng coi là không cho phép. Mặc dù nơi này là tương đối nguy hiểm, có thể trên người chúng ta đều có tùy thời có thể rời đi nơi này phù văn, như thế nào đi nữa cũng không phải không cách nào rời đi, đi. Bao nhiêu năm qua đi cũng vẫn chưa từng nghe nói có tham chiến tuyển thủ không cách nào rời đi tình huống tin tưởng cũng sẽ không chín lần phát sinh ở trên người mình trên thực tế ngay cả diệp hiên cũng đều có chút hoài nghi nhưng là ít nhất cho đến bây giờ tính hâm hai lần xem bói cũng sát thực phi thường chính xác trước nói một nửa cơ hội sống sót sát thực chính là một nửa phía sau nói sẽ không vây khốn ở cái không gian kia kết quả là có tuyết ly giúp phá vỡ không gian bây giờ nói là có tuyệt hung chi quẻ hơn nữa đối phương trước tiên rời đi cái không gian này lại không thể không để cho hắn chú ý suy nghĩ một chút hắn nhìn băng thanh tuyết nghiêm nghị nói. Tiên kia xem bói rất lợi hại, nghĩ đến, sau đó thật gặp nguy hiểm, liền hắn đều nói như vậy, băng thanh tuyết nhũ mày lại, vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Hiên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ngươi rời khỏi nơi này trước. À. Băng thanh tuyết trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tiếp đó, liền đối mặt Diệp Hiên nghiêm túc ánh mắt, lấy thực lực của ngươi, khó mà ứng đối nguy hiểm quá lớn, cho nên, rời khỏi nơi này trước, sau đó sự tình, giao cho ta một người. Đối phó một loại huyền thú, có lẽ nàng có thể, có thể đối mặt tuyệt hung cảnh, hắn một chút không dám kinh thượng. Băng thanh tuyết lắc đầu liên tục thần sắc cũng là trịnh trọng, không được. Ta muốn bây giờ là rời đi tính là gì? Biết rõ nguy hiểm, lại đem đồng bạn tánh mạng quên đi. Diệp Hiên còn muốn quên nàng, băng thanh tuyết tiếp tục nói, ta là băng tuyết thần tông, tông chủ nữ nhi, hưởng thụ tông môn cấp cho ta hân trạch, mà ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo vệ những đồng môn khác. Dù là có thể phải bỏ ra sinh mệnh giá, có ở đây không biết nguy hiểm là tại sao dưới tình huống nhiều hơn một người, cũng nhiều một phần chiến lược, chiến lược nhiều cũng liền có nghĩa là nhiều một phần cơ hội sống sót. Vì những người khác nhiều này một phần cơ hội, nàng phải lưu lại. Nàng nhưng là phải trở thành giống như mạc hàn tuyết tuyệt thế hiệp khách, là có thể khí đồng đội với không để ý. Thấy thái độ của nàng kiên quyết như vậy, Diệp Hiên thở dài. Được rồi, ngươi có thể lưu lại, nhưng vạn sự đều phải nghe ta, không nên tự tiện hành động. Nếu không, ta khả năng không bảo vệ được ngươi, biết chưa? Băng Thanh Tuyết tự nhiên cười nói, ừ, ta sẽ nghe lời. Sau đó, Diệp Hiên liếc nhìn Thanh kéo dài, đối này tiểu gia hỏa, Diệp Hiên coi như nhức đầu. Thanh kéo dài, chúng ta tiếp theo có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn, ngươi còn muốn theo ta không? Diệp Hiên suy đoán. Này nguy cơ tam phần 10 là chạy của bọn hắn người nhân loại này đến, thanh kéo dài làm nơi đây huyền thú, theo lý thuyết sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không theo chân bọn họ dây dưa chung một chỗ. Đối với lần này, thanh kéo dài thái độ càng là rõ ràng, trực tiếp bò lồm lồm ở Diệp Hiên bên người, ý thức để cho bọn họ đi lên. Diệp Hiên cười một tiếng, "Ừ, ta biết, ta bảo đảm, chúng ta cũng sẽ không việc gì." Cơ hồ là ở đồng thời, một đạo màu xanh nhạt chùm tia sáng phóng lên cao, liền ở cách bọn họ mấy trăm dặm nơi. Chiến khu thu nhỏ lại, chúng ta nên lên đường. Diệp Hiên dắt lấy băng thanh tuyết tay, cười nhạt nói: "Người sau trên mặt tường đỏ, từ một tiếng, đi theo cùng đi tới thanh kéo dài trên lưng." Lên đường. Diệp Hiên kêu một tiếng, đó lấy thanh kéo dài tới cánh mà bay. Thừa Diệp phi hành rộng rãi tầm mắt, Diệp Hiên cùng băng thanh tuyết chú ý trên mặt đất mỗi một người. Đáng tiếc là, tìm một vòng cũng không thấy âm hi bóng dáng, ngược lại thì những cái khác thành viên đội, lục tục cũng tìm được. Gần như đồng loạt, ở thấy cây băng phượng hoàng Diệp Hiên, từng cái kinh ngạc cẩm đều nhanh xuống. Trong đầu nghĩ, quả nhiên không hổ là thần tử, chính là Như Bức, liền băng phượng hoàng cũng có thể thu phục. Đối với bọn họ khen ngợi, Diệp Hiên căn bản không để ở trong lòng, bây giờ hắn cũng chỉ muốn tìm cuối cùng còn không thấy tâm hơi, Âm Hi cùng Mạc Yên. Hai cái này nha đầu, từ đầu đến cuối không thấy tâm hơi. Thẳng đến cuối cùng, chiến khu đều đã bị thu nhỏ lại đến đường kính hơn 10 dặm bên trong, Diệp Hiên vẫn là không có thấy. Diệp Hiên, có thể hay không các nàng đều đã rời khỏi nơi này? Diệp Hiên mắt nhìn xuống phía dưới hết thảy, thần sắc khó nén nói lo âu, hy vọng như thế chứ. Những người khác thông qua túi thị giác độ nhìn phía dưới hết thảy sau, từng cái biểu tình cũng đều rất trầm trọng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần kính hâm trước mặt nhắc nhở, ngay cả Diệp Hiên chính mình cũng đều sinh ra dự cảm không tốt. đang lúc bọn hắn tìm đồng bạn trong lúc rõ ràng thấy ở cổ vực mỗi cái văn tự vị trí, khắp nơi có thể thấy cả người đẫm máu quái vật. đối với bọn họ trong đội ngũ mấy người cũng cùng chi giao thủ quá ấn tượng cũng phi thường sâu sắc. có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải phổ thông huyền thú, mà đối với những huyết đó sắc quái vật tại chỗ mấy người cũng không nhận ra. trừ lần đó ra từ không trung còn có thể thấy trên bầu trời trong không khí, chẳng biết lúc nào cũng đều bắt đầu xung quanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt đỏ như màu máu khí tức. Đối với vãng giới thanh vân cuộc chiến, tiến vào cổ vực trong dân cư thuận, căn bản không có liên quan tới những thứ này đỏ như màu máu khí tức tài liệu. Tuy nói, đội ngũ đang phi hành trung, tìm được không ít tiên tâm thạch quẩn mỏ, thu hoạch số lớn tiên tâm thạch. Có thể trong đội ngũ không có kẻ vui, cũng chấm tư, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng, Diệp Hiên thật sự không nhịn được, nhìn về phía phía sau băng thanh tuyết cầm đầu mấy người. Các vị, ta hy vọng các ngươi cũng rời khỏi nơi này trước, còn lại âm hy cùng Mạc Yên, thậm chí còn thanh vân cuộc chiến số 1, giao cho một mình ta giải quyết là được. Một mình ngươi Băng Thanh Tuyết cao mày, như vậy sao được? Vạn nhất nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, Diệp Hiên hít sâu một cái, đối với nàng hơi chút tiết lộ nhiều chút, nói như thế, muốn chẳng qua là ta một người, dù là cường giả thần cấp muốn giết ta, ta cũng có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu như các ngươi ở bên người, khả năng, ta muốn với các ngươi cùng chết. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, một người có thể từ cường giả thần cấp trong tay chạy thoát, không có nói đùa chớ. Nhưng đối với Băng Thanh Tuyết biết rõ, Diệp Hiên xác thực có rất nhiều nàng không thể nào hiểu được địa phương, có lẽ hắn thật có chính mình không biết rõ thủ đoạn nàng cuối cùng gật đầu một cái, được rồi, lần này ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, nhất định phải sống sót. Diệp Hiên đáp một tiếng, băng Thanh Tuyết liền đối với mấy người khác thở dài nói, mọi người nghe thần tử, đi chưa đi? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng đáp ứng, tiếp lấy thuốc dục phù văn. Thấy trên người mọi người hiện lên bạch quang, Diệp Hiên này mới lộ ra mỉm cười, có thể ngay sau đó, nụ cười cứng ở trên mặt. Chỉ thấy bên người mọi người gợn sóng không gian không ngừng, qua một hồi lâu, băng Thanh Tuyết các nàng bóng người, lần nữa tại chỗ xuất hiện. Trư một tất cả nhân viên bị nguy vừa ngoại, vốn là, dạ vũ mới ra lúc tới sau khi, vậy kêu là một cái bẩn dầu. vừa ra tới lại tìm chính mình sư phụ dạ yên tố cáo, sư diệp hiên ở bên trong ủy vào tu vi cao, lấn phụ bọn họ. đương nhiên, cũng không quên nói một chút liên quan tới cái kia băng phượng hoàng sự tỉnh. vốn tưởng rằng sư phụ sẽ an ủi một chút chính mình, kết quả không nghĩ tới, dạ yên biết được chuyện này sau, nhưng là lãnh đạm nở nụ cười. xem ra tiểu tử kia lần này tiến vào cổ vực, không nhỏ thu hoạch. đổi thanh bị người, có lẽ sẽ cảm thấy, nói như vậy tâm lý nhất định là có một ý tâm lưu có thể bây giờ dạ yên vị này mỉm cười dáng vẻ nơi nào giống như là có âm như dáng vẻ thậm chí dạ vũ từ bái sư sau đó cũng không thấy chính mình sư phụ như vậy mỉm cười quá hắn không thể không hoài nghi chẳng nhẽ diệp hiên với sư phụ có quan hệ gì không không không chắc chắn sẽ không có quan hệ dạ vũ mặt đầy âm trầm không ngừng đối với chính mình nói như thế nhưng là rất nhanh dạ vũ buồn giàu biến thành vui mừng cũng không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng tại sao có thể như vậy tất cả mọi người là sướng sở bởi vì kêu lên tiếng không chỉ là một người Mà là nhiều người kêu lên tiếng. Nguyên Lai, like, ngay mới vừa rồi thời điểm, có người thấy được quyết chiến bên trong khu vực nhất đoạn chiến đấu hình ảnh. Đó là một người thanh niên thiên tài, đang cùng một cái huyết sắc quái vật giao thủ, cuối cùng mắt thấy không địch lại, liền muốn thuốc dục phụ văn rời đi cổ vực. Có thể kết quả, chính là người kia tại thân thể hóa thành bạch quang sau đó, lại một lần nữa xuất hiện ngay tại chỗ, hiển nhiên là mới vừa rồi truyền tống thất bại. Mà người trong cuộc kia cũng rất ngạc bức, nhưng đó lấy, liền bị cái kêu huyết sắc quái vật tàn nhẫn địa sát hại. Có biết hắn, tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn băng linh cầm đầu mấy vị tông chủ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tại sao rời đi phù văn sẽ mất đi hiệu lực? Đối với lần này, băng Linh cũng không nói lên được cái dĩ nhiên, hắn cau mày nói, chúng ta cũng biết do nguyên nhân, nhưng nếu là khởi động truyền tống, vậy thì đại biểu phù văn tuyệt đối không có vấn đề. Ta nghĩ, có thể là bởi vì trong đó không gian bị một ít hạn chế, lúc này mới không thể đi ra. Nhưng hắn giải thích, cũng không thể để cho chúng nhân mãn ý. Kia làm sao đây? Chẳng nhẽ liền để cho chúng ta hậu nhân vĩnh viễn nuốt ở bên trong? Hùng Chi, còn có nhiều như vậy quỷ dị quái vật. Không thời gian bao nhiêu lâu? bọn họ liền thông qua hình ảnh thấy được nhiều cái bị huyết sắc quái vật tàn nhẫn sát hại thanh niên thiên tài mà bây giờ thanh vân cuộc chiến phần lớn người tham chiến đều còn ở trong đó muốn tiếp tục kéo dài nữa thương vong chỉ sợ sẽ càng phát ra thảm trọng đáng tiếc liên quan tới điểm này băng linh cũng rất bất đắc dĩ các vị đạo hưu cũng cũng biết do cổ vực đó là địa phương nào chỉ bằng cho ta mượn đợi thực lực căn bản cũng không đủ để thay đổi gì huống chi băng tuyết thần tông bây giờ thiên tài cũng đều bị giam ở trong đó bổn tông cũng rất lo lắng bọn họ nhưng bây giờ lo lắng lại có thể làm sao nghe vậy mọi người này mới xem như thoáng tỉnh táo nhiều chút, xác thực, băng tuyết thần tông lần này tiến vào được đội ngũ nếu như xảy ra chuyện, nhất định là bọn hắn chung, tổn thất lớn nhất. băng linh đối với lần này cũng thật sự không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía mấy vị khác tông chủ. mấy vị, bây giờ tình huống này, các ngươi thấy thế nào? mấy người cũng yên lặng hồi lâu, từng cái biểu tình đều không tốt nhìn, cuối cùng, hay lại là bạch trưởng vũ trầm ngâm nói câu: các vị đạo hữu, các ngươi không có phát hiện sự kiện? mọi người rồi nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. người trước vi hít mắt nói huyết sắc kia quái vật với hoàng hôn giáo hội làm ra tới đồ vật rất tương tự lúc này mọi người tất cả đều phản ứng kịp. ngược lại là xác thực lúc trước liền nghe nói qua hoàng hôn giáo hội có để cho người ta biến thành quái vật nghiên cứu cũng thấy qua vật sống xác thực với này có chút tương tự chỉ là nếu so sánh lại bây giờ biến thành quái vật là huyền thú thực lực cũng càng thêm cường đại băng linh cho mày chuyện này chẳng lẽ nói là hoàng hôn giáo hội làm ra tới ở một bên lâm cương hừ nhẹ muốn thật là bọn hắn thật có khả năng làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình Hoàng hôn giáo hội tiếng xấu mọi người đều biết, nhắc tới lần cổ vực chung tình huống, là Hoàng hôn giáo hội vì trả thù bọn họ mà làm ra báo thủ, thực ra cũng nói được. Nhưng bọn họ không nghĩ ra là, Hoàng hôn giáo hội làm sao làm được, phong tỏa ngăn cản liền bọn họ đều không cách nào ảnh hưởng đến cổ vực không gian. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Cũng không thể, cứ như vậy trơ mắt hãy chờ xem." Bạch Trường Vũ những lời này, coi như là nói ra người sở hữu tiếng lòng. Nhưng phàm là có thể tiến vào thanh vân cuộc chiến danh sách, cái nào không phải cực thiên vực nhất đẳng thiên tài, đồng thời, tất cả đều là bọn họ thế lực sau lưng thành viên trọng yếu. Dưới mắt xuất hiện loại tình huống này, quả thực phiền toái. Bang Linh cười khổ nói, có thể ngoại trừ nhìn, chúng ta còn có khác biện pháp sao? Bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ chính mình có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù nói, liên chính hắn cũng không quá tin tưởng, bằng vào kia một đám trẻ tuổi thiên tài, có thể giải quyết khả năng hoàng hôn giáo hội làm ra âm mưu. Nhưng bây giờ cũng chớ không có cách nào khác rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc, nhìn huyết khí lăn lộn thế giới, phảng phất như là địa ngục. Mà bọn họ hài tử, đồ đệ, đồng bạn, bằng hữu, có lẽ sẽ chính mắt thống táng ở chỗ này, mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không nghi ngờ chút nào, đây là hành hạ to lớn. xóa xin nơi kính hâm nhìn ảnh hưởng chung hết thảy, thở dài. trong tay nàng xuất ra cái kia la bàn, suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định ở phía trên nặn ra mấy cái ấn quyết, mà nàng biểu tình cũng ở đây sau đó buộc phát tái nhận. cuối cùng, ở la bàn trung tử quang chớp động mấy chục lần, này mới khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Hiên, thiên ý như thế, ta có thể làm cũng chỉ là cho ngươi cầu một chút hy vọng sống, rốt cuộc có thể hay không bắt, thì nhìn chính ngươi. nàng xóa đi khoẹt miệng chảy ra cắn chạm máu tái nhợt mặt cuối cùng liếc nhìn hình ảnh, hy vọng chúng ta còn có sẽ gặp lại ngày ấy. dứt lời, phía sau ngưng kết hai cánh, bay rời khỏi nơi này. đảo không phải nàng có nhiều vội vã rời đi, chỉ là không muốn nhìn Diệp Hiên tử ở trước mặt mình. cùng lúc đó, Dạ Yên biểu tình vẫn tính là bình tĩnh, cửu u thần tông thuộc quyền ký thác Diệp Hiên phúc đều rời đi cổ vực. về phần người quần áo đen kia, sinh tử không có ở đây nàng cân nhắc phạm vi. về phần cuối cùng Diệp Hiên, ở một bên Dạ Vũ mặt đầy vui vẻ, lần này Diệp Hiên bọn họ khẳng định chết chắc, thật là bao hứng. nhưng mà sau một khắc liền đối mặt dạ yên lạnh lèo ánh mắt điểm này chỉ sợ ngươi muốn thất vọng diệp hiên không có việc gì nàng cũng không phải là vô cùng tin tưởng diệp hiên mà là đối với chính mình có chút lòng tin dạ vũ lại bị sư phụ đối một cái lần rất bất đắc dĩ nói sư phụ rốt cuộc là tại sao ngài thế nào mỗi lần cũng thay ngoại nhân nói ta mới là đồ đệ của ngài a còn la nói sư phụ ngài với hắn lời mới nói đến đây liền bị ánh mắt của dạ yên dọa cho ngậm miệng khu sư phụ đệ tử lắm muộn xin ngài thứ tội dạ yên nhẹ lên một tiếng có một số việc Còn chưa tới phiên ngươi hỏi tới, có này tâm tư, không bằng suy nghĩ một chút, làm như thế nào trở nên mạnh hơn." Dạ Vũ gật đầu liên tục. "Đệ tử biết." Chương 114, không thể giết người. Cổ vực, một cái cũ nát cung điện. Nhưng Lục Diệp Hiên thân ở nơi này, tuyệt đối kinh ngạc phát hiện, ở chung quanh đây, gần như dày đặc cũng là trước kia bản thân nhìn thấy huyết sắc quái vật, dĩ nhiên, cũng bao gồm một ít bình thường huyền thú. Phân của bọn họ tán ở chung quanh, đề phòng chung quanh hết thảy. Lộ Thiên cung trong điện bộ, một tấm ngai vàng trên, ngồi một cái hình người huyền thú, trên người khí tức cực kỳ cường đại mà ở trước người Huyền thú đang đứng một người quần áo đen hắn nhìn ngai vàng Huyền thú nhàn nhạt nói trong tổ chức cho ngươi cung cấp năng lực ngươi cũng nhìn được tin tưởng đủ để chứng minh ta lợi muốn nói chuyện đi kia Huyền thú cười nhạt năng lực đúng là lợi hại không nghĩ tới không chỉ có giải quyết cái kia đáng ghét Hắc Long cả kia chỉ bằng phượng hoàng cũng cùng giải quyết bây giờ khoảng cách ngươi muốn kết quả trong lúc chướng ngại quét dọn hoàn thành cũng chỉ đợi thời gian tới nghiệm thu thành quả quần áo đen gật đầu rất tốt ta nghĩ thầm nhớ ngươi vì hắn làm hết thảy Huyền thú điếu môi một cái thần ha ha này liền không phải ta quan tâm rồi, với ta mà nói, chỉ cần có thể để cho ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, yên tâm, chủ sẽ không quên đáp ứng sự tình của ngươi, chỉ cần ngươi có thể sẽ tiến vào nơi đây thiên tài, toàn bộ tiêu diệt. Được, ta cũng biết. Huyền thú gật đầu một cái, mà người quần áo đen như là nghĩ tới điều gì, trong tay ngưng kết ra một người hình ảnh. Đúng rồi, chú ý để cho những thứ đó, bao gồm dưới tay ngươi, chú ý một chút tên nhân loại này vô luận như thế nào, không cho phép giết hắn, đây là thần chỉ ý. Liếc nhìn loài người kia hình ảnh, Huyền thú núm bay nói các ngươi thật đúng là có ý tứ, trước nhất dây còn để cho ta giết sạch bọn họ, bây giờ còn nói lưu một cái. bất quá nếu chúng ta là hợp tác, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi, hắn cuối cùng sẽ sống. nhưng nếu như hắn phản kháng, nhất đến đây, người quần áo đen trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt nói, vạn bất đắc dĩ, ngươi có thể phế hắn tu vi, nhưng vô luận như thế nào, hắn phải còn sống. đây là thần chỉ ý. kia huyền thú giang tay ra, các ngươi tổ chức nhân, có phải hay không là cũng với ngươi như thế, sẽ những lời này. người quần áo đen không đi để ý tới, xoay người rời đi cung điện tóm lại nhớ ngươi nhiệm vụ sau khi chuyện thành công ngươi sẽ có được ngươi muốn nói xong hắn bóng người chụp dần dần tại chỗ biến mất ngai vàng trên huyền thú tiện tay dạch một cái trước mặt bất ngờ xuất hiện một tấm bản đồ bản đồ một nơi hiện ra đến dày đặc điểm đỏ phía trên này từng cái cũng là nhân loại sinh mệnh trừ lần đó ra chính là điểm đen mỗi cái chấm đen chính là thủ hạ của hắn hoặc là quái vật hoặc là huyền thú tóm lại dày đặc điểm đen đang từ bốn phương tám hướng hướng một mảnh kia điểm đỏ đi nhìn những thứ kia dần dần hội tụ điểm đỏ huyền thú liếm môi một cái cuối cùng sát lục thì yến Bắt đầu. Bây giờ đã là ngày thứ 14, bình thường mà nói, thanh vân cuộc chiến kết thúc sắp tới. Có thể tình huống bây giờ đến xem, sợ rằng chân chính chiến đấu mới vừa kéo ra màn che. Vốn là, lấy thanh vân cuộc chiến quy định cùng với cục diện, ở hiện nay quyết chiến khu, rất nhiều đội ngũ cũng sớm đã chiến thành một đoạn. Có thể trên thực tế, mỗi cái đội ngũ ở trải qua lúc ban đầu nhỏ nhẹ va chạm, tiếp lấy liền hiểu nhau rồi tình huống, trao đổi tình báo. Đi tới nơi này, cũng không có kẻ ngu, người sở hữu sớm cũng cảm giác được có cái gì không đúng, mà ở cùng những đội ngũ khác sau khi trao đổi càng là khẳng định một điểm này. vốn là tất cả mọi người cảm thấy có thể lăn lộn đến cuối cùng là vật khí, nhưng bây giờ còn ở lại chỗ này, mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám. ai cũng không biết rõ, liên phù văn cũng mất hiệu lực. chờ đến 15 ngày sau đó, này tự động mở ra truyền tống trận có thể hay không bình thường vận hành. muốn là có thể vậy còn được, nhưng nếu là không được, vậy không liền toàn bộ xong rồi. lục đại thần tông trong đội ngũ cũng liền cửu u thần tông thuộc quyền đội ngũ thật sớm rời đi cổ vực. những đội ngũ khác bây giờ đều tụ tập ở quyết chiến khu một nơi, cũng bao gồm diệp hiên châu đội ngũ. đương nhiên. Làm tới băng Phượng Hoàng đội ngũ, Diệp Hiên bọn họ từ đi tới nơi này thời điểm tựu là tiêu điểm. La Sinh cùng Nguyên Vũ, hai người nhìn về phía Diệp Hiên lúc, khỏi phải nói có nhiều hâm mộ khiến tị. Dựa vào cái gì, người này chính là một cái Huyền Hoàng đỉnh phong, liền được băng Phượng Hoàng công nhận. Bọn họ điểm nào so ra kém Diệp Hiên. Nhưng cuối cùng trong lòng khiến tị, nhưng bây giờ nguy cơ ở phía trước, bọn họ đều rất thức thời, quả quyết buông xuống thành kiến, hội tụ vào một chỗ. Đang giao lưu với nhau hết tình báo sau đó, La Sinh mày nhíu lại thành chữ xuyên, liếc nhìn hướng bên này tụ tập những đội ngũ khác, thậm chí còn nói tán tụ thiên tài Nói cách khác, từ ít ngày trước bắt đầu, chúng ta người sở hữu truyền tống phù văn liền không nhẹ rồi, các vị thấy thế nào? Nhưng mà, tất cả mọi người lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng biết rõ. Ngược lại là Diệp Hiên, liếc nhìn xung quanh bồng bệnh đỏ như màu máu khí tức, lại hồi tưởng trầm ngâm một đoạn thời gian, cao mày nói: "Theo ta thấy, truyền tống phù văn không nhẹ, đại khái suất là bị những thứ này học đỏ như màu máu khí tức ảnh hưởng." Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, Diệp Hiên giải thích đường: "Ta bởi vì có thể mượn thanh kéo dài phi hành, trước trên không trung thời điểm chú ý tới." Những thứ này đỏ như màu máu khí tức đại quy mô lúc xuất hiện gian cùng phụ văn mất đi hiệu lực lúc bắt đầu gian cơ bản ăn cướp lý do này đạo sát thực nói được nguyên vũ lại cao mày nói có thể rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện những khí tức này ta nhớ được các ngươi thanh vân cuộc chiến trong lịch sử thật giống như không có tương tự sự kiện phát sinh đi điểm này hơi chút hỏi thăm một chút các tông môn thành viên cũng không khó biết rõ mọi người một loại lúc tới sau khi thế lực sau lưng liền sẽ đem tất cả khả năng xuất hiện qua biến cố cùng với ứng đối phương thức đều nói cho bọn họ nhưng duy chỉ có này đỏ như màu máu khí tức sự tình căn bản cũng không có liên quan đi lại. Diệp Hiên trầm ngâm một chút đột nhiên hỏi ta nhớ được. các ngươi thật giống như nói, dọc đường gặp rất nhiều lần huyết sắc quái vật tập kích đúng không? Hơn nữa thực lực đối phương cực mạnh. La Sinh cùng Nguyên Vũ, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều gật đầu nhìn về phía Diệp Hiên. không sai, chẳng nhẽ ngươi biết rõ huyết sắc kia quái vật lai lịch? Nhưng Diệp Hiên lại lâm vào trầm tư. huyết sắc quái vật, huyết sắc, máu tươi, quái vật trở nên mạnh mẽ. Trần Quan, quái vật, Bang Du, Hoàng Hôn giáo hội thành viên. rồi sau đó liếc nhìn trung bành buộc phát động đà gần như thành vụ một loại đỏ như màu máu khí tức hết thảy các thứ này cũng không khó nhìn ra là có thật sự liên hệ sự vận hắn tin tưởng coi đời này sẽ không có vô duyên vô cớ sự tình nếu như hết thảy các thứ này thật là có nhân điều khiển vậy tất nhiên là có đem mục đích mà mục đích dĩ nhiên là đối tự thân mới có lợi nếu như này mấy đại thần tông cùng cực tiên vực tiên tài vẫn lạc ở đây đối chính đạo tất nhiên là bị thương nặng như vậy sẽ được lợi nhuận cũng chỉ có hắn trong đầu lại lần nữa hiện ra đã từng băng linh nói với hắn câu nói kia vậy hay là hắn vì băng hy tìm giải cứu phương pháp lúc văng linh với hắn nói, cái kiêu hoàng hôn giáo hội, lục đại thần tông đối với nó cũng coi là tử địch. Như vậy ngược lại, hoàng hôn giáo hội đối lục đại thần tông giống vậy coi là tử địch, phải làm cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên hít sâu một cái, nhìn lại trung quanh hết thảy, không khỏi siết chặt quả đấm. Lại vừa là hoàng hôn giáo hội sao? Chương 115, huyền thú triều đánh tới. Nếu hoàng hôn giáo hội muốn để cho bọn họ chết ở chỗ này, Diệp Hiên còn hàng ngày không để cho bọn họ như ý. Lúc này, hắn nhìn về phía còn đang chủ trì mọi người, trầm giọng nói, "Ta nghĩ Ta đại khái là đoán được, là ai muốn muốn giết chúng ta. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của người sở hữu đều nhìn lại, người người đều vô cùng kinh ngạc. La Vân thứ nhất gấp giọng hỏi, nói, rốt cuộc là ai? Làm Thần La Thế gia đi ra thiếu gia, chưa từng bị bực này khuất phục, lại muốn bị nhân gia âm chết ở chỗ này. Ánh mắt của Nguyên Vũ cũng lạc ở trên người hắn. Diệp Hiên cũng không che giấu, trực tiếp đem suy đoán của mình nói ra, dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là đơn giản nói một chút hoàng hôn giáo hội sự tình. Về phần băng tuyết thần tông bên trong chuyện phát sinh, hắn cũng chưa hoàn toàn nói ra. Nghe hắn một phen phân tích, La Vân với Nguyên Vũ bao gồm những người khác, tất cả đều nhíu mày lại. Trước mặt hai người, làm cao hơn từng kinh thiên mới, đối Hoàng Hôn Giáo hội danh tự này hiển nhiên rồi hiểu nhiều hơn mấy phần. Ở những người khác còn cũng có chút kỳ quái, Hoàng Hôn Giáo hội là lúc nào? Hai người tất cả đều sắc mặt tâm trầm Đáng ghét, không nghĩ tới bổn công tử còn có thể thua ở những tên khốn kiếp kia trong tay. La Vân tức cắn răng nghiến lợi, cũng cũng không thể tránh được. Hoàng Hôn Giáo hội cường đại, hắn lại như vậy có nghe thấy. Diệp Hiên thở dài nói, bất kể như thế nào, ta muốn những tên kia nếu dám ra tay với chúng ta, vậy thì có tất nhiên lòng tin đem chúng ta toàn bộ ở lại chỗ này. Nói đến đây, người sở hữu thần sắc đều có khẩn trương mấy phần. Tuy nói cũng là thiên tài, có thể cũng không có nghĩa là, bọn họ cũng không sợ chết. Bạch Ngọc ôm La Vân thân thể, trong mắt tràn đầy lo âu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng liền La Vân có thể cho hắn nhiều chút cảm giác an toàn. Giống vậy, Lâm Thịnh nơi đó cũng tránh sau lưng Nguyên Vũ, thần sắc lo lắng. Sư tỷ, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Đối với Hoàng Hôn Giáo Hội, hắn bao nhiêu cũng có chút sợ. đã sớm nghe Ra Ra nói qua, cái kia thế lực, có thể là đã ra danh ác đầu hung trong lòng nguyên vũ thở dài nhưng vẫn là vô vai hắn một cái an ủi không việc gì chúng ta nhất định có thể sống rời đi chúng chi coi như là gặp phải nguy hiểm sư tỷ cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi trong lúc nhất thời rất nhiều đội ngũ cũng lâm vào tạm thời được kiên tĩnh ai cũng biết rõ đối phương nếu có thể làm cho trên người bọn họ phù văn mất đi hiệu lực riêng này điểm cũng đủ để chứng minh thực lực đối phương vô luận đối phương là dùng rồi cái gì thủ đoạn nhưng nguy cơ lần này cũng sẽ không dễ dàng trải qua cũng may cũng không phải người sở hữu mềm yếu sợ chết giống như nguyên vũ như vậy an ủi đồng đội mỗi người đồng đội luôn có như vậy một hai. Diệp Hiên liếc nhìn không trung, phát hiện đỏ như màu máu khí tức càng nồng nặng. Trong lòng của hắn kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, giống như có cái gì có thể lo sự tình sắp xảy ra. Lại liếc mắt nhìn nội ngũ, vẫn không có mạc Viên cùng âm hy ảnh tử. Bây giờ Diệp Hiên cũng chỉ có thể cầu nguyện các nàng cũng rời khỏi nơi này. Một bên băng thanh tuyết nhìn chung quanh cô đơn mọi người, im lặng không nói. Ở nơi này trầm muộn thời khắc, đột nhiên người sở hữu gần như cùng lúc đó nghe được bên thay chuyển tới, bộc phát đại tiếng ầm ầm vang. Tiếp đó mặt đất bắt đầu hơi run nhẹ run dậy, giống như có thiên quân vạn mã đang hướng bọn họ mà tới. Lúc này, đội ngũ trong nháy mắt nổ lùi. Chuyện gì xảy ra? Trong đội ngũ, không ít người kinh thanh vừa nói. Ngược lại là Diệp Hiên, biểu tình khó coi mấy phần, động tĩnh này chẳng lẽ là? Còn lại có hiểu biết nhân, cũng là đồng dạng, thần sắc đại biến. Đang lúc này, ở cuối tầm mắt, hiện hiện ra dày đặc huyền thú đội ngũ, chính hướng bọn họ đội ngũ và tới. Mọi người cẩn thận, là huyền thú triều. Trong đám người, có người kêu một tiếng. Nhưng chính là này một e, để cho đội ngũ hoàn toàn nổ lùi nơi này làm sao sẽ xuất hiện huyền thú triều, ta không muốn chết ta, chúng ta nên làm cái gì? đến loại thời điểm này, mỗi cái đội ngũ chiến đấu dày công tu dưỡng liền thể hiện ra. ở đó nhiều chút sợ chết nhân vẫn còn ở hốt hoảng đang lúc, còn vẫn còn ở ngũ đại thần tông đội ngũ chính là. la vân cắn răng nhìn trong đội ngũ mấy người, cắn răng nói, người sở hữu chuẩn bị chiến đấu. nói xong liếc nhìn trong ngược bạch ngọc, thần tình nghiêm túc, ngọc nhi, một sẽ lúc chiến đấu, ngàn vạn không nên rời bỏ ta ngoài một trượng. ừ, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta cũng có thể chiến đấu. bạch ngọc tuy nói cũng có chút sợ hãi nhưng còn không có bị sợ hãi chiếm đoạt, miễn cưỡng cười trả lời một câu. Nguyên Vũ bên này, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, nhìn phía sau đội ngũ thành viên cũng chuẩn bị xong chiến đấu. Một hồi tất nhiên là chàng huyết chiến, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Diệu nhật thần tông đội ngũ mấy người kia, rồi rít một bộ thấy chết không sờn biểu tình, đồng nói Thề bảo vệ thần tử điện hạ. Nguyên Vũ gật đầu một cái, nàng đến không nghĩ tới đội ngũ những người này cũng lúc này rồi, còn đối lâm thịnh như thế chiếu cố, mà đương sự nhân lâm thịnh thấy các sư đệ một màn này bao nhiêu cũng có chút cảm động. Có câu nói hoạn nạn thấy chân tình. Huyền thú triều ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Lấy bọn họ những người này gần như cũng có tử vô sinh, nhưng càng nguy hiểm càng thể hiện ra giữa người và người cảm tình. Ngoại trừ những thứ kia vẫn còn ở tuyệt vọng, không ít người đều bắt đầu với đồng môn, giao phó cuối cùng gì ngôn. Diệp Hiên bên này liếc nhìn băng thanh tuyết, hắn cũng không nói nhảm, chỉ nói một câu: Chúng ta sẽ xuống đi ra ngoài. Băng thanh tuyết cười gật đầu một cái, ừ, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng chần chờ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Mà lúc này. Diệp Hiên đã có thân đi tới thanh kéo dài phía sau, tiếp lấy thanh kéo dài chấn dược bay ra. Hắn tự nhiên không phải muốn một người chạy ra, ở đi tới không trung, nhìn rõ ràng quanh mình tình huống sau, sắc mặt buộc phát nặng nề. Từ không trung nhìn, bọn họ sở hưu thân ở quyết chiến vòng đội ngũ cũng đã bị bao vây. Dây đặc huyền thú chính như thủy triệu, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ mà tới. Trong đó bảy thành là huyền thú, ba thành là là trước kia bản thân nhìn thấy huyết sắc quái vật, quang bây giờ là thấy số lượng lớn nhất loạt có hơn mười vạn chỉ huyền thú, cái này cũng chưa tính phía sau liên tục không ngừng huyền thú còn đang đến gần. Trong đó thực lực thấp nhất đều là huyền linh đỉnh phong, mà tuyệt đại đa số đều là huyền vương, số ít chính là huyền hoàng. Mà bọn họ vị trí phương là gần như không có gì ngăn che rường rậm, lại số lượng chỉ có không tới 300. Dưới tình huống này, một khi giao phong, bọn họ tất nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn liền bị huyền thú cho tách ra đội ngũ. Mà một khi bị đánh tan, đến thời điểm mỗi người liền đem đối mặt ít nhất bảy, 8 con huyền thú vây công, lấy trong đội ngũ phổ biến đều là huyền vương cấp bậc, không cần bao lâu sẽ toàn quân bị diệt. Dĩ nhiên, chỉ là bọn hắn đi vào những người này. Không được được tìm một có thể phòng thủ trận địa mới được. Có thể hiện ở loại địa phương này, đi đâu tìm thích hợp trận địa. Đương nhiên, Diệp Hiên tỏa sáng hai mắt, thật đúng là để cho hắn cho thấy một cái, không sai chỗ. Lúc này hắn quanh quần trên không trung, hướng mặt đất mọi người hô, "Không muốn chết, đi theo ta, không có thời gian rồi." Dứt tiếng nói, hắn liền hướng về một phương hướng bay đi, thấy vậy, tất cả mọi người là sướng sốt một chút. Duy chỉ có băng thanh tuyết, biết rõ hắn nhất định là có biện pháp, lập tức đối đội ngũ mọi người hô, "Ngươi sở hữu, đuổi theo thần tử điện hạ." Chương 116, lại không đừng lui. Từ chiến đến cùng. Nhìn thấy một màn này, La Vân cùng Nguyên Vũ song phương ngắn ngủi chần chờ sau đó, cũng đều hướng Diệp Hiên rời đi phương hướng đi. Bây giờ dưới tình huống này, ngoại trừ Diệp Hiên cũng không thể phi hành, mà muốn muốn nhìn rõ ràng toàn cục, cũng chỉ có Diệp Hiên một người. Vì vậy, đối với Diệp Hiên nói tới, vẫn có tín nhiệm cần phải. Nếu không thì chỉ là bằng mượn bọn họ những người này với Huyền thú triều chính diện chống lại, kết quả là chỉ có một con đường chết. Cũng may, ở chỗ này phản ứng cũng còn tính nhanh, đại bộ phần đội ngũ đi ngang qua ngắn ngủi chần chờ, đều lựa chọn đi theo này Diệp Hiên mà tới. Về phần còn lại những phản ứng kia trì độn, chính là thê thảm chết ở huyền thú triều lĩnh tiên phong dưới vước. Lựa chọn đi theo Diệp Hiên những người này, rất nhanh phát hiện bọn họ là tiến vào một nơi trong sân cốc, lúc này mới nhớ tới, phụ cận là có như vậy một nơi miễn cưỡng coi như là trận địa phương. Ở tại bọn hắn phía sau, là một tòa cao vút dây núi, sơn thể dốc, cơ bản sẽ không xuất hiện từ phía sau lưng xuất hiện huyền thú tập kích khả năng. Mà ở hai bên, cũng đồng dạng là đủ loại khó đi con đường, muốn tấn công tới đây, cũng chỉ có thông qua chính diện kia 100m rộng cửa vào. Trình cái khu vực thọc sâu mấy ngàn thước Mọi người rất nhanh thì đi tới trung bộ. Tuy nói nơi này là tương đối khá trật địa, nhưng không nghi ngờ chút nào, lựa chọn nơi này làm chiến đấu địa phương, mặt bên cũng xác định bọn họ không có bất kỳ rút lui cơ hội. ở cấm không trong hoàn cảnh, muốn phải rời đi nơi này cũng chỉ có thông qua ngay phía trước cửa ra. Trước phương sớm bị hơn 10 vạn chỉ huyền thú chặn lại, bây giờ bọn họ có thể làm liền chỉ có tử chiến. Diệp Hiên ngồi cõi người thanh kéo dài, giờ phút này mắt nhìn xuống phía dưới, toàn bộ trong rừng rậm huyền thú số lượng nhiều, mật độ cao, gần như giống như là vô số nhũ trùng mà giờ khắc này trong thung lũng rất nhiều đội ngũ chính là bọn họ khẩu phần lương thực toàn bộ liều mạng hướng cửa vào vào tới này đáng sợ một màn để cho tiến vào trận địa mọi người sắc mặt toàn bộ cũng phải biến đổi bọn họ tại chỗ cũng không có nhân trải qua thú triều lễ rửa tội đối mặt tình hình như thế không bị dọa đến hai chân như nhốn ra cũng là không tệ rồi mà ý chí chiến đấu có thể dưới tình huống này ý chí chiến đấu thật sự là cái xa xỉ sự tình mắt thấy mọi người liền phòng ngự cũng không có làm Diệp Hiên vậy kêu là một cái tức a mẹ nó những thứ này cái gọi là thiên tài liền này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mỗi một người đều còn tại đằng kia sợ hãi. Cho dù La Vân cùng Nguyên Vũ cùng với Băng Thanh Tuyết Nhân cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có thể chỉ dựa vào bọn họ ba cái đội ngũ, căn bản xây không lập được phòng tuyến. Mà một màn này đã là đầu đuôi thông qua hình ảnh truyền đến cổ vực ngoại, ở thanh đồng tự môn bên mọi người vây xem trong mắt. Hiện nay, vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, lục đại thần tông tông chủ cũng tốt, những cường giả khác cũng được, hiện nay đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này. Thẳng đến bây giờ, bọn hắn cũng đều không cách nào sắp nhận, 15 ngày hôm đó sẽ tự động kích hoạt trận pháp có thể hay không đem người bên trong truyền thống đi ra thảo băng linh lão nhi thật liền không có cách nào cưỡng ép phá vỡ cổ vực sao trong đám người lâm cương cũng không nhịn được văn tụ chớ nhìn hắn đối ngoại nhân một chút không khách khí nhưng chuyện liên quan đến thân tôn tử sinh tử hắn trung quy là nóng nảy. không chỉ là hắn hiện trường những thứ kia quát nhất phương cường giả cũng đều nhìn băng linh biết bao hy vọng bây giờ băng linh có thể gật đầu một cái đáng tiếc băng linh nhìn ảnh hưởng này chung hết thảy thở dài nói xin lỗi chư vị muốn cưỡng ép tiến vào cổ vực phải sẽ vượt qua thần đạo cảnh lực lượng nhưng bây giờ Chúng ta đi kia tìm này nhóm cứng, giả. Bản thân, cổ vực xuất hiện cũng rất khúc chiết, bọn họ lục đại thần tông tối đa cũng chỉ là có đơn giản thao tác năng lực, có thể muốn đi vào, thật sự không phải bọn họ có thể làm được. Lời nói này, có thể nói để cho mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Lâm Cương càng là phẫn nộ cắn răng, đáng ghét Hoàng Hôn giáo hội. Lao phu nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm của hắn rất lớn, vang rội tứ phương, có thể ai cũng biết rõ, Hoàng Hôn giáo hội, như thế nào một cái dịu nhạt thần tông, nói với liền động. Bang Linh thở dài, bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn nhỏ có thể chống được cuối cùng một ngày kết thúc đi, có lẽ 15 ngày chuyển tống trận pháp còn có thể sử dụng bình thường. Dù sao, cái kia trận pháp, nhưng là do vị đại nhân kia tự mình bố trí, cho dù hoàng hôn giáo hội chắc hẳn cũng không nhúc nhích được. Nghe được cái này, mọi người trong lòng giấy lên ánh sáng hy vọng đồng thời lại đồng thời rất tuyệt vọng. Nhất là trong hình ảnh hết thảy, để cho bọn họ không khỏi hoài nghi, chỉ dựa vào những hài tử này, thật có thể chống đỡ một ngày. Bang Linh cũng không nói nữa, ánh mắt xéo qua liếc nhìn Dạ Yên, phát hiện nàng thần sắc như thường, Bang Linh nhíu mày một cái. Người này không khỏi quá bình tĩnh chứ. Mặc dù hắn trong đội ngũ nhân đều trở về, có thể Diệp Hiên còn ở trong đó, nàng liền không lo lắng. Diệp Hiên tự ở bên trong, mà những thứ kia may mắn lúc trước rời đi Cổ Vực Thiên Tài, nhìn trong hình ảnh, sắp xông vào trong trận địa Huyền Thú triều, trong lòng vô cùng vui mừng. Con Hảo chính mình bị trước thời hạn đào thải, nếu không, đối diện với mấy cái này Huyền Thú, tất nhiên một con đường chết. Cổ Vực Trung, Diệp Hiên ngắm nhìn sắp tới trận địa lối vào rất nhiều Huyền Thú, đối Thanh kéo dài nói, Thanh kéo dài, dùng ngươi băng diễm phong tỏa ngăn cản cửa vào, không nên để cho bất kỳ Huyền Thú từ nơi này đi vào ngoài ra, cẩn thận những thứ kia phi hành huyền thú công kích. sở dĩ Diệp Hiên không có mang đến băng thanh tuyết các nàng bay đi, chủ yếu chính là phi hành huyền thú số lượng quá nhiều. hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình mang theo các nàng đi, không tới một hồi, liền sẽ đối mặt mấy ngàn con phi hành huyền thú vây công. mà bây giờ lúc này, những thứ kia phi hành huyền thú thấy bọn họ cũng chung một chỗ, dứt khoát đều tại hướng mặt đất đội ngũ lao xuống mà tới. thanh kéo dài này được đến rồi Diệp Hiên sau khi phân phó, trong mắt lam quang chớp động, đó lấy trong miệng phun ra một đạo băng diễm. này băng diễm cũng không phải hướng những huyền thú đó đội ngũ phát động công kích mà Mala ở lối vào, tạo thành một mảng lớn biển lửa. Băng vào nó thực lực cường đại, cùng với băng diễm, đối phó những thứ này tương đối cảnh giới tương đối thấp huyền thú, quả thực là tốt dùng. Theo màu băng lam biển lửa tạo thành, nhất thời, sở hữu tiếp xúc được ngọn lửa huyền thú, hoặc là huyết sắc quái vật, trong phút chốc sẽ hóa thành khối băng, tiếp lấy ẩm ẩm vỡ vụn, nổ nghiền nát. Này băng diễm chi hải, giống như là một cái cối xay thịt, điên cuồng thu cắt từng con từng con huyền thú sinh mệnh. Nhưng dù cho như thế phía sau huyền thú vẫn người trước gục ngã người sau tiến lên hướng cửa vào phát động công kích. Dưới tình huống này, Thanh kéo dài chỉ có thể một bên ngăn cản công kích, một bên tránh né thỉnh thoảng sẽ có phi hành huyền thú tập kích. Cũng may, dựa vào nó ra tay toàn lực, trong lúc nhất thời thật đúng là ổn định lại cửa vào. Bất quá Diệp Hiên cũng biết rõ, loại này toàn lực phát ra, thanh kéo dài không kiên trì được bao lâu, hắn không do dự nữa, từ thanh kéo dài phía sau nhảy xuống. Cao mấy chục trượng hạ xuống, nhưng lại chấn Diệp Hiên khó chịu không thôi, nhưng hắn căn bản không kịp quản, nhanh chóng đi tới nhân loại đội ngũ bên này. Mà mọi người cũng đều bị thanh kéo dài kinh khủng biểu hiện rung động rồi, trong mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt thêm mấy phần hy vọng. Diệp Hiên muốn cũng chính là cái này. Dù sao loại thời điểm này, không có ai có thể đứng ra chỉ huy là đáng sợ nhất. Nếu không có người khác, vậy thì do tự mình tiến tới. Chương 117, Trư chư Quân, mời rút kiếm. Chư vị, ta là ai chắc hẳn cũng không cần giới thiệu, nếu như các ngươi còn muốn có sống sót cơ hội, tốt nhất liền nghe ta chỉ huy. Nói xong, ánh mắt của Diệp Hiên ở trên người mọi người quét qua. Có vấn đề sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng có chút do dự. Diệp Hiên lạnh lùng nói, do dự? Các ngươi có phải hay không là cảm thấy, nàng ta bên đó lấy rất dễ dàng ta cuối cùng hỏi một lần, rốt cuộc là nghe hay là không nghe. Lúc này, bọn họ mới xem như phản ứng kịp. Cũng vậy, trước mặt cửa vào, còn chính do nhân gia tọa kỵ đỡ lấy đây. Lúc này, có thể có người đứng ra, cái này tự nhiên là tốt nhất. Hào không ngoài suy đoán, đầu tiên là những thứ kia tán tu thiên tài, không thành vấn đề. Chúng ta cam nguyện đem tánh mạng giao phó ở Diệp Thần Tử thủ chung. Có thứ nhất, rất nhanh thì có cái thứ nhị, cái thứ ba. Biết phía sau, cũng chỉ còn lại có ngoài ra tứ đại thần tông đội ngũ. Dù sao đều là thần tông đội ngũ để cho bọn họ nghe theo khác một đội ngũ phân phó thật sự là có chút nhưng cuối cùng trận địa ngoại huyền thú tiếng gầm gừ thành công để cho bọn họ khuất phục được rồi chúng ta ngọc hành thần tông đội ngũ nguyện ý nghe từ phân phó tiếp theo chính là hoang cổ thần tông đội ngũ nguyện ý nghe từ phân phó hai cái rồi diệp hiên nhìn về phía la vân cùng nguyên vũ nguyên vũ liếc nhìn phía trước thanh kéo dài rất là thức thời gật đầu một cái không thành vấn đề ta có thể nghe ngươi nhưng không chuẩn tướng đội ngũ chúng ta đánh tan đồng thời cũng không thể khiến chúng ta cố ý đi làm đưa từ mệnh lệnh dù sao một khi đáp ứng tương đương với đội ngũ người sở hữu tên họ cũng giao ở Diệp Hiên trong tay Diệp Hiên gật đầu một cái không thành vấn đề cuối cùng chính là La Vận rồi hắn còn ôm mạch Ngọc mắt liếc Diệp Hiên hừ nhẹ nói bây giờ ngươi bộ dáng này buồn công tử nhìn rất khó chịu bất quá ta đáp ứng ngươi đừng tưởng rằng ta ở giống như ngươi nhộn bộ buồn công tử chỉ là không muốn để cho Ngọc Nhi chết tại đây sau đó ta muốn cầu giống như Nguyên Vũ Diệp Hiên cười nhạt không thành vấn đề trên thực tế hắn bản không có ý định để cho hai cái này trừ bọn họ ra băng tuyết thần tộc tối cường đại hai cái đội ngũ đánh tan Hắn nhìn mọi người, thần sắc nghiêm túc đứng lên, tiếng như hồng trung. Nếu mọi người lựa chọn tin tưởng ta, như vậy hy vọng đối với ta mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, nếu là bị ta phát hiện trộm gian dùng mánh lưới người, đừng trách ta trở mặt vô tình. Dưới tình huống này, còn trộm gian dùng mánh lưới, kia căn bản không phải đùa bỡn thông minh, mà là muốn chết. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết, điểm này, tin tưởng nhìn nơi này trừ vị tiền bối đều có thể làm chứng, giám sát. Nói đến đây, hắn còn liếc nhìn công trung, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, hít sâu một cái nói, nếu là không có dị nghị lời nói, phía dưới bắt đầu tuyên bố ta kế hoạch tác chiến. Ở cổ vực ngoại, chứa nhiều cường giả nhìn một màn này cũng rất giật mình. Bang tông chủ, quý tông vị này thần tử, tâm tính thật là lợi hại a. Đúng vậy, dưới tình huống này cũng còn có thể giữ chìm, tâm cảnh tu vi sợ là cực cao. Chính là đáng tiếc, lần này sợ rằng không có cách nào còn sống đi ra. Nói đến đây, không ít người cũng trợn mắt nhìn nói chuyện người kia liếc mắt, dù sao, bây giờ Diệp Hiên có thể hay không đi ra, liên quan đến bọn họ hậu nhân có thể hay không đi ra. Bang Linh cầm đầu Lục Đại Thần Tông tông chủ, nhìn một màn này là cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Hiên quả nhiên vẫn là một cái có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ tiểu gia hỏa. Có lẽ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. Mọi người trong lòng không khỏi cũng vang ra một cái như vậy ý tưởng. Cổ vực chung, Diệp Hiên kế hoạch tác chiến cũng định ra đi ra. Trải qua một phen thống kê sau đó, hiện trường người sở hữu cảnh giới toàn ở Diệp Hiên trong đầu siêu tầm. Bây giờ bọn họ bên này, tổng cộng có 270 người, trong đó La Vân cùng Nguyên Vũ hai người là đạt tới nửa bước sinh tử chi cảnh. Coi như là trừ chính mình trở ra, tối cường đại hai người. Ngoài ra, huyền hoàng cảnh giới tổng cộng có 5 vị theo thứ tự là băng thanh tuyết, lâm thịnh, bạch ngọc cùng với ngoài ra hai cái thần tông mời tới ngoại viện. Hai cái này thực lực tương đối tương đối mạnh, đều là huyền hoàng hậu kỳ. Những thứ kia tán tu là gần như tất cả đều là huyền vương đỉnh phong. Mà dựa theo diệp hiên ý tứ, bọn họ sau đó đem sẽ chia làm ba cái tác chiến đội ngũ. Trong đó diệp hiên chính mình dẫn một nhánh, la vân cùng nguyên vũ bọn họ đội ngũ phân biệt dẫn một nhánh. Mà hai cái kia huyền hoàng hậu kỳ cũng bị phân biệt thả vào bọn họ trong đội ngũ. Còn lại huyền vương đỉnh phong chung, hai người bị phân đến trung bình phân đến ba cây tát chiến đội ngũ. Cuối cùng kia mấy chục người là phụ trách giải quyết trên bầu trời thỉnh thoảng đi tới trận địa phía sau phi hành huyền thú. Đồng thời, ở lúc cần thiết điền vào ngoài ra ba cái đội ngũ thiếu nhân. Thực ra cùng dự bị quân không sai bị lắm. Chia xong đội ngũ, mọi người đối với lần này coi như hài lòng. Ít nhất Diệp Hiên sắc thực không có thiên vị chi đội ngũ kia, thậm chí còn duy trì có không có cho chính mình đội ngũ sắp đặt huyền hoàng hậu kỳ. Dù sao đối phó phổ biến đều là huyền vương cùng huyền hoàng sơ kỳ huyền thú, một vị huyền hoàng hậu kỳ có thể phát huy tác dụng có thể là lớn vô cùng. Nói khó nghe một chút. Một cái đỉnh mấy chục Huyền Vương đỉnh phong cũng không khoa trương. La Vân cười nhìn đến Diệp Hiên, ngươi cái tên này, tự tin như vậy, không cho mình đội ngũ an bài một cái Huyền Hoàng hậu kỳ. Ngươi nhưng là đội ngũ chỉ huy, nếu như đội ngũ thứ nhất bị bại, chúng ta cũng không quá tốt làm. Mặc dù lời nói khó nghe điểm, nhưng không nghi ngờ chút nào là đang quan tâm Diệp Hiên. Diệp Hiên liếc hắn một cái, chăm sóc kỹ chính ngươi đội ngũ là được, cẩn thận cuối cùng chẳng lẽ là ngươi đội ngũ trước bị bại. Nói xong, hắn liếc nhìn trước mặt chỉnh tề ba cái đội ngũ, trầm giọng nói: "Chúng ta bây giờ, duy nhất sinh cơ chính là ở chỗ này chống đỡ một ngày." Chờ đến ngày mai, truyền thống trận khởi động. Về phần nói dứt sạch hơn trăm ngàn chỉ huyền thú, Diệp Hiên chỉ có thể nói một câu, ha ha. Dựa theo kế hoạch của hắn, chính là ba cây đội ngũ tiến hành xa luân chiến. Dù sao trận địa cửa vào lại lớn như vậy, một lần đối mặt huyền thú số lượng có hạn, vì vậy mấy chục người trông coi đủ rồi. Thanh kéo dài bên kia, chủ yếu chính là phụ trách thăng bằng chiến cuộc. Một khi chiến tuyến căng thẳng, Tiểu ra tay dọn dẹp ra một mảnh chân không khu vực, để cho trận địa đội ngũ có thể chậm một hơi thở. Đến lúc đó, mỗi chi đội ngũ chiến đấu một giờ tiếp lấy liền đổi thành một cái khác chi đội ngũ thay đổi đi lên, tiến hành hạ một cái phút thần chiến đấu. Trong lúc này, hai chi đội ngũ khác liền có thể lợi dụng đan dược đợi hết thể thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục huyền khí, thể lực. Liên quan tới đan dược, hắn một chút không lo lắng, tin tưởng đi tới nơi này nhân trung, vô luận tán tu hay lại là thần tông đệ tử, đủ loại đan dược chắc chắn sẽ không thiếu, đơn giản chính là số lượng khác nhau. Chúng ta phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị chiến đấu. Ngươi sở hữu, đảm bảo đảm chiến tuyến không phát sinh bị bại dưới tình huống, tận lực tiết kiệm nguyên khí. Nghe rõ chưa? Lúc này Có người có thể cho bọn hắn một chút hy vọng sống, chúng tình cảm ý nghĩ cũng đều dâng cao đứng lên. Biết rõ. Thấy vậy, Diệp Hiên cười gật đầu một cái, ngay sau đó nghiêm túc, chiến ý bước lên, hắn giơ cao lên trong tay tinh huy thần kiếm. Chúng ta sinh tử, tất cả hệ nơi này chiến. Trư Quân, mời rút kiếm. Chương 118, trận địa huyết chiến. Nói xong, mọi người rối rít rút vũ khí ra, khí thế đã hoàn toàn bất động. Ở nơi này loại không khí bên dưới, vốn là cũng còn có chút sợ chết một số người, cũng đều bị kéo theo tâm tình, không sợ chết. Diệp Hiên nhìn trước người ba cây đội ngũ hô chi đội ngũ kia đợt thứ nhất. Đang lúc này, La Vân truyền tới âm thanh tới. Đợt thứ nhất thì nhìn buồn công tử đi. Nói xong cũng dẫn người hướng cửa ra chỗ vào tới. Lúc gần đi, cười liếc nhìn Diệp Hiên nói: "Hiện ở loại tình huống này, ta ngươi đánh cuộc đổi một cái, liền so với ai khác sát huyền thú nhiều, như thế nào? Người này cũng đến hiện ở loại tình huống này rồi, còn nhớ ở bên ngoài đánh cuộc." Trong lòng Diệp Hiên bất đắc dĩ đồng thời, cười gật đầu một cái. "Không thành vấn đề, vậy thì nhìn ngươi, rốt cuộc có thể giết bao nhiêu huyền thú rồi?" Hắn lời này, giống như là một liều thuốc mạnh, châm ở trên người mọi người. Diệp Hiên liếc nhìn thanh kéo dài la lên, dừng lại băng diễm công kích. Lúc này, La Vân chỗ đội ngũ chuẩn bị ổn thỏa, trên mặt mỗi người biểu tình tương đương nghiêm nghị, vũ khí trong tay cũng chui quá chặt chẽ. Thậm chí ngay cả bên ngoài những cường giả kia nhìn một màn này cũng có chút khẩn trương. Bọn họ phần lớn cũng biết rõ mình đời sau bao nhiêu cân lượng, thật có thể chống lại trước mặt này hơn trăm ngàn huyền thú sao? Cổ vực trung thanh kéo dài bởi vì kéo dài ngọn lửa công kích, trong cơ thể năng lượng đã sớm tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ lấy được Diệp Hiên mệnh lệnh, lập tức rút lui hết công kích, mà không có rồi băng diễm hạn chế rất nhiều huyền thú gần như trong nháy mắt liền chọc thủng thung lũng cửa vào, hướng La Vân dẫn lĩnh đội ngũ vào tới, nghe ta mệnh lệnh, dùng huyền kỹ khoảng cách xa đánh. Ngay vừa mới rồi ngắn ngủi một hồi, hắn hay cùng mọi người tạm thời xác định một chút an bài chiến thuật. Đội ngũ mấy chục người, trong đó phần lớn cũng ở phía trước tiến hành chiến tuyến vững chắc, phía sau là phân ra một nhóm người, toàn lực tiến hành khoảng cách xa huyền kỹ đánh. Mà hắn làm trong đội ngũ người mạnh nhất, tất nhiên một người một ngựa xông vào trước nhất. Số lớn huyền kỹ khinh tả tại huyền thú lính tiên phong bên trên, đối với thực lực phổ biến sau đó huyền vương sơ trung kỳ huyền thú đội ngũ, cơ hội là chí mạng phía trước trong nháy mắt liền bị đánh ra một cái to lớn không gian, cứ việc rất nhanh thì bị điền vào đi. Nhưng ít ra này một sóng công kích, đánh ra bọn họ tinh thần. Khi thấy chính mình công kích, tàn sát số lớn huyền thú sau đó, trong lòng mỗi người tràn đầy ý chí chiến đấu. Sắt, La Vân vung trường kiếm, dẫn đầu đi tới huyền thú trong đội ngũ, triển khai sát lục. Hắn cái này nửa bước sinh tử chi cảnh còn này thật không phải hư, đối phương trước mặt huyền thú đội ngũ, cơ hồ không có bất kỳ một cái huyền thú có thể chống nổi hắn một kiếm. Một mình hắn, liên tựa như trong chiến trường vô địch chiến thần, ở huyền thú trong đội ngũ, tùy ý, ý chém giết huyền thú mà những người khác tựa hồ cũng là được hắn hành động khất lệ, cũng đều rút vũ khí ra, xông vào huyền thú trong đội ngũ. Huyền thú số lượng thật sự là quá nhiều, chiến đấu ngay từ đầu chính là vô cùng kịch liệt tình huống. Vừa mới bắt đầu một hồi, đại đa số người cũng vẫn có thể ổn định, có thể thời gian chiến đấu hơi chút một chưởng, một người sức chiến đấu mạnh yếu liền hiện hiện ra. Những thế lực kia tương đối kém, thậm chí còn nói trong lòng tư chất không quá quan, đang đối mặt liên tục không ngừng huyền thú triều, dần dần bắt đầu có huyền kháng kỹ giữa không đường. Mà một khi có nhược điểm bại lộ ra, sau một khắc cũng sẽ bị chừng mấy chỉ huyền thú liên thủ dã công. Cho dù mỗi một con huyền thú thực lực cũng không tính mạnh, có thể trọng ở không sợ chết. Vì vậy đang chiến đấu bên trên, huyền thú dễ dàng chiếm được thượng phong. Nhưng chiếm được thượng phong là một chuyện, La Vân bên này đảo cũng không phải cái gì cũng sai. Ít nhất bọn họ thật chặn lại huyền thú chiêu đánh bảo. Về phần thi thể, mỗi khi có tử vong huyền thú vượt qua số lượng nhất định, phía trên thanh kéo dài sẽ phát ra băng diễm, đem phía dưới thi thể thanh trừ sạch, tránh cho chất đống ảnh hưởng đội ngũ sức chiến đấu. Ngoài ra cũng là vì tránh cho tử vong huyền thú lại lần nữa biến thành những huyết đó sắc quái vật nhưng cũng không có người phát hiện, những thi thể này ở bị phá hủy sau đó, hoặc là tử vong hoàn toàn huyết sắc quái vật, cuối cùng cũng sẽ hóa thành một luồng huyết khí, biến mất ở mặt đất. Sau đó, mấy chục người dưới sự liên thủ, chiến tuyến thật đúng là như kỳ tích ổn định. Ha ha ha. Huyền thú triều cũng không gì hơn cái này. Trong chiến đấu, La Vân một bên vung trường kiếm, một bên cười như điên, phàm là đến gần hắn ba trượng bên trong huyền thú, nhất định không sống qua tạm cái hô hấp. Ở bên cạnh hắn, Bạch Ngọc là phụ trách giải quyết La Vân công kích góc chết lưu lại một ít huyền thú, tránh cho La Vân bị đánh lén. Trên thực tế, chiến tuyến có thể bị vững chắc công lao lớn nhất đường kim la vân một điểm này liên cổ vực ngoại chứa nhiều cường giả cũng đều thấy rõ Này la vân không hổ là thần la thế gia nhân chiến lực thật là đáng sợ lời nói này là bên ngoài băng linh nói hiển nhiên hắn là bị la vân này tươi đẹp biểu diễn hấp dẫn ngay cả lâm cương cũng là hít sâu một cái hiếm thấy chưa cùng băng linh tranh cãi đúng vậy vực này thiên tài chúng ta cực thiên vực sợ là khó mà xuất hiện bây giờ cực thiên vực mạnh nhất có lẽ chính là diệp hiên có thể cho dù người này yêu nghiệt như vậy còn còn chỉ ở huyền hoàng đỉnh phong Ma La vân đâu rồi, cũng sắp đột phá sinh tử chi cảnh rồi, trong lúc tranh lệch thật sự quá lớn. Bang Linh cười nhạt nói, này có thể không nhất định, hoặc hứa Diệp Hiên, đến thời điểm sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ. Lâm Cương bĩm môi, cũng đến lúc này rồi, ngươi còn thổi phồng Diệp Hiên, hắn lợi hại hơn nữa, còn không chỉ là Huyền Hoàng Đỉnh Phong. Liên quan tới Diệp Hiên cảnh giới, điểm này toàn bộ Cực Thiên Vực cơ bản cũng biết rõ. Bang Linh cũng không có với hắn giải thích, chỉ là cười nói câu, kia liền tiếp tục xem tiếp đi. Nhìn Diệp Hiên, hắn trong mắt tinh quang chớp động cứ việc không biết rõ Diệp Hiên tại sao cho tới bây giờ còn ẩn dấu thực lực, nhưng chắc hẳn có ý tưởng của hắn. Cổ Vực Trung dưới tình huống bình thường có thể thừa nạp đẳng cấp cao nhất, liền là sinh tử chi cảnh đỉnh phong, đi lên nữa, không có ai đi vào, cho nên cũng không có người biết rõ thì như thế nào. Diệp Hiên tiến hơn một bước bây giờ hắn cũng không hy vọng nào, liền hy vọng Diệp Hiên có thể dẫn mọi người giải quyết nguy cơ lần này. Bây giờ Cổ Vực Trung đông đảo đội ngũ, nếu như chết hết, đó cũng không chỉ là chết nhiều chút thanh niên thiên tài, đến lúc đó kết quả là đem là cả cực thiên vực, thế hệ thanh niên đứt đoạn, ở ở độ tuổi này lại vô bao nhiêu thiên tài, vô luận là đối với lâu dài hay lại là ngắn hạn ảnh hưởng, đều là vô cùng to lớn lại sâu sắc. Bình thường, mỗi cái tông môn, thế lực giữa ngươi lừa ta gạt, ở bây giờ, căn bản là liền chuyện nhỏ cũng không bằng. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có một tí sống tiếp hy vọng. Diệp Hiên hiển nhiên cũng là biết rõ một điểm này. Thời gian đưa đẩy, ở một canh giờ trôi qua trong nháy mắt, Diệp Hiên liền hô: "Hoán đổi đội ngũ." Nguyên Vũ, dứt tiếng nói, Nguyên Vũ thuộc quyền đội ngũ đã vào vị trí, đem La Vân đội ngũ tiếp lực thay cho. Mới vừa rồi thời gian Các nàng có đủ sắp xếp thời gian chiến thuật, chiến đấu vừa mới bắt đầu là có thể cảm giác được, khắp mọi mặt công kích cũng phi thường có thứ tự. Mà chiến đấu hiệu suất càng là đạt tới cực cao. Nhân viên số thương vong lượng bị ép cực thấp, ngược lại chém chết huyền thú số lượng nhiều hơn không ít. Làm với La Vân không phân cao thấp nguyên vũ thuộc quyền đội ngũ, biểu hiện cũng có thể nói là ưu tú. Lại vừa là một giờ trận địa chiến, rốt cuộc ở thanh kéo dài băng Diệm dưới sự che chở, Diệp Hiên xuất lĩnh đội ngũ tiến vào chiến cuộc. Chương 119, địch diệt kiếm ý cùng tiến vực. Diệp Hiên chố đội ngũ tiến vào chiến tuyến. Trong ngáy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu. Đối với cái này vị trong truyền thuyết Băng Tuyết Thần Tông thần tử, bọn họ cũng đều sớm có nghe thấy, chỉ là vẫn không có cơ hội kiến thức thực lực đối phương. La Vân cùng Nguyên Vũ, lợi muốn nói bởi vì xuất thân cùng với làm hạ cảnh giới, đối với Diệp Hiên chiến lực không quá nhìn lên. Có thể hay không chối, chuyện cho tới bây giờ bọn họ đối Diệp Hiên cũng có mấy phần hứng thú. Bên ngoài chứa nhiều cường giả liền càng không cần phải nói. Những thứ kia không biết rõ cường giả, mỗi một người đều hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc biểu hiện như thế nào. Vệ phân lục đại thần tông tông chủ cũng với Diệp Hiên đã từng quen biết, bao nhiêu biết rõ Diệp Hiên chiến lược mạnh bao nhiêu. Thực ra, ngoại trừ biết rõ Diệp Hiên lai lịch băng linh cùng Dạ Yên, bốn vị khác tông chủ căn bản cũng không cảm thấy Diệp Hiên sức chiến đấu có thể so với La Vân hoặc là Nguyên Vũ. Cho dù là đổi thành chính bọn hắn, bị áp chế đến Huyền Hoàng đỉnh phong, ở không sử dụng đặc thù thủ đoạn dưới tình huống, muốn mạnh hơn bọn họ, đều khó làm được. Cũng không phải bọn họ không đánh được nửa bước sinh tử chi cảnh, mà là La Vân cùng Nguyên Vũ xuất thân quá mức đặc biệt. Hai người bọn họ tiên tiên điều kiện, quyết định, hai người đều là nửa bước sinh tử chi cảnh chung chẩn nhà thậm chí bọn họ đều cảm thấy Diệp Hiên đem hai cái kia huyền hoàng hậu kỳ toàn bộ phân cho ngoài ra hai đội, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. mới vừa rồi hai vị kia cũng dùng thực lực chứng minh bọn họ trong loại chiến đấu này cường đại tác dụng, trực tiếp ổn định lại hơn trăm thước chiến tuyến. cho tới Diệp Hiên chỗ trong đội ngũ những thứ kia thành viên tuy nói cũng biết rõ Diệp Hiên đại danh, có thể cũng cũng biết rõ hắn chỉ có huyền hoàng đỉnh phong, không khỏi trong lòng có điểm hoảng. sợ hãi, bọn họ đội ngũ sẽ thứ nhất bị bại. xa xôi một nơi khe núi, một cái hình thể to lớn huyền thú ngắm nhìn cuối tầm mắt Diệp Hiên. Nó cũng thật tò mò, đám người kia không để cho bị giết người này, rốt cuộc có gì lạ thủ. Muôn người chú ý bên dưới, Diệp Hiên thần sắc như thường, nhìn Băng Thanh Tuyết nói, "Thế nào, sợ hay sao?" Hắn lo lắng, loại này trong hoàn cảnh cực đoan, Băng Thanh Tuyết không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, Băng Thanh Tuyết đầu tiên là sử sở, tiếp lấy cười khẽ. "Sợ hãi?" "Tại sao phải sợ?" Gê Gớm chính là vừa chết, làm tu luyện giả, từ bước vào tu luyện một khắc kia ta liền đem tử vong lạm ta nơi quý tụ. Nang va phần lớn nhân bất động, mỗi lần đêm trăng tròn khí lạnh cắn trả sớm đã đem nàng ý chí chế tạo giống như sắt thép, liền sống không bằng chết thống khổ cũng có thể chịu được vài chục năm, đúng chi chính là vừa chết. Diệp Hiên thật sâu nhìn nàng một cái, được, vậy hãy để cho chúng ta ở cuối cùng niềm vui tràn trề chiến đấu một trận. Hắn nhìn về phía mọi người, quát lên, người sở hữu đánh ra, dứt tiếng nói, hắn thuộc quyền đội ngũ, cùng Huyền Thú triều đối diện xung tới. Chiến đấu một khi bắt đầu, bọn họ trong đội ngũ thiếu một vị Huyền Hoàng hậu kỳ trô thiếu hụt liền hiện hiện ra, cùng trước mặt La Văn cùng Nguyên Vũ chỗ đội ngũ vững chắc chiến tuyến bất động. Diệp Hiên đội ngũ này vừa lên đến chiến tuyến bởi vì tổng hợp sức chiến đấu hơi kém, lập tức trở nên lão đảo muốn ngã. Người này sẽ không cứ như vậy treo đi. La Vân nhìn lão đảo muốn ngã chiến tuyến, cho mày. Người sở hữu tim cũng đều trong nháy mắt treo lên. Diệp Hiên làm tổ chức lên 3 cây đội ngũ nhân. Nếu là như vậy tháo chạy, đối với người sở hữu, vậy cũng là cái cự đại đả kích. Dù sao, ai nguyện ý tin tưởng, cũng không phải là đội ngũ ưu tú nhất người kia lời muốn nói cháo gà. Vì vậy Diệp Hiên chi đội ngũ này không chỉ có muốn vững chắc chiến tuyến, thậm chí nói phải có cực kỳ biểu hiện ưu tú. Như vậy mới có thể đem người sở hữu ý chí chiến đấu điều động. Diệp Hiên cũng biết rõ một điểm này, liếc nhìn vừa lên tới liền đụng vách tường đội ngũ, hắn thở dài. Thành thật mà nói, hắn lần này đúng là khinh thường nhiều chút, không nghĩ tới Huyền Hoàng hậu kỳ, đối đội ngũ ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng đã như vậy, cũng chỉ có thể bại lộ nhiều chút thực lực. Lúc này, Diệp Hiên làm ra một cái lệnh người sở hữu không tưởng được hành vi, chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, một thân một mình nhảy tới chiến tuyến phía trước nhất. Nơi này bởi vì trước mặt hai đợt chiến đấu, chiến tuyến bị ép trở lại vài mét phàm vi. Nhưng chính là này vài mét ở chung quanh hắn, đây chính là có mấy chục con huyền thú. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy huyền thú, gần đó là La Vân hai người bọn họ cũng không dám kinh thường. Ta đi, thiên kia điên rồi sao? La Vân ngạc nhiên nhìn hết thề các thứ này, những người khác cũng đều rất kỳ quái. Diệp Hiên cử động này thật sự là quá mạo hiểm. Người coi như là mạnh, có thể huyền thú nhiều như vậy, thật cho là mình là vô địch. Diệp Hiên cũng không biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, hắn nắm tinh huy thần kiếm, liếc nhìn chung quanh, quát lên, tịch diệt kiếm vực. Theo Diệp Hiên một tiếng quát nhẹ, một cổ vô hình lực lượng kích động mở. Nhất thời, toàn bộ đất trời trong phút chốc cảm đạm phai mờ, hết thảy đều biến thành màu xám, không có bất kỳ màu sắc có thể nói. Lấy Diệp Hiên làm trung tâm, vài trăm thước bên trong hết thảy đều tựa như bị định cách. Ngoại trừ còn đang chiến đấu những nhân loại khác, sở hữu huyền thú trong mắt tràn đầy cổ quái, ngay tại chỗ Diệp Diệp Hiên như cùng tử thần hạ xuống, im lặng nhìn lên trước mặt hết thảy, trong tay vẫn là Trường Kiếm màu bạc đột nhiên vung lên. Trong ngay mắt, trong không gian do tịch diệt kiếm ý thật sự ngưng kết vô hình rung động, giống như căn căn vô hình dây đàn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. vô luận là trên trời, dưới đất. Nhưng phẩm là bị nàng này khúc gợn sóng không gian tiếp xúc được, huyền thú cũng tốt, huyết sắc quái vật cũng được, bất kể mặc cho thuế phàm cảnh giới, tất cả đều cường tại chỗ. Tiếp đó, bọn họ thần sắc dần dần trở nên trống rỗng, to lớn trên thân thể, bắt đầu xuất hiện đều nhịp vết cát. Chỉ chốc lát sau, quanh mình vốn là còn nhảy nhót tung bừng rất nhiều huyền thú, toàn bộ đều giống như bị lăng trì qua một lần, bể đầy đất. Nhưng bởi vì thị giới một mảnh màu xám, ngược lại là không nhìn ra màu tanh. Liên một kích này, mấy trăm con huyền thú sinh mệnh trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Rồi sau đó Diệp Hiên thân hình hướng huyền thú chiều đối diện lướt đi, ở dưới chân hắn, tịch diệt kiếm vực từ đầu đến cuối bạn hắn khoảng đó, chu vi trăm mét gần như thành huyền thú cấm địa. Ở phạm vi này bên trong, tràn đầy trước lúc trước cái loại này tịch diệt kiếm vĩ biến thành rung động, phàm là có huyền thú tiến vào, trong nháy mắt sẽ ảm đạm phai mở, sau đó bị nghiền nát. Cứ như vậy, Diệp Hiên thi triển tịch diệt kiếm vực, huyền như tử thần thu các huyền thú sinh mệnh, chỉ riêng một người hiệu suất chém giết, thậm chí muốn vượt qua chỗ đội ngũ, còn lại người sở hữu tổng cộng, hắn mỗi lần huy kiếm thật sự thả ra kiếm khí liền như cùng lưỡi hái tử thần một dạng dễ dàng cắt lấy xuống dọc đường mấy chục con huyền thú sinh mệnh. này đáng sợ một màn, chính là để cho kiến thức khá rộng mọi người nhìn trận tròn mắt. La Vân ngây ngô ngây tại chỗ, ngạc nhiên nhìn huyền thú trong đội ngũ Diệp Hiên. người này không khỏi quá đáng sợ đi. Nguyên Vũ cũng là đồng dạng, không nghĩ tới Diệp Hiên cảnh giới tuy thấp, có thể thực lực kinh khủng như vậy. người này chân chính giải thích cái gì gọi là một người chính là một chi quân đội. bên ngoài chứa nhiều cường giả cũng đều nhìn ra chút đầu mối, nhưng chính là vì vậy mới cũng là bất khả tư nghị sợ lên tiếng. chương một thình thâm chuyện này chẳng lẽ là kiếm vực một đám cường giả nhưng phàm là có vài phần kiến thức thấy giờ phút này Diệp Hiên biểu hiện toàn bộ đều ngạc nhiên rồi này Diệp Hiên cũng không có thi triển cái gì cường đại huyền kỹ cũng chỉ là lợi dụng kiếm ý tiến hành chiến đấu mà chung quanh kia giống như tử vong lĩnh vực đồ vật bình thường Minh sắp xếp chính là vượt qua đại thành kiếm ý càng cao tầng thứ kiếm vực băng linh cùng dạ yên cũng coi như tốt lâm cương cầm đầu ngoài ra bốn vị thần tông thống chủ biểu hiện trên mặt một cái so với một cái xuất sắc ở tại bọn hắn trong ấn tượng Diệp Hiên cũng đã quá kinh khủng thật không nghĩ đến Diệp Hiên giấu sâu như vậy, Lâm Cương trong mắt tràn đầy rung động, liếc nhìn Băng Linh, ngươi này lao ra hỏa, giấu thật đúng là đủ thâm a. Băng Linh cười nhạt, không có gì, cũng chỉ là nhiều chút chút tài mỏ thôi. Mặc dù hắn lời là nói như vậy, có thể trên mặt tiêu ngạo, khỏi phải nói nhiều mảnh liệt. Lấy 20 tuổi tuổi tắc lĩnh ngộ kiếm uy hình thức ban đầu vậy lấy là thiên tài, lĩnh ngộ đại thành kiếm uy kia là yêu nghiệt, mà khống chế kiếm vực, này cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Đây chính là đến gần lĩnh vực tồn tại. Cái gọi là lĩnh vực, đó là luân hồi chi cảnh cường giả mới vừa năng lực nắm giữ đối với đạt tới luân hồi chi cảnh cường giả mà nói, có thể thả ra chính mình khu vực, thân ở khu vực chung, tự thân chiến lực đem sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Mà luân hồi chi cảnh trở lên tương đối mạnh yếu, rất lớn trình độ chính là xem ai khu vực càng thêm cường đại. Ngoài ra mới là cảnh giới công pháp. Về phần nói nắm giữ lĩnh vực cùng không có lĩnh vực tu luyện giả giữa, trên lệnh thậm chí muốn vượt xa nắm giữ kiếm ý cũng không có kiếm ý nhóm người gian trên lệnh kiếm vực, cứ việc chỉ là bán thành phẩm lĩnh vực, có thể trung quy coi như là lĩnh vực. Có thể đoán được là, cho dù diệp yên chỉ có huyền hoàng đỉnh phong, nếu là thi triển kiếm vực ra tay toàn lực đem sức chiến đấu còn xa hơn siêu vừa bước vào sinh tử chi cảnh tu sĩ. Vượt qua đại cảnh giới cũng chiến thắng, cái này ở cực thiên vực thậm chí còn trên đại lục đều là cực kỳ khủng bố sự tình. Những người còn lại ở thấy được Diệp Hiên kiếm vực sau, đủ loại biểu tình đều có. Hâm mộ, ghen tị, tiếc cho vân vân. Nhưng nhiều nhất chính là hâm mộ. Còn trẻ như vậy ngoài ra kiếm vực, nếu như Diệp Hiên không chết yếu, tương lai tất nhiên là muốn vượt qua cực thiên vực đệ nhất kiếm khách Mạc Hàn Tuyết. Đáng tiếc, bây giờ cổ vực gia này đương tử sự tình, Diệp Hiên có thể hay không đi ra. Chuyện cho tới bây giờ Ai cũng không dám bảo đảm nói Diệp Hiên là sẽ chết ở cổ vực chung, hay lại là sống tiếp. Thực ra tiểu Lấy bây giờ Diệp Hiên thực lực hoàn toàn có thể mang theo băng thanh tuyết cùng ngoài ra tứ đại thần tông mạnh nhất vài người chung nhau ngồi cới người thành kéo dài đi đến trên trời. Không Chung tuy nói cũng có huyền thú, có thể ở thực lực bậc này trước mặt, căn bản không đủ nhìn, ít nhất trong thời gian ngắn không thể nào uy hiếp được bọn họ. Nhưng làm như vậy kết quả chính là còn lại người sở hữu trôn thây ở đây. Cho nên hết thề thì nhìn Diệp Hiên bên này chọn lựa rồi, rốt cuộc là với những người này cộng tiến thôi hay lại là lựa chọn chính mình chạy thoát thân. Chỉ từ ngoài mặt, Diệp Hiên quả thật một bộ cùng mọi người cộng sinh tử ý nghĩ, nhưng trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Như sự tình đến vạn bất đắc dĩ lúc, hắn không loại bỏ sẽ mang rất ít người rời đi nơi này khả năng. Trong chiến đấu Diệp Hiên, trong lòng suy nghĩ một mực đang suy nghĩ cái gì những thứ này, cũng không phải là hắn trạch tâm nhân hậu, không đành lòng nhìn những thứ này người chết ở đây. Mà thì không muốn để cho Hoàng hôn giáo hội như nguyện, đối phương nếu làm động tĩnh lớn như vậy, liền vì giết bọn hắn những thứ này cực thiên vượt thiên tài. Tất nhiên là có bọn họ nguyên nhân cùng mục đích. Cứ như vậy Diệp Hiên như thế nào lại để cho bọn họ tùy tiện như nguyện? Xuất hiện ở rồi băng du sự tình sau đó, hắn đối với Hoàng Hôn Giáo hội ấn tượng còn kém tới cực điểm, thậm chí còn nói đứng ở phía đối lập. Đối phương khẳng định không phải vì rồi chuyện gì tốt mới giết người, đã như vậy, hắn hết lần này tới lần khác không để cho bọn họ được như ý. Về phần nói cho tới bây giờ còn ẩn dấu thực lực, chính là đang các loại, đợi một cái trọng yếu nhất cơ hội. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện trường những người này ở đây thời gian dài chiến đấu sau, lá bài tẩy tất nhiên toàn bộ lấy ra, điều này đại biểu, nếu như lại xuất hiện cự biến lớn bọn họ sẽ không có ứng đối thủ đoạn, Ẩn dấu thức lực cũng chính là vì ứng đối điểm này. Một giờ sát lục, đi qua rất nhanh. Diệp Hiên chi đội ngũ này nhiệm vụ tất chiến kết thúc, trong đội ngũ thành viên, từng cái chưa thỏa mãn. Không có cách nào Diệp Hiên một người biểu hiện quá mắt sáng, gần như chiêu mộ gần hơn nửa chiến tuyến phòng ngự, những người khác chiến đấu tự nhiên cũng dễ dàng thêm vui vẻ. Cho tới đến một luân công kích kết thúc, đội ngũ đều không tổn thất vài người, cũng đều là vừa mới bắt đầu tử, đến tiếp sau này nhiều lắm là chính là bị thương. Đội ngũ chiến hạ, La Vân bên kia lại lần nữa đánh ra. Trở lại phía sau Diệp Hiên. Cơ hội bị người sở hữu dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm. Diệp Hiên liếc bọn họ liếc mắt, nhìn cái gì, còn không dành thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Vốn là, mọi người đối với hắn lời nói, cũng còn không phải đặc biệt tích cực. Nhưng có mới vừa rồi biểu hiện, bọn họ đối Diệp Hiên tâm phục khẩu phục, Diệp Hiên bên này mệnh lệnh, trực tiếp để cho người sở hữu thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Diệp Hiên vừa mới ngồi xuống, Diệp Hiên liền nghe được băng thanh tuyết thanh âm. Này nha đầu, có Huyền Hoàng tu vi, một vòng chiến đấu ngược lại là rất thuận lợi, ngoại trừ quần áo có chút tạm, liên thương đều không được. Diệp Hiên nhìn nàng một cái, lãnh đạm tiếng cười. Thế nào, không nghỉ ngơi dưới đây? Băng Thanh Tuyết ở ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khổ nói, có ngươi như vậy yêu nghiệt tồn tại, chúng ta đều không thế nào tiêu hao. Đây cũng là nói thật, dù sao bọn họ mấy chục người chỉ cần phụ trách một phần nhỏ chiến tuyến vững chắc. Nàng nhìn Diệp Hiên, trước ngươi sử dụng là kiếm vực sao? Ừ, đúng. Đơn giản trả lời, để cho Băng Thanh Tuyết hít sâu một cái. Được, rồi, quả nhiên là ngươi cái tên này thật là quá biến thái rồi. Diệp Hiên nhún vai một cái, ổn định nói, chỉ là kiếm vực mà thôi, không có gì cũng không biết rõ. này nếu như nha đầu biết rõ hắn còn có sinh tử chi cảnh cảnh giới đỉnh cao, sẽ là như thế nào biểu tình. băng thanh tuyết liếc hắn một cái. ai? vốn là ta còn cảm thấy, ta lĩnh ngộ kiếm ý đã rất lợi hại, có thể phát hiện với ngươi so với, căn bản là phế vật. diệp hiên thở dài nói, yên tâm, sau này ngươi cố gắng tu luyện, nhất định sẽ có một ngày vượt qua ta. hắn lời này, ít nhiều có chút ta đuổi thành phần, nhưng hắn cũng biết rõ mình tu vi lai lịch, tất cả đều là ứng trước tương lai đồ vật, cho nên cũng không vì thế chạy tới kiêu ngạo cái gì. băng thanh tuyết nhưng là có vài phần ngầm đạm nhìn trước mặt chém giết ở Huyền Thú Triều Trung La Vân không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu khẽ thở dài chúng ta còn có thể có sau này sao nghe vậy Diệp Hiên gật đầu một cái thần sắc kiên định sẽ có nói xong đem băng thanh tuyết nhẹ nhàng ôm xa xa Lâm Thịnh nhìn băng thanh tuyết với Diệp Hiên thân mật dáng vẻ ánh mắt phức tạp hắn thích băng thanh tuyết không giả nhưng là Diệp Hiên ưu tú để cho hắn căn bản không sinh được một chút cùng với cạnh tranh đẫm thức lúc này một bên điều tức nguyên vũ mở mắt ra nhìn Lâm Thịnh lắc đầu nói cái kia băng thanh tuyết ngươi cũng đừng nghĩ trái tim của nàng thuộc về Diệp Hiên ngươi đoạn không đi trước 121 chuyển biến bên này còn ở vào chiến đấu kịch liệt chung cùng lúc đó ở cổ vực ngoài ra hai cái địa phương ngược lại là vô cùng yên lặng một người trong đó thân ở một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện mạc yên ngồi xếp bằng ngồi ở trong điện đường ở đỉnh đầu của nàng một thanh trường kiếm màu vàng nóng chính lại lơ lửng trên thân kiếm có liên tục không ngừng phủ văn hướng phía dưới mạc yên trong đầu lưu chuyển. ở mạc nôn linh lung trên thân thể mềm mại quanh quần kim quang nhàn nhạt, nhạt nàng vận khí có lẽ là ngoại trừ diệp hiên cùng âm hy trở ra vận khí tối tốt một người ở đi tới cổ vực không bao lâu Liên ngoại ý muốn xông vào một tòa thần đệ đã từng trong cung điện, mà ở bên trong cung điện này bộ, còn có vị kia thượng cổ thần đệ lưu lại truyền thừa. Căn cứ đối phương từng nói, ở khi còn sống, hắn đã từng là vị quát nhất phương chân thần, hơn nữa là lấy kiếm đạo vị chủ thần. Vì vậy thì nhìn chúng rồi Mạc Yên thiên Phú, vì vậy thu nàng làm đồ đệ, cũng đem chọn đời truyền thừa, cùng với khi còn sống sử dụng thần binh truyền cho Mạc Yên. Vị này thần đệ truyền thụ cho Mạc Yên huyền kỹ, công pháp, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, thậm chí đều phải vượt qua Mạc Hàn Tuyết từng dạy nàng phần lớn. Bây giờ cũng chỉ đợi truyền thừa kết thúc, đến lúc đó nàng chiến lược cũng sắp có một phen thăng hoa, mà bên kia, hư không tiêu thất âm hi, giờ phút này cũng chính là thân ở một nơi không gian đặc thù chung. Cùng bên kia mạc yên không giống nhau, tuy nói thân ở ở đất này, nhưng là nàng có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài đã phát sinh hết thảy, bao gồm diệp hiên bọn họ đang tiến hành chiến đấu. âm hi rất muốn đi ra ngoài trợ giúp diệp hiên, nhưng hôm nay nàng bị quyển này không có chữ chi thư cuốn, tạm thời căn bản là không đi được. đương nhiên, nàng cũng biết rõ quyển sách này đối với nàng ý vị như thế nào, cho nên cũng chỉ có thể một bên cầu nguyện diệp hiên không nên xảy ra chuyện, một bên toàn lực hấp thu vô tử thiên thư. Với Mạc Kiến tình huống tương tự, nàng có thể cảm giác được, đợi đến chính mình hoàn toàn hấp thu vô tự thiên thư sau đó, tự thân sẽ phát sinh cự đại thối biến. Trở lại Diệp Hiên bên này, ba cây đội ngũ thay phiên đến chiến đấu, còn thật sự để cho bọn họ đánh chừng mấy luân. Huyền thú bên kia vô số tử thương, nhưng là bọn hắn trong đội ngũ, tử vong số lượng chỉ có đến gần 30 gián vẻ. Bất quá, bị thương nhân liền tương đối nhiều. Cũng may đan dược đầy đủ, trên căn bản bị thương cũng đều có thể kịp thời địa được trị liệu. Ở nơi này loại sóng vai chiến đấu cảnh rũi mặt đất, vốn là đến từ các cái thế lực, Ngũ Hồ tứ hải thiên tài dần dần cũng từ bỏ cái hở giữa hai bên quan hệ đều tại tăng vụ lên Trợ giúp lẫn nhau tình huống cũng rất là vượt trội huyền thú mặt bên đánh lén yên tâm có ta ở đây có người bị thương không đan dược được chỗ này của ta có chiến tuyến lâm uy thiếu nhân thủ ta đi chiến đấu kéo dài thất tám cách giờ tại chỗ người sở hữu coi như là dần dần đem chính mình sắp nhập vào cái này đại đoàn thể một thành viên mà đối với diệp hiên tôn kính cũng thật sâu đóng dấu ở trong lòng mỗi người làm vì bọn họ trung người mạnh nhất cấp cho bọn họ sinh hy vọng nhân Quả thật có tư cách lấy được bọn họ chung nhau tôn kính. Chiến đấu, thay phiên, có thể nói, hết thảy đều ở Diệp Hiên kế hoạch trong phạm vi. Cổ vừa ngoại, nhìn bên trong chiến cuộc phát triển chúng nhiều cường giả, trong lòng bao nhiêu thư thả một chút. Nhưng nếu dựa theo bây giờ loại hình thức này phát triển tiếp, gần như có thể khẳng định, bọn họ có thể chống được thứ 15 ngày kết thúc. Tiên đề chính là, trong lúc không muốn phát sinh nữa biến cố gì, nhưng rất hiển nhiên, không thể nào không có đổi cố xuất hiện, làm ra hết thảy các thứ này, như thế nào lại để cho hắn dễ dàng được như ý. Sa Sa Huyền thú nhìn bên này hết thảy, Sắc mặt khỏi phải nói rất khó coi rồi. Không thể không nói, Diệp Hiên đúng là cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Vốn tưởng rằng người này thực lực khả năng cũng chỉ là có chút mạnh, nhưng ai có thể nghĩ tới cường như vậy vượt quá bình thường. Lại thật chỉ bằng mượn một cái đơn sơ trận địa, liền thủ xuống. Có thể vô luận như thế nào, những tên kia đang chết vẫn là phải sát. Thậm chí nói, muốn không phải gánh tâm quang minh chính đại lộ diện, sẽ bị cổ vực ngoại những tên kia nhớ, hắn đã sớm tự mình xuất thủ, đi giải quyết Diệp Hiên bọn họ. Hiện nay, nếu không thể ra tay, nhưng là những phế vật kia viền thú lại không đánh vào được, nếu như vậy Này huyền thú trong mắt lóe lên một tia hận ý, tuy nói hắn sắp làm ra quyết định, khả năng có chút tăng khốc, nhưng nghĩ tới bên ngoài tốt đẹp thế giới, hắn cắn răng một cái. Thôi, ngược lại bản vương cũng phải rời đi nơi này, tử của bọn họ sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dứt lời, hắn hướng về phía không trung, phát ra liên tiếp mấy tiếng gầm to, tựa hồ là đang phát ra cái gì mệnh lệnh. Này Mấy tiếng gầm to, Liên Diệp Hiên bên này cũng cũng rõ ràng nghe được. Hắn khẽ nhíu mày, này tiếng hô man mủn, tất nhiên là cái cực kỳ cường đại huyền thú. Hắn hoài nghi, sẽ không phải là đối phương làm ra này huyền thú triệu. Huyền thú triều vật này, ngoại trừ số ít dưới tình huống, phần lớn cũng là bởi vì những thứ này Huyền thú vương làm xảy ra chuyện. Bây giờ nhìn lại, người sau có khả năng cực lớn. Chỉ là đối phương này mấy tiếng gầm to, là muốn làm gì? Tuy nói trong lòng không hiểu, nhưng lòng cảnh giác để cho hắn đã trở nên cẩn thận. Hắn liếc nhìn đang nghỉ ngơi mọi người, thanh em hơi trầm xuống, cũng trước dừng lại nghỉ ngơi. Người sở hữu, cẩn thận chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Ở mấy vòng chiến đấu đi xuống, hắn chúng ta đối với Diệp Hiên mệnh lệnh gần như đến một khi nghe được, liền lập tức chấp hành trình độ, liền nguyên nhân cũng đều không có ở đây hỏi tới. Bây giờ chính là như vậy, Diệp Hiên xuống mệnh lệnh, chuẩn bị chiến đấu hai cái đội ngũ, vô luận đang làm gì, tất cả đều cảnh giác. Chỉ là qua một hồi lâu đều không phát sinh bất cứ chuyện gì, cái này làm cho mọi người nghi hoặc không thôi. Nhưng Diệp Hiên từ đầu đến cuối có loại dự cảm không tốt, phảng phất có cái gì tệ hại sự tình phải xuất hiện. Hắn liếc nhìn bên người Băng Thanh Tuyết, nhắc nhở, cẩn thận một chút, sợ rằng có chuyện muốn phát sinh. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, Băng Thanh Tuyết cũng trước tiên đứng lên, xuất ra thần băng tiên kiếm. Trước mặt chiến đấu la vũ chú ý tới phía sau động tĩnh cũng lập tức nhắc nhở chính đang chiến đấu rất nhiều đội viên cũng cẩn thận một chút lưu mấy phần lực ứng đối biến hóa chuyện cho tới bây giờ liền hắn cũng có chút dự cảm không tốt trong lúc nhất thời may mắn còn sống sót người sở hữu cũng trở nên cẩn thận tiên lạng dị biến xuất hiện hết thảy quả nhiên giống như diệp Hiên dự liệu sơ một cái như thế nguyên lai like mới vừa rồi an tĩnh chỉ là trước bao táp tiên lạng vốn chỉ là có lẽ kẻ phi hành huyền thú viết không dần dần bắt đầu xuất hiện từng cái điểm đen lúc mới đầu sau khi vẫn chỉ là mấy cái nhưng đã đến phía sau trên bầu trời điểm đen đang hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng một lát sau, viễn không bay vút một mảng lớn điểm đen, dây đặc của bọn họ giống như châu chấu một loại hướng phía dưới thung lũng nào tới. này công kích tới từ bầu trời, vốn là dùng để chống đỡ huyền thú chiến tuyến căn bản là không được tác dụng. khoảng cách càng phát ra gần, đợi nhìn rõ ràng sau, diệp hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. tuy nói những thứ kia phi hành huyền thú số lượng nhiều, nhưng thắng ở thực lực không cao, đều chỉ có huyền vương sơ kỳ thực lực. nhưng này cũng chỉ là diệp hiên một phía tình nguyện ý tưởng. ở cổng vương ngoại, xuyên đấu qua hình ảnh thấy những thứ này nào tới phi hành huyền thú, đại nhiều cường giả cũng đổi sắc mặt trên 122, nghỉ tập. Đây là Huyền Tinh Điểu đi, kiến thức tương đối rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra cái nào phi hành huyền thú là cái gì. Nhưng là biết rõ sau đó toàn bộ cũng đổi sắc mặt, bao gồm băng linh một đám cường giả đỉnh cao cũng đều khẩn trương lên. Nhiều như vậy Huyền Tinh Điểu, lần này có thể hơi rắc rối rồi. Huyền Tinh Điểu thực lực bản thân cũng không tính mạnh, nhưng là, loại chim này có một loại năng lực đặc thù. Cũng chính bởi vì loại này năng lực đặc thù, Huyền Tinh Điểu thành cổ vực trùng, một đám hiếm thấy, nhưng là lại để cho người ta không dám tùy ý tìm trọc tồn tại. Bây giờ, Huyền Tinh Điểu xuất hiện Này chiến tuyến sợ là muốn phá, không có người nào nghĩ đến, huyền thú triều, liền huyền tinh điểu cũng chỉnh đi ra. Mà ở cổ vực trung, đang nhìn những thứ này điệu cổ chủ nhân, cũng có rất ít người biết rõ cũng sợ đã gọi ra âm thanh. Không được, là huyền tinh điểu. Mọi người cẩn thận, bọn họ muốn tự sát. Vừa nói ra lời này, mọi người ngắn ngùi ngẩn ra sau đó, từng cái biểu tình cũng có chút quái gì. Tự sát? Hiển nhiên, hắn đại đa số cũng không biết rõ huyền tinh điểu, nhưng là đối với mình sát cái từ này rất biết, thế nào, những thứ này huyền thú là tới tự sát. Bao gồm Diệp Hiên trong lúc nhất thời cũng có chút kỳ quái, nhưng nhìn những thứ kia càng phát ra đến gần Huyền Tinh Điểu, hắn vẫn trước tiên làm ra phản ứng. Người sở hữu trận hình phòng ngự. Vừa dứt lời, một đạo đạo huyền tức tử trên người mọi người ngưng kết ra, trên không trung tạo thành một mặt huyền khí bình trướng. Sau đó, Diệp Hiên Tử nhìn chòng chọc những thứ kia đánh tới Huyền Tinh Điểu. Rất nhanh hắn liền hiểu, mới vừa rồi có người nói những thứ này Huyền Tinh Điểu là tới tử sát là có ý gì. Chỉ thấy, những Huyền Tinh Điểu đó ở tới nick tới gần bình trướng sau đó, cũng không có dùng tứ chi phát động công kích. Bọn họ đánh ra thủ đoạn phi thường hung tàn, cũng tỉ như xông lên phía trước nhất một cái huyền tinh điểu, ở tiếp xúc được huyền khí bình trướng trong máy mắt, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra sáng chói quan mang. ngay sau đó chính là cả đời kịch liệt nổ mạnh chuyển khắp quanh mình không gian. mới vừa rồi cái kia huyền tinh điểu đã biến thành cho bụi, tự bạo. hiện lại chính là huyền tinh điểu mạnh nhất cũng là cuối cùng công kích thủ đoạn. theo thứ nhất huyền tinh điểu tự bạo, còn lại huyền tinh điểu, toàn bộ đều cặp mắt máu đỏ, liều lĩnh, người trước gục ngã người sau tiến lên xông về bình trướng. trong lúc nhất thời, huyền khí bình trướng ngoại giống như là đốt pháo pháo như thế, không ngừng phát sinh nổ mạnh mỗi một nơi cũng phát sinh nổ mạnh, mà mỗi một chỗ nổ mạnh địa phương, thật sự lực bùa phát lượng cũng đều tương đương cùng một cái huyền vương đỉnh phong một kích toàn lực. Chợt nhìn khả năng không có gì, nhưng muốn biết rõ, trên bầu trời loại này huyền tinh điểu số lượng được dựa theo mấy chục ngàn mấy trăm ngàn mà nói, mà cũng trong lúc đó gần như phải đối mặt trên trăm con huyền tinh điểu tự bạo tổn thương, tạo thành uy lực trước mặt có thể sẽ không có cái gì, mọi người còn có thể chống đỡ, nhưng là theo mấy ngàn con huyền tinh điểu hoàn thành tự bạo vốn là ngưng kết huyền khí bình thường bên trên đều đã là lão đảo muốn ngã phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh như thế. Một màn này để cho thật vất vả giấy lên hy vọng mọi người tất cả đều sắc mặt khó coi, bao gồm Diệp Hiên ở bên trong, xem đến phần sau liên tục không ngừng tự sát đại quân, Diệp Hiên hít sâu một cái, này phía sau người giật dây, không khỏi cũng quá đầu cát đi, lại để cho nhân ra một chủ tộc, cứ như vậy người trước gục ngã người sau tiến lên chịu chết, vì cũng chỉ là giết bọn họ. Trong lòng Diệp Hiên cực kỳ phẫn nộ, có thể lại không thể làm gì, nhưng không thể chối một chút, đối diện với mấy cái này huyền tinh điểu tự sát công kích, Diệp Hiên quả thực khó khăn ngay cả thanh kéo dài, làm băng phượng hoàng, giờ phút này cũng là nút ở huyền khí bình thường phía dưới. một khi đi ra ngoài, sợ là trong nháy mắt sẽ bị mấy ngàn con huyền tinh điệu bao vây, sau đó đồng quy vu tận. Diệp Hiên, chúng ta làm sao bây giờ? một bên, băng thanh tuyết nhìn trên bầu trời hết thảy, cho mày. những thứ này huyền tinh điệu căn bản là không cách nào ngăn chặn, trừ phi có phạm vi cực lớn công kích thủ đoạn. nhưng phát hiện chẳng những người này, căn bản cũng không có người đang chiếu cố phạm vi công kích dưới tình huống, lại bảo đảm có thể nhất cử chém chết đạn tới huyền vương sơ kỳ huyền thú. trên thực tế. Diệp Hiên cũng có chút khó khăn. Bây giờ tình huống này muốn giải quyết tốt đẹp, sợ rằng chỉ có chân chính trên ý nghĩa, ra tay toàn lực mới được. Băng vào sinh tử chi cảnh đỉnh phong, phối hợp tịch diện kế ý, có lẽ có cơ hội ngăn trở những thứ này huyền tinh điểu. Nhưng vấn đề là, một khi quyết định ra tay toàn lực, vậy hắn liền đem hoàn toàn không có thể xuất ra lòng bàn tay bài, chỉ còn liều mạng. Âm thầm gây sự tên kia là ai, ở nơi nào, hắn đều còn không rõ ràng. Dưới tình huống này, một khi không có lá bài tẩy, rất dễ dàng liền trở thành đối phương đợi làm thịt dê con. Nhưng thực tế căn bản không cho phép hắn do dự nữa, hơn trăm người toàn lực thúc rụng huyền khí chống đỡ công kích trước mặt chống đỡ mặt đất huyền thú công kích đội ngũ cũng đã sắp đến thay phiên thời gian lại muốn kéo hạ khí vô cùng có khả năng toàn tuyến hỏng mất đến lúc đó coi như là muốn ngồi thanh kéo dài rời đi nơi này cũng có không nhỏ nguy hiểm nhìn huyền khí bình trướng bên trên bắt đầu dần dần xuất hiện vết nứt cùng với buộc phát hung mãnh huyền tinh điểu tự sát thức công kích diệp hiên thở dài thôi đi một bước nhìn một bước đi đang lúc tay hắn mò tới trên cổ chuẩn bị lấy xuống chấn thần phù thời điểm đột nhiên trên bầu trời truyền tới một tiếng lanh lảnh vỡ minh thanh âm này cùng ban đầu thanh kéo dài có chút non nớt vượng minh bất động bây giờ vang lên này đến một cái vượng minh thanh âm vang vọng đất trời đúng là dẫn động thiên địa cũng vì đó cẩm hưởng thần thánh khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện ở trên trời có một đạo xanh thảm lưu quang cấp xuống dưới tiếp đó mọi người liền thấy một cái chân chính trên ý nghĩa trưởng thành băng vượng hoàng ở trên bầu trời xuề cánh teo to thánh thú ra vạn thú bái phục lam huyền thú làm một cái huyền thú huyết mạch cùng thực lực cũng thuộc về tuyệt đối đỉnh phong đối với còn lại huyền thú áp chế lực có thể đi đến sự đáng sợ Liên vương mới kêu một tiếng vỡ Minh, đang điên quần công kích rất nhiều huyền thú, liền trong mắt rồi rào đỏ như màu máu cũng lanh đạm thêm vài phần. Tiếp đó, mặt đất huyền thú căn bản không cần xuất thủ, tất cả đều điên rồi tựa như, quay đầu tháo chạy. Trên bầu trời, vốn là phát động tự sát thức công kích huyền tinh điểu càng phải như vậy, đều là loài chim bọn họ, băng phượng hoàng đối huyết mạch của bọn họ áp chế, cơ hồ là in vào trong linh hồn, hoàn toàn đen sì huyền tinh điểu, toàn bộ quay đầu bay đi. Ngắn mũi mấy hơi thở, vốn là huyền thú triệu, biến mất hơn nửa, còn lại cũng chỉ là những thứ kêu biến thành huyết sắc quái vật mấy vạn con huyền thú. Cơ bản của bọn họ thuộc về sát sống trận thái, tự nhiên không sợ băng phượng hoàng trên ép, vì vậy vẫn còn ở phát động công kích. Thấy vậy, băng phượng hoàng trong mắt lóe lên một vẻ sáng xanh. Băng hỏa luyện ngục. Trong thiên địa vang lên nàng thanh âm lẫm lệ, sau một khắc, vô biên biển lửa chuốt xuống hạ xuống. Trong nháy mắt tạo thành cái cự đại hỏa hoàn, trăm mét cao băng lam sắc ngọn lửa, giống như đợt sóng một dạng hướng vào phía trong bộ huyền thú vô xuống. Đợi đến cuối cùng, ngọn lửa tắt hết, tại chỗ đã lại không cái gì huyết sắc phái vật tồn tại. Chương 123, vương hạ xuống. Nay chấn nhiếp nhân tâm một màn. Vô luận là cổ vực bên ngoài hay lại là người nội bộ, toàn bộ đều sợ ngây người. Mới vừa rồi vậy, nhưng là mấy vạn con huyền thú a, cứ như vậy không có đại. Kêu băng vượng hoàng thực lực, rốt cuộc đạt tới kinh khủng giường nào trình độ? Nhưng mà càng khiến người ta hiếu kỳ chính là băng vượng hoàng như vậy thực lực cường đại, tại sao có thể ở cổ vực tồn tại? Thậm chí còn nói không cố kỵ chút nào thi triển công kích. Cổ vực nội bộ không gian, bây giờ nhiều nhất có thể chứa thánh giả dưới đây thực lực sinh vật, cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Nhưng này chỉ băng vượng hoàng, rõ ràng phá hư quy tắc. Diệp Hiên cũng rất là giận mình. Đảo không phải là bị thực lực đối phương kinh động đến, mà là kinh ngạc lại gặp được đối phương. Giải quyết hết huyền thú băng vương hoàng, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới hóa thành một vị mỹ lệ nữ tử hạ xuống. Ánh mắt của nàng, trực đĩnh đĩnh nhìn cách đó không xa thanh duyên, thần sắc có vạn bản nhu tình. Mà thanh duyên ở thấy nàng sau đó, lúc ban đầu rất kỳ quái, nhưng rất nhanh cũng hạ xuống, đi tới trước mặt nàng. Thanh ngữ duôi tay sờ soạng đến thanh duyên, người sau hoàn toàn không có kháng cự, thậm chí phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Hai tử, cũng là mẫu thân không được, cho ngươi gặp phải nguy hiểm. Thanh ngữ trong thanh âm rất lại ấy. Nấy. Dù sao, chính mình Hải Tử gặp phải nguy hiểm, nàng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, bản thân này cũng có chút không phụ trách. Thanh Duyên tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này, yên lặng ở tại thanh ngự trong khuỷu tay. Một màn này, những người khác cảm xúc cũng không xấu, cũng liền Diệp Hiên, vui vẻ yên tâm cười. Nguy hiểm tiếp xúc, mẫu nữ đoàn tụ, thật là cái viên mãn kết cục. Thanh thật mà nói, Diệp Hiên thật thật lo lắng thanh ngự không về được, tuy nói như vậy hắn liền có thể một mực nắm giữ thanh Duyên như vậy một cái cường đại thánh thú. Nhưng đối với mới sinh ra thanh Duyên, liền quá tàn bốc. Như bây giờ, liền rất tốt. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tiến lặng nhìn một màn này. Băng vương hoàng thực lực bọn họ cũng kiến thức, tự nhiên cũng không dám đi quá dậy. Thanh ngữ với thanh duyên đợi một hồi, cuối cùng, thanh ngữ ánh mắt phức tạp đứng lên. "Hai tử, thật xin lỗi, Mẫu thân sau này không có biện pháp của ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình." Nghe được cái này, xa xa Diệp Hiên nhíu mày lại, "Vân Vân, lời này nghe thế nào càng ngày càng không đúng." Phía sau, thanh ngữ càng là nói thẳng, "Hai tử, Mẫu thân có thể vì ngươi làm có hạn, hi vọng ngươi không nên trách Mẫu thân." Nói xong, thanh ngữ giang hai tay ở nàng lòng bàn tay là một đoàn bạch quang, nàng xem mắt, đem nhét vào thanh duyên thân thể, người sau trên người, nhất thời toát ra sáng chói bạch quang, mà thanh nữ theo bạch quang rời thân thể, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều, nàng xem mắt diệp hiên, diệp hiên lập tức tiến lên, tiền bối, ngài đây rốt cuộc là chuyện gì? thế nào ta nghe ngài lời nói, giống như là giao phó di ngôn đây, thanh ngữ cười khổ một tiếng, đúng vậy, ta đúng là ở giao phó di ngôn, diệp hiên cao mày nói, tiền bối ngươi đây là ý gì? thanh nữ nhìn một chút thân thể của mình, khẽ thở dài, bây giờ ngươi sợ chứng kiến chẳng qua là ta một đạo phân thân. Mới vừa rồi công kích, gần như tiêu hao này phân thân tất cả lực lượng, bây giờ cũng mau tiêu tán. Diệp Hiên gấp giọng hỏi, "Vậy ngài bản thể đây?" "Ai, bản thể." Cười khổ một tiếng, Thanh Ngữ lắc đầu một cái, "Ngay tại một ngày trước, ta bản thể đã tử vong hoàn toàn." Nghe được cái này, Diệp Hiên trong đầu mười ngàn cái dấu hỏi, "Đây rốt cuộc?" Hắn không nghĩ ra, như vậy cường đại Thanh Ngữ, tại sao vì nói chết thì chết? Thanh Ngữ lạnh nhạt giải thích, "Ở ngươi dung hợp huyết mạch lúc, ở đâu tới rồi nhánh Hắc Long, ta bản thể, đó là chết ở trong tay hắn." Hắn gọi Hắc Thành với những thứ kia bị ta sát huyền thú không sai biệt lắm bị một loại đặc thù thủ đoạn không chế lại thực lực tăng lên rất nhiều ta bản thể không địch lại cho hắn liền bị giết nàng nói phong khinh vấn đạo phản phất tử là người khác nhưng kỳ thật nàng cũng rất giật mình kinh ngạc với liền hắc thành cũng sẽ bị không chế trong này chắc hẳn có sâu hơn nguyên nhân đáng tiếc nàng không may sẽ biết dứt lời nàng xem mắt dung hợp lực lượng thanh duyên cuối cùng nhìn về phía diệp hiên bây giờ ta xuất hiện ở đây là vì hai chuyện mà tới một là vì đem ta truyền thừa giao cho hải tử của ta hai là là hy vọng sau này ngươi có thể giúp ta chiếu cố nàng thẳng đến nàng đạt tới thần đạo cảnh. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngắm nhìn Diệp Hiên, dĩ nhiên ta sẽ không để cho ngươi bình ổn phí. Thanh ngữ giang hai tay, một giọt máu ngưng kết ra, máu này mới vừa xuất hiện, chu vi mới giảm, nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ, phảng phất tiến vào trời đông giá rét. Mọi người rung động nhìn giọt máu này, nay mẹ nó cũng chỉ là một giọt máu, động tĩnh lớn như vậy. Diệp Hiên ngạc nhiên nói, đây là? Thanh ngữ cười một tiếng lãnh đạm, đây là ta một giọt chân huyết, hấp thu nó, đợi đến đột phá thánh cấp sẽ mang cho ngươi tới khả quan tăng lên, coi như là cho ngươi giúp ta chiếu cố nàng thủ lao. Phượng Hoàng Chân Huyết. Nghe được cái tên này, còn lại mấy đại thần tông đệ tử, bao gồm La Vân cùng Nguyên Vũ, thậm chí còn bên ngoài những cường giả kia, từng cái hô hấp cũng run rợn dập. Duy chỉ có Diêm Nghiên, cũng không biết rõ rốt máu này ý vị như thế nào, nhưng nghĩ đến là rất vật chân quý. Hắn không có đi đón. Tiên bối, ngài không cần như vậy, ngài hài tử với ở bên cạnh ta, đối với ta tất nhiên cũng có trợ giúp to lớn, còn nói gì thủ lao. Đùa, có thể có thánh thú đi theo biến thành người khác có thể mừng như điên, còn quản cái gì tù lao. Những người khác thấy hắn lại cự tuyệt, thiếu chút nữa ngừng thở điên. Nhất là cách hình ảnh Băng Linh, nếu có thể với Diệp Hiên trao đổi, phòng trưởng cũng gầm thét. "Mẹ nó, Phượng Hoàng Chân Huyết cũng không muốn, ngươi còn muốn cái gì?" Nhưng nghĩ tới Phượng Hoàng Chân Huyết đối Phượng Hoàng ý nghĩa, Băng Linh không khỏi thở dài. Hắn thật cố gắng do dự, vừa hy vọng Diệp Hiên nhận lấy, bởi vì đến thời điểm giọt máu này mang đến chỗ tốt, là Diệp Hiên muốn đều không cách nào nghĩ. Chỉ khi nào tiếp nhận, cũng liền có nghĩa là. Bên này, Thanh Ngữ lắc đầu cười nói, "Ngươi không cần từ chối." thân ta đã chết, giữ lại chân huyết cũng không có tác dụng, chẳng đưa ngươi một trận tạo hóa. ngươi như cảm thấy thiếu nợ cho ta, vậy không trở ngại sau này nhiều thay ta chiếu cô cho hài tử của ta, coi như là đến bằng nhau. nhân gia đều nói như vậy, diệp hiên cũng không tiện từ chối nữa. lúc này kết quả hấp thu chân huyết, nhìn mọi người chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, từng cái trong mắt tất cả đều là hâm mộ. giao phó chân huyết, thanh nữ thân thể cũng ở vào bán trong suốt trạng thái, thời gian hiển nhiên không nhiều lắm. nàng lại lần nữa đi tới thanh duyên bên người, cuối cùng rót vè đến, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trước mắt này dù sao cũng là nàng ban đầu lần gặp gỡ Hải Tử, đáng tiếc, lần đầu gặp, đó là vĩnh biệt. Mắt thấy thân thể nàng càng phát ra hư ảo, bị bạch quang bọc lại thanh duyên, thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng nàng hóa thành một cái lam phát cô bé, nhìn dần dần biến mất được thanh ngữ, đối phương cũng nhìn nàng, mỉm cười. Nàng cuối cùng liếc nhìn Diệp Hiên, nàng, có tên sao? Diệp Hiên gật đầu một cái, thanh duyên, màu xanh thanh, kéo dài kéo dài, thanh duyên, ân, thật tốt tên, vậy sau này, liền treo thanh duyên đi. Nàng nửa người dưới đã là tiêu tan tấm mắt lại vẫn nhìn thanh duyên, khẽ mắt không khỏi hạ xuống lưỡng đạo nước mắt. thanh duyên, gặp lại sau. cho đến biến mất khắc kia, ánh mắt của nàng cũng từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người thanh duyên. nhìn tiêu tan thanh ngữ, thanh duyên còn không quá hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là cảm giác thương tâm, rất thương tâm, trong mắt không nhịn được hạ xuống giọt nước. nàng không nhịn được nghĩ đi ôm ở trước mặt thanh ngữ, lại cuối cùng chỉ ôm một đoàn không khí. chương 124, kim thủy vương bầu không khí có chút bi thương, nhưng đại đa số người trong lòng đều vẫn là ở mừng rỡ, dù sao bọn họ nhặt về một cái mạng. băng thanh tuyết nhìn lên trước mặt hết thảy, im lặng không nói gì. nàng biết rõ thanh duyên lai lịch, đối với nàng gặp gỡ, băng thanh tuyết cũng chỉ có thể biểu thị tiếc cho, thương hại. bên ngoài chứa nhiều cường giả, cũng đều ở than tiết. Đường đường một cái băng vượng hoàng, lại chết như vậy, quả thực là cái tiếc nuối sự tình. làm cực thiên vực sinh trưởng ở địa phương bọn họ đâu, có thể vẫn là lần đầu tiên thấy trưởng thành băng vượng hoàng. đây chính là vượt qua thần đạo cảnh nhân vật mạnh mẽ. tuy nói, mọi người cũng đều rất tò mò, tại sao thanh ngự thực lực cường hãn như vậy, nhưng có thể ở cổ vực bình thường tồn tại. Nhưng cũng may, vô luận như thế nào, bọn họ hài tử tạm thời an toàn, đây mới là bọn họ quan tâm nhất sự tình. Nhưng hiện trường Diệp Hiên nhìn hết thảy các thứ này, không biết đang suy nghĩ gì. "Diệp công tử, chiến đấu đều kết thúc, ngươi còn đang suy nghĩ gì?" Lúc này Nguyên Vũ đi tới, cười hỏi. Từ mới bắt đầu đối Diệp Hiên kinh thường, đến bây giờ đối Diệp Hiên đánh trong đáy lòng bội phục, có thể nói, trong lòng hắn, Diệp Hiên hình tượng có 180 độ nguy chuyển. Dưới mắt, vốn định tới tiếp xúc một phen, liền thấy được Diệp Hiên trầm tư vẻ mặt. La Vân cũng đi tới, nghi ngờ nhìn Diệp Hiên. Vốn là tìm Diệp Hiên chấm dứt một số chuyện, nhưng thấy hắn bộ biểu tình này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thấy ánh mắt mọi người không khỏi cũng lạc ở trên người hắn, Diệp Hiên cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn với không, trầm tư. Một mặt là thanh ngữ chết đi, để cho hắn chạy tới thương cảm, mặt khác, chính là trước mắt sự tình. Nguy cơ, thật dài trừ sao? Dù sao Kính Hâm nói với hắn, đây chính là tuyệt hung chi quẻ, mà dưới mắt hắn thật sự gặp gỡ hết thảy các thứ này, nhìn như vô cùng nguy hiểm, đơn giản là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng vẫn là quá đơn giản. Vốn là lần chiến đấu này, Diệp Hiên cũng làm xong chiến đấu đến cuối cùng mười mấy hai mươi người chuẩn bị, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ là tổn thất một nhóm người, sau đó liền bị thanh ngư cứu lại. Nếu như đây chính là tuyệt hung chi quẻ, hơi bị quá mức hổ đầu đuôi rắn. Hắn vẫn nhìn mọi người chung quanh ánh mắt, hít sâu một cái nói: Chư Vị, ta cảm giác nguy cơ lần này còn xa xa không có kết thúc, thậm chí có thể chỉ là một bắt đầu. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh lại, sở hữu ngây ngẩn. Nguy hiểm, mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ trong lúc nhất thời không quá hiểu Diệp Hiên ý tứ, La Vân càng là cao mày nói: Diệp Hiên lời này của ngươi là ý gì, chẳng lẽ nói còn gặp nguy hiểm? Diệp Hiên gật đầu một cái, có người cho ta tính qua một quẻ. Theo lý thuyết, chúng ta lần này thật sự gặp bỡ, phải làm là tuyệt hung chi quẻ. Thả vào trước, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, như vậy chỉ có thể giao động lòng người. Nhưng bây giờ, mắt thấy những người này liền muốn phiêu, trước tiên cần phải cho bọn hắn đánh một đòn trơm. đúng như dự đoán, hắn này vừa nói, những người khác cũng còn khá, có thể La Vân cùng Nguyên Vũ sắc mặt đều thay đổi. bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Hiên, cơ hồ là cùng là hỏi là ai cho ngươi coi quẻ. Diệp Hiên cũng không nghĩ tới hai người bọn họ phản ứng lớn như vậy, suy nghĩ một chút liền nói ra. Nàng kêu kính hâm. Trên thực tế, Diệp Hiên cũng liền chỉ biết rõ điểm này, kính hâm bối cảnh, hắn không biết chút nào. Nhưng La Vân cùng Nguyên Vũ hít sâu một cái, quả nhiên là trô đó nhân. Cũng chỉ có các nàng mới có tuyệt hung chi quẻ thuyết pháp này. Nghĩ tới đây, La Vân cùng Nguyên Vũ toàn bộ đều nhìn về mỗi người đội ngũ, nhất là Tông môn thuộc quyền tiểu đội, người sở hữu cẩn thận phòng bị. Bọn họ lần này cử động, thật ra khiến Diệp Hiên rất kinh ngạc. Các ngươi nghe nói qua kính hâm. Hai gật đầu rất ý tứ rõ ràng, mà nguyên vũ cười khổ nói, nếu thật là vị kia kính hâm cô nương xem bói kết quả, chúng ta lần này, sợ rằng thật muốn giữ nhiều lãnh ít. La vân vẻ mặt tâm trầm, hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. một bên, bạch ngọc nghi ngờ nói, cái kia kính hâm, rất lợi hại phải không? nghe vậy la vân nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, kính hâm, Nào chỉ là lợi hại, tên kia nhất định chính là yêu nghiệt, một cái, với tên kia như thế yêu nghiệt, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người diệp hiên, người sau sửng sốt một chút, không nghĩ tới la vân cao ngạo như thế một tên còn có tin phục người khác thời điểm. Trong lòng đối với Kính Hâm, không khỏi thêm mấy phần hiếu kỳ, chính là muốn hỏi đôi câu, đột nhiên, trong đám người vang lên thét một tiếng kinh hãi. Mọi người mau nhìn. Đó là cái gì? Thanh âm này cực lớn, đem ánh mắt của người sở hữu trong nháy mắt hấp dẫn tới. Lúc này, mọi người mới phát hiện chẳng biết lúc nào, vốn là đen nhánh trên mặt đất, từng luồng đỏ như màu máu khí vận, giống như địa hỏa một dạng không ngừng hướng lên bay lên. Mà huyết sắc này khí vận phạm vi bao phủ, gần như đem chu vi 10 dặm cũng bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên chân mày giật mình, trong lòng lập tức dâng lên không ổn dự cảm. Hắn liền nói ngay, "Người sở hữu rời đi nơi này." Tuy nói không biết rõ những thứ này huyết sắc khí vận đại biểu cái gì, nhưng rất rõ ràng, không phải là chuyện gì tốt. "Ha ha, rời đi bây giờ, quá muộn." Lúc này, một giọng nói ở trong tiên địa vang lên, đó lấy, liền thấy một đạo kim sắc lưu quang hướng của bọn hắn bên này bay vút tới, tốc độ cực nhanh. Mà kim sắc lưu quang trùng, trang nghiêm là một cái cả người khoác kim giáp huyền thú. Nó bộ dáng cùng nhân loại tương tự, trên người tản ra tán loạn tiên hạ khí tức. Cái này huyền thú lạc đang lúc mọi người phía trước nhìn che mặt tiền nhân loại cùng với hóa thành hình người thanh duyên lạnh rên một tiếng tiểu nha đầu ngược lại là không nghĩ tới ngươi vậy mâu thân còn chưa ngỏm củ tỏi điểm này thật đúng là bản vương kinh thường. ở nơi này cổ vực trung ngoại trừ cái kia hắc long hắn duy nhất sợ đó là cái kia băng phượng hoàng hai người thực lực cũng phá vỡ cổ vực hạn mức tối đa đáng tiếc hiện tại cũng đã chết đi bây giờ hắn đó là cổ vực trung trí cao vô thượng vương thanh duyên làm cái kia băng phượng hoàng đời sau hắn tự nhiên không thể nào để cho đối phương sống tiếp đối địch với chính mình nghe được lời nói của hắn Thanh niên nhất thời vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bị Diệp Hiên ngăn lại. "Bị đi, đây là tên kia phép khích tướng." Đối với hắn lời nói, thanh niên vẫn đủ tuân theo. Mà Diệp Hiên cũng coi như đưa ra khỏi cửa tức, tiếp lấy ánh mắt rơi vào kim sắt trên người huyền thú, lạnh lùng nói, "Nói cách khác, nơi này hết thảy, bao gồm cái kia hắc long bạo động, đều là ngươi làm ra tới." Kia huyền thú ngược lại là hào không kiên sợ, cười nhạt nói, "Không sai, chính là bản vương làm, ngươi có gì nghị?" Diệp Hiên hít sâu một cái, cười nhạt, nhìn đối phương nói, "Cho nên, bây giờ ngươi nhảy ra, có ý gì?" La cảm thấy Ta chém không chết được ngươi, chém chết ta. Xem ra, ngươi cũng chưa có nghe nói qua, Kim Thụy Vương danh tự này đi. Kim Thụy Vương nhìn Diệp Hiền, trong mắt không sợ hãi chút nào. Ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng rất đáng tiếc, vô luận thật lợi hại, ngươi trung quy chỉ là một huyền hoàng đỉnh phong. Mà ta, đặt tới sinh tử chi cảnh đỉnh phong. Bất quá ngươi yên tâm, có người bảo vệ rồi ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn quét mắt mặt đầy kiên kỵ mọi người. Tới cho các ngươi, xin lỗi, hôm nay ở nơi này an nghỉ đi. Chương 125, phá phong. Lời nói này để cho mọi người lùi lại nửa bước. Này Kim Thủy Vương, thực lực đạt tới sinh tử chi cảnh đỉnh phong, có thể nói đối với bọn họ có thể tạo thành tuyệt đối áp chế. Nói khó nghe một chút, giết bọn hắn giống như chém dưa thái rau. Cho dù là La Vân cùng Nguyên Vũ ở trước mặt sợ rằng cũng sẽ không hợp lại định. Diệp Hiên không khỏi nhíu mày lại, có người bảo vệ ta là ai? Đối phương rất rõ ràng với Hoàng Hôn Giáo Hội có liên quan, kết quả nhưng phải bỏ qua cho chính mình, còn nói là có người bảo vệ rồi chính mình, cái này làm cho hắn trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Chính mình với Hoàng Hôn Giáo Hội nhân tựa hồ ứng khi không có lợi ích liên hệ, thậm chí còn nói người quan chứ sẽ là ai bảo vệ rồi chính mình kim thụy vương nhìn hắn một cái người đây liền không cần biết khuyên ngươi thức thời nhiều chút cút qua một bên nếu không đừng trách bản vương hạ thủ vô tình mặc dù ta không giết ngươi nhưng cũng không có nghĩa là không thể phế tu vi của ngươi vừa nói ra lời này diệp hiên nhỏ mị lên con mắt những người khác là đều nhìn về diệp hiên chờ đợi hắn trả lời có thể nhất định là chỉ cần diệp hiên thật đáp ứng không ít người cũng sẽ đáp lời sinh lòng căm ghét đoàn thể chính là như vậy Làm mọi người muốn cùng tử vong nhiều lắm là cảm thấy không cam lòng, nhưng nếu là có rất ít người có thể chạy thoát hai ách, này không nghi ngờ chút nào sẽ đưa tới những người khác ghét tị, căm ghét. Bây giờ đặt ở trước mặt Diệp Hiên, đó là hai cái lựa chọn, cùng bọn chúng cộng tiến thối, hoặc là một thân một mình còn sống. Bọn họ tự nhận, đổi thành mình tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù sao sinh tử ngay đầu, rất nhiều chuyện đều có thể không để ý. Băng Thanh Tuyết cũng là nhìn Diệp Hiên, yên lặng đã lâu nói, "Diệp Hiên, ngươi đáp ứng hắn đi." Mặt đối sinh tử chi cảnh đỉnh phong, các nàng gần như chắc chắn phải chết, dưới tình huống này Diệp Hiên có sống tiếp cơ hội, nàng đánh trong đấy lòng mừng, dỡ. Nghe vậy Diệp Hiên, thật sâu nhìn nàng một cái. Mà ở cổ vực bên ngoài, ánh mắt của người sở hữu cũng đều ở trên người Diệp Hiên. Ngoại trừ biết rõ Diệp Hiên thực lực băng linh cung dạ yên, những người khác cũng đều tò mò Diệp Hiên sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Kim Thủy Vương, khi thấy người này là, bọn họ trong lòng ít nhiều biết cái gì đó. Nay Kim Thủy Vương làm cổ vực trung hậu tiếp theo diễn sinh ra Huyền Thú Chi Vương, bọn họ cũng có hiểu biết, bây giờ lại với hoàng hôn giáo hội có dính dấp. Tám phần mười là Song Phương đạt thành một ít hiệp nghị. Thật không nghĩ đến. Dưới tình huống này, đối phương sẽ chọn bỏ qua cho Diệp Hiên, hơn nữa còn cũng chỉ bỏ qua cho Diệp Hiên này một cái tối thiên tài nhân, thật sự là quỷ dị. Lâm Cương lúc này liếc nhìn Băng Linh, hư nhẹ nói, "Quý tông thần tử, nhìn dáng dấp cùng Hoàng Hôn giáo hội quan hệ không cạn a." Lời này vào lúc này, hoàn toàn chính là tự cấp Băng Tuyết thần tông tìm đại phiền toái. Người sáng suốt cũng đã nhìn ra, lần này cổ vực tình huống, 8 phần 10 chính là Hoàng Hôn giáo hội làm ra tới. Nếu như Diệp Hiên thật cùng Hoàng Hôn giáo hội có liên quan, vậy sau này Băng Tuyết thần tông bảo đảm sẽ bị Cực Tiên vực sở hữu thế lực chung nhau ngăn chặn, có thể nói kỳ tâm nên chạm đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt băng linh lạnh lùng liếc hắn một cái thả ngươi cho má trước đây không lâu diệp hiên mới vừa đem chúng ta tông môn ẩn núp hoàng hôn giáo hội thành viên bắt tới bổn tông nhắc nhở ngươi ngươi nếu không có chứng cứ sẽ thấy béo xấu ta băng tuyết thần tông danh dự đừng trách bổn tông không nể tình đừng nói lâm cương bởi vì cổ vực trung sự tình trong lòng phẫn nộ hiện trường ai không phải tâm lý kìm nén khó chịu liền băng linh cũng không ngoại lệ hắn băng tuyết thần tông thật vất vả lấy được vị thiên tài thần tử cùng với nương linh thánh thể thánh nữ bao gồm hắn nữ nhi tất cả đều bị hoàng hôn giáo hội tính toán kết quả còn bị nhân gia hoài nghi, nhà mình thần tử là gia tế, hắn không phẫn nộ mới là lạ. Liên quan tới băng du sự tình, tại chỗ không ít người cũng đều có chỗ nghe thấy, trong đầu nghĩ cũng vậy. lấy thân phận của băng du, ở hoàng hôn giáo hội tuyệt đối không thấp. Diệp Hiên muốn thật là giáo hội thành viên, hai người cũng sẽ không ăn thua đủ rồi. Lâm Cương hừ lạnh một tiếng, coi như hắn không phải hoàng hôn giáo hội nhân. Lần này Kim Thụy Vương với hoàng hôn giáo hội cấu kết, sợ rằng chúng ta cực thiên vực muốn tổn thất nặng nề rồi. Một điểm này tại chỗ ai cũng biết rõ, tên kia có thể là sinh tử chi cảnh định phong à? Ở trước mặt bọn họ không coi vào đâu. Có thể ở trung bình thực lực chỉ có Huyền Vương thanh niên thiên tài trùng, coi như quá mức vô địch. Gần như trên mặt mỗi người cũng đắp lên một chút tuyệt vọng. Băng Linh là nhẹ giọng nói, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, nếu như này Kim Thụy Vương chỉ có sinh tử chi cảnh đỉnh phong thực lực, vậy hắn chắc chắn phải chết. Lời này trong náy mắt đưa tới ánh mắt mọi người chú ý. Lâm Cương Kinh thường nói, Băng lão tặc, này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn đang nhạo báng chúng ta. Kim Thụy Vương chắc chắn phải chết. Hử, cầm đầu sắt sao? Băng Linh lườm với hắn giải thích, nhàn nhạt nói, điểm này ngươi rất nhanh sẽ biết biết rõ. Lâm Cương liếc điệu môi, cố làm huyền hư. Một hồi bổn tông ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết thúc như thế nào? Tại chỗ những người này, có thể cũng ở vào trạng thái bên trên, gần đó là băng linh, muốn là cố ý treo chọc bọn họ, cũng không tiện thu chẳng. Trong đám người, Dạ Yên nhìn trong hình ảnh một chút, thần sắc như cũ như thường, hào không bận sóng. Cổ vực trung, Diệp Hiên ở dưới con mắt mọi người, bật cười, nghiền ngẫm nhìn Kim Thủy Vương, thì ra như vậy ý ngươi, cảm thấy ăn chắc chúng ta. Khoe miệng của Kim Thủy Vương khẽ nhất, phải thì thế nào? Dứt lời. Từ hắn trên người kích động mở một cổ làm người ta hít thở không thông kinh khủng áp lực. Nhất thời hiện trường Huyền Hoàng dưới đây tu vi người, liền đứng cũng không vững, mỗi người sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Dưới tình huống này, những người đó đừng nói là chiến đấu, thậm chí ngay cả trốn cơ hội cũng không có. "Tiểu tử, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là biến hay lại là muốn bị ta phế bỏ sau đó, ném ra cổ vực?" Kim Thụy Vương lạnh giá ánh mắt ngắm nhìn Diệp Hiên, đã có chút không kịp chờ đợi muốn xuất thủ rồi. Diệp Hiên cùng mắt đối mắt đến, nhàn nhạt nói, "Muốn phế bỏ ta? Ha ha, vậy thì phải nhìn một chút." Ngươi có hay không bản lĩnh kia? Cho nên ý ngươi là phải cùng ta ăn thua đủ rồi." Lấy được Diệp Hiên trả lời, Kim Thụy Vương quanh thân huyền khí buộc phát đầm đà, từ hắn trên người, kim quang nhàn nhạt ngưng tụ. Tuần động phải khí trang áp chế mọi người, càng là biểu tình khó coi. La Vân cùng Nguyên Vũ, hai người cũng đều rối rít ngưng ra huyền khí thay mỗi người người bên cạnh gánh vác đến áp lực. Giờ phút này lực các bách, đã làm cho Huyền Hoàng Sơ Kỳ Lâm Thịnh cùng Bạch Ngọc cũng mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Nhìn khí trang mờ hết Kim Thụy Vương, Diệp Hiên khinh thường cười một tiếng, liếc nhìn Thanh Duên, "Còn làm phiền ngươi trước bảo vệ tốt Thánh Tuyết." cái này hại mẹ của ngươi nhân, ta tới giúp giết. lúc này băng thanh tuyết có thể cảm thụ không được tốt cho lắm, kim thụ vương khí tràng cũng để cho nàng bị ảnh hưởng rất lớn. hình người thanh duyên liếc nhìn diệp hiên, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. ngay sau đó hóa thân phượng hoàng hình thái. băng thanh tuyết bị thanh duyên hộ ở sau lưng, quanh thân lam quang quanh quẩn, không có khí tràng áp chế băng thanh tuyết, khẩn trương nhìn về phía diệp hiên. thiên kia có thể là sinh tử chi cảnh đỉnh phong, ngươi làm được hả lợi này cũng là mọi người trong lòng suy nghĩ, chiến ý thuộc về chiến ý, cũng phải đánh thắng được đối phương mới có ý nghĩa. Diệp Hiên đưa tay sờ về phía cổ phía sau, mặt hiện lên ra nụ cười lạnh nhạt. Sinh tử chi cảnh đỉnh phong, ai không phải thì sao? Chương 126, rung động toàn trường. Sau một khắc, ở Diệp Hiên trong tay, một tấm phù lục hiện hiện ra, tiện tay chảo một cái, kia phù lục liền hóa thành bột. Rồi sau đó, Diệp Hiên trong cơ thể huyền khí lấy gấp bao nhiêu lần tăng vọt, trên người khí tức, từ huyền hoàng đỉnh phong tùy tiện đột phá nửa bước sinh tử chi cảnh. Tiếp lấy chính là bước vào sinh tử chi cảnh. Nhìn đến đây, Kim Thụy Vương trên mặt vẫn còn có mấy phần nụ cười. Nguyên lai like là ẩn giấu thực lực rồi, không trách đáng tiếc, sinh tử nhất trọng còn chưa đủ, nhưng rất nhanh, hắn không cười được, chỉ thấy Diệp Hiên quanh thân bởi vì huyền khí ba động đưa tới khí lãng, theo hắn từng bước một hướng Kim thủy Vương đi tới, bộc phát cường thịnh, một bước đi ra, trên người khí tức liền từ sinh tử nhất trọng vượt qua đến đệ nhị trọng, đây vẫn chỉ là bắt đầu, hắn mỗi một bước đi ra, cảnh giới liền tăng lên nhất trọng, sinh tử tam trọng, sinh tử tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất, tám, cửu, sinh tử chi cảnh, đỉnh phong, đợi đến Diệp Hiên đi ra thập bộ. Trên người khí tức đã vượt qua sinh tử cựu trọng, đạt đến tới được đỉnh phong. Thậm chí nói, hắn hoàn toàn có thể mượn trên người thời không tinh thạch, lại lần nữa ứng trước hơn mấy trăm ngàn năm tu vi. Nhưng vì để tránh cho tu vi vượt qua hạn mức tối đa, hắn hay là không dám mạo hiểm. Vì vậy, tu vi cố định hình ảnh ở sinh tử chi cảnh đỉnh phong. Thuộc về sinh tử chi cảnh đỉnh phong cường đại khí chưởng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đem kim thủy vương nắm trong tay cục diện đảo ngược. Ba phủ ba cây đội ngũ cường đại khí chưởng, ở Diệp Hiên Tức dưới trận, trực tiếp bị tan rã. Chuyện này, điều này sao có thể Nhìn giờ phút này huyền khí quanh quần Diệp Hiên, vô luận vực ngoại hay lại là khu vực bên trong, tất cả đều bộ phát ra cực kỳ chấn động mạnh hám. Hình ảnh ngoại, Băng Linh nhìn sửng sờ mọi người, trên mặt vẫn là bộ kia lạnh nhạt nụ cười. Như thế nào, bổn tông cũng không có lừa các ngươi đi. Nghe nói như vậy, tại chỗ trên mặt mỗi người biểu tình khác nhau. Những thứ kia tán tu cường giả, càng nhiều là mừng như điên, hưng phấn, Diệp Hiên nếu là như vậy mạnh, kia khởi không phải đại biểu, bọn họ vãn bối được cứu rồi. Sau đó những thứ kia đến từ mỗi cái tông môn cường giả, có thể nói là lấy được một cái vui mừng thật lớn. Diệp Hiên Chân thực tu vi lại cao đạt đến sinh tử Chi Cảnh đỉnh Phong, mà niên kỷ của hắn, mới bất quá 20 tuổi à. 20 tuổi sinh tử Chi Cảnh đỉnh Phong, này ý vị như thế nào? Cực thiên bực đệ nhất tông môn, băng tuyết thần vực lần trước thanh vân cuộc chiến người tham chiến trung, băng Nguyệt, băng Hy, băng Vũ Nhi. Đồng dạng là 20 tuổi, ban đầu cũng chỉ là đến gần huyền hoàng Trung Kỳ, liền bị cũng liệt vào vì cực thiên bực ngàn năm khó gặp thiên tài một trong. Mà phía sau, băng Nguyệt cùng băng Hy, hai người cũng hơn 40 tuổi rồi, phương mới đạt tới sinh tử chi cảnh đỉnh phong. Dù là nói năm đó Mạc Hàn Tuyết cái này vạn năm không một yêu nghiệt ở Thanh Vân cuộc chiến buộc lộ tài năng lúc, cũng không có Diệp Hiên kinh khủng như vậy đi. Mà đã như thế, cũng may là ban đầu Mạc Hàn Tuyết không có tiếp lục đại thần tông bất kỳ một cái nào ném ra cảnh ô lưu. Nếu không, cực thiên vực cách cục chỉ sợ sớm đã thay đổi. Mà bây giờ, càng yêu nghiệt Diệp Hiên xuất hiện, lại một phần của đệ nhất thần tông, Băng Tuyết thần tông. Có thể dự đoán, một khi Diệp Hiên lớn lên, Băng Tuyết thần tông vô cùng có khả năng ở Diệp Hiên dưới sự dẫn dắt, hoàn toàn chỉnh hợp cực thiên vực sở hữu thế lực, dĩ nhiên cũng bao gồm bọn họ mấy đại thần tông lần này mấy đại thần tông tông chủ ý nghĩ trong lòng có thể thì có nhiều chút biến hóa vi diệu. bọn họ vừa muốn làm cho mình trực hệ đời sau ở Diệp Hiên dưới sự hướng dẫn cứu ra, lại muốn lần này của vực ai cũng khắc còn sống đi ra. Diệp Hiên một khi đi ra, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. dù sao Diệp Hiên lúc này mới băng tuyết thần tông không bao lâu, so sánh còn không có chân chính vận dụng toàn tông tài nguyên bồi dưỡng. một khi còn sống đi ra, tin tưởng lập tức sẽ bắt đầu liều lĩnh bồi dưỡng Diệp Hiên. đến lúc đó, bọn họ cho dù là muốn đối Diệp Hiên làm cái gì cũng được không thông. Nếu thật là làm phát bực rồi Băng Tuyết Thần Tông, bọn họ còn lại ngũ đại thần tông 8 phần 10 muốn đi theo Băng Tuyết Thần Tông diệt vong mà nguyên khí tổn thương nặng nề, không có ai muốn thấy được kết cục này. Vì vậy, bây giờ ngược lại thì chỉ có thể gửi hy vọng vào Kim Tuyê Vương, có thể giết Diệp Hiên, như vậy xong hết mọi chuyện, bọn họ cũng còn có thể mượn từ chuyện này hung hăng chèn ép một phen Băng Tuyết Thần Tông. Mà cổ vực bên trong, sở hữu người tham chiến, ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tự nhiên toàn bộ đều trở nên hưng phấn. La Vân cùng Nguyên Vũ cũng đều nhìn nặng nhẹn, nhất là La Vân, ở phản ứng kịp sau đó, lâm vào cười khổ. Này biến thái ra hỏa, dấu quá sâu đi." Mà Băng Thanh Tuyết nhìn kiếm kiêu ý ngang dọc bên trong, như kiếm tiên như vậy sừng sững ở bên trong trời đất Diệp Hiên, hâm mộ nhớ lại lúc ban đầu Diệp Hiên triển lộ ra huyền hoàng đỉnh phong lúc, kia một kiếm phong tỉnh. Khi đó tình huống, cùng dưới mắt, biết bao tương tự. Băng Thanh Tuyết trên mặt tươi cười, người này luôn lạnh như vậy có thể cho nhân mang đến kinh hỉ. Không trách Diệp Hiên một mực tự tin như vậy, nguyên lai còn ẩn dấu sâu như vậy lá bài tẩy. Đối với lần này, Kim Thụy Vương cảm thụ, có lẽ mới là sâu nhất cái kia. Hắn chết nhìn chằm chằm Diệp Hiên, kim sắc khắp khuôn mặt là u buồn cũng nói nhân loại xảo trá bản vương hôm nay coi như là thấy được ngươi giấu thật đúng là thâm nhột diệp hiên trong tay tinh huy thần kiếm cười nhìn đến hắn ngươi không cũng giống như vậy ta chờ ngươi nhưng là chờ thật lâu từ vừa mới bắt đầu diệp hiên liền dự cảm đến khống chế huyền thú triều phía sau màn người giật dây rất lớn xác suất sẽ là một nhân vật mạnh mẽ cứ việc không biết rõ đối phương tại sao tránh trong bóng tối có thể cũng không ảnh hưởng diệp hiên mai phục một tay mà sự thật chứng minh hắn lựa chọn là đúng cuối cùng thật là đưa tới huyền thú triều người giật dây đồng thời Hoàn thành công ẩn dấu thực lực đến bây giờ. Cái này thích hợp nhất cơ hội, triển hiện ra. Hán giơ tinh huy thần kiếm, mũi kiếm nhắm vào Kim Thủy Vương, ánh mắt dần dần lạnh lùng đi xuống, ở quanh người hắn, tịch diện kiếm ý đã quanh quẩn mở. Trong đám người, cũng đều truyền đến mọi người kêu lên. "Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi!" Trong đầu nghĩ, Diệp Hiên Huyền Hoàng đỉnh phong lúc cũng mạnh như vậy, kia bây giờ sinh tử chi cảnh đỉnh phong, bại hợp đồng cấp huyền thú, chắc không, coi vào đầu mới được. Đối diện Kim Thủy Vương nhìn thấy một màn này, không ngờ, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vỗ vỗ tay cười nói. Không trách có người muốn bảo vệ ngươi, ngươi này thiên tài, một khi chết, đối với nhân loại thật là cái tổn thất cực kỳ lớn. Ta thừa nhận, bây giờ ngươi sát thực rất mạnh, thật là cho là như vậy thì có thể giết ta. Kim Thụy Vương quỷ dị cười một tiếng, ngươi giữ lại thủ đoạn, thật cho là ta liền ngây ngốc tới nơi này chịu chết. Nghe vậy, Diệp Hiên hơi nhíu mày, há thủ đoạn. Kim Thụy Vương cũng không nói nhảm, chỉ chỉ Diệp Hiên, tiếp lấy thập phần khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, đến thử một chút. Diệp Hiên nắm chặt thần kiếm, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, tất thành ngươi tịch diệt kiếm vực. Dứt lời, hắn cơ muôi trong tay thần kiếm, quanh thân không gian trong phút chốc gầm đạm phai mở. Sâu bên trong kiếm vực bên trong Kim Thủy Vương cũng to sắc, nhưng hắn biểu tình ổn định, tựa hồ căn bản không sợ. Diệp Hiên lạnh rên một tiếng, trong tay thần kiếm chém ra. Chết. Dứt tiếng nói, thân hình hắn như như tia chớp vọt tới trước mặt Kim Thủy Vương, thần kiếm xen lẫn tịch diệt kiếm ý càn quét mà ra. Chương 127, vẫn là. Vừa lên đến, Diệp Hiên đánh liền đến ý tưởng của đánh nhanh thắng nhanh, tịch diệt kiếm vực quả quyết sử dụng. Kia phản Phật có thể xé rách thế gian hết thảy kiếm khí, chớp mắt đem Kim Thủy Vương thân thể nghiền nát vốn là kim sắc sáng chói thân thể đối mặt kiếm khí gần như giống như là mảnh giấy như thế vỡ vụn thành vô số t tại chỗ không ít người cũng hít một hơi lạnh khí thậm chí diệp hiên động tác đều kết thúc bọn họ này mới phản ứng được có thể thấy mới vừa rồi diệp hiên xuất kiếm tốc độ nhanh đến trình độ nào đây nếu là đem kim thụ vương đổi thành bọn họ sợ là trong nháy mắt liền bị mất mạng không thấy ngay cả kim thụ vương cũng đều chết không có chỗ chôn sao có thể diệp hiên nhìn một màn này chặt những mày đơn giản thật sự là quá đơn giản đối phương mới vừa rồi nụ cười tự tin cùng ngôn ngữ cùng tình huống bây giờ, thật sự là tạo thành to lớn tương phản. mà đúng lúc này, thật cao hứng đến mọi người, nụ cười rất nhanh thì cứng lại. ánh mắt của Diệp Hiên cũng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không gian. ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều tập trung ở một cái cứ điểm bên trên. bên trên là vừa mới Kim Thụy Vương bị nghiền nát địa phương. mới vừa rồi Diệp Hiên một kiếm kia, cơ hồ là đem Kim Thụy Vương chém thành chừng mấy thối. nhưng trước mắt đâu rồi, chỉ thấy bị phân chia mấy đoạn Kim Thụy Vương thân thể, quanh quẩn bên trên đậm đà huyết quang. mà những huyết quang đó nguồn đó là mặt đất trận pháp. Từ mặt đất huyết sắc trong trận pháp, chính liên tục không ngừng xông ra huyết sắc khí vận tuân hướng Kim Thủy Vương. Người sau bị chém đứt thân thể, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn khôi phục thành lúc ban đầu dáng vẻ, mà hắn duy trì như cũ nhàn nhạt mỉm cười. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng người sở hữu cũng sinh ra một câu nói như vậy. Mới vừa rồi người này rõ ràng đều bị chém thành tốt mấy đoạn, này cũng có thể cho khôi phục. Mắt thấy mọi người mặt đầy khiếp sợ, khóe miệng của Kim Thụy Vương khẽ nhếch. Bây giờ biết rõ, ta tự tin đến từ nơi nào sao? Hắn ánh mắt sèo qua mắt liếc mặt đất, lấy thực lực của ngươi, còn giết có chết bản vương, không cần làm tiếp vô dụng vụn đấy. Diệp Hiên hít sâu một cái, hắn cũng không tin, còn có giết có chết huyền thú. Lúc này, hắn lại lần nữa xuất kiếm, nhưng lần này Kim Thụy Vương nhưng là không còn tiếp tục đứng ở đó để cho hắn chém. Ngươi đã cố ý tìm chết, kia bản vương cũng chỉ phải tác thành ngươi, phế tu vi của ngươi. Dứt lời, hắn hai mong trên Kim Quang Chói lóa mắt, lóe lên lệ mang, trên không trung tùy ý hoa động, liền phảng phất có thể xé nát không gian tựa như. Tiếp lấy đó là một người một thú, giữa hai người cuộc chiến sinh tử. Chiến đấu mới bắt đầu, Diệp Hiên không nghi ngờ chút nào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tuy nói cảnh giới giống nhau, nhưng hắn có kiếm vực gia trì, chỉ một điểm này, nói khó nghe. Nếu là không có trả lời năng lực, một mình đấu hai cái Kim Thụy Vương cũng không có vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác Kim Thụy Vương sức khôi phục kinh khủng đến cực hạn rồi. Mỗi khi Diệp Hiên một kiếm chém ở trên người hắn, mặt đất sẽ gặp dâng lên một đoàn huyết khí dung nhập vào vết thương của hắn, tiếp lấy sẽ hoàn toàn khép lại. Thậm chí nói vô luận là như thế nào vết thương trí mệnh đều có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Phải nói bất đồng duy nhất, có lẽ liền là trong mắt đối phương dần dần phiếm hồng đôi mắt. Dần dần, Diệp Hiên cũng coi là đã nhìn ra, này bây giờ Kim Thụy Vương có điểm giống là thần cảnh cường giả mới nắm giữ nhỏ máu trọng sinh. Nhưng hiển nhiên người này không thể nào biết nhỏ máu trọng sinh. Nhiều lắm là chính là, bởi vì trận pháp gia trì, năng lực khôi phục cao đến trình độ nhất định, nhưng tuyệt đối không đạt tới nhỏ máu trọng sinh mức độ. Đây cũng chính là nói, chỉ cần cường độ công kích vượt qua nhất định giới hạn, đem trong nháy mắt nghiền nát thành cần bã, có lẽ liền không cách nào thành công hồi phục. Nhưng vấn đề là, hắn có thể mang đối phương cắt thành mấy đoạn, nhưng không thể lại tăng lên nữa tu vi dưới tình huống mong muốn thân thể hoàn toàn nghiền nát, thật sự quá khó khăn. Đối phương cho dù thực lực không bằng chính mình, rất tốt sàng bậy với hắn cảnh giới đối đẳng, có thể dễ dàng giết đối phương. đã đã nói rõ rất nhiều, có thể tưởng tượng nghiền nát, thật sự nói với vẩn. trừ phi hắn không khỏi liếc nhìn không trung, nhìn hoàng hôn bên dưới bầu trời, trong lòng không khỏi cười khổ. lúc này hắn coi như là biết tại sao kính hâm lời muốn nói có thể hay không trải qua tuyệt hung chi quẻ, nhân lực đã có hạn, toàn bộ xem thiên ý. xác thực, hiện nay hắn muốn thắng, thật cũng chỉ có thể xem thiên ý rồi. nhưng trên thực tế. Diệp Hiên là không làm gì được Kim Thụy Vương, nhưng tương tự, Kim Thụy Vương tạm thời không làm gì được Diệp Hiên cũng là sự thật. Không có cách nào cho dù là ỷ vào trận pháp năng lực khôi phục với Diệp Hiên đổi thương, cũng đều khó ở trên người Diệp Hiên lưu lại có ý nghĩa vết thương. Kết quả đó là chiến đấu kéo dài, Diệp Hiên ngoại trừ huyền khí tiêu hao, những thời gian khác gần như đều tại đem Kim Thụy Vương đè xuống đất va chạm, đơn giản chính là giết có chết hắn. Liên Kim Thụy Vương chính mình cũng không có chú ý đến, hắn vốn là che lớp kim giáp thân thể, đang từ từ xuất hiện từng đạo huyết vân. Theo hắn ỷ vào trận pháp khôi phục số lần càng ngày càng nhiều. Huyết văn số lượng cũng ở đây tăng nhiều. Đồng thời, trong lòng của hắn thị huyết tâm tình cũng bộc phát nghiêm trọng, từ lúc ban đầu là nhạt, dần dần tan bạo. Hiển nhiên, huyết sắc này trận pháp đang giúp hắn khôi phục đồng thời cũng đang lặng lẽ thay đổi thân thể của hắn. Mà những người khác nhìn này không hồi hộp chút nào, nhưng lại khó phân cuộc chiến sinh tử, mỗi một người đều trận tròn mắt. Ở nơi này là chiến đấu, đơn giản là một phương diện ngược sát đá. Bất quá, ngắn ngủi rung động sau đó, La Vân dẫn đầu phản ứng kịp, nghiêm nghị nhìn về phía mọi người nói, Kiều Kim Thụy Vương ở cạnh này trận pháp khôi phục chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hủy này trận pháp, nếu không Diệp Hiên Huyền khí sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Những lời này lập tức thức tỉnh mọi người. đúng vậy, bây giờ Diệp Hiên là đang ở ngược Kim Thủy Vương, có thể căn bản là không có cách tạo thành thực chất tổn thương. một lúc sau, thế cục sợ là muốn trái ngược. không sai, chiến đấu bên trên mọi người không giúp được Diệp Hiên, vậy thì đồng thời phá trận, mọi người cùng nhau tìm tâm trận cho hắn phá hư. nhưng phải là trận pháp, vậy tất nhiên phải có tâm trận tồn tại, chỉ cần đem này trận pháp sở hữu tâm trận tìm tới cũng phá hủy, kia này trận pháp cũng liền giải tán. Đương nhiên, cũng có chút nhân tự cho là thông minh, muốn chạy trốn. Kết quả liền đụng vào trận pháp biên giới huyết hồng quang màn bên trên, hiển nhiên, Kim Thủy Vương tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến điểm này. Thấy vậy, muốn chạy mấy người kia mới hầm hực trở lại đội ngũ tìm tâm trận đội ngũ. Loại thời điểm này, mặc dù không ít người khinh bị bọn họ, nhưng là cũng không nói gì, bây giờ, có thể không phải theo chân bọn họ tính sổ thời điểm. Rất nhanh, may mắn còn sống sót gần 200 người, bắt đầu thảm thức tìm tâm trận. Tại chỗ những thứ này đối với trận pháp ít nhiều đều có hiểu chút ít. Tìm tâm trận không cách nào chính là huyền khí ngưng tụ nơi. Không một chút thời gian, La Vân cùng Nguyên Vũ dẫn đầu tìm ra hai cái tâm trận vị trí, lúc này rút kiếm xuất thủ công kích. Hai nơi tâm trận, như vậy vỡ nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Kim Thụy Vương có thể không bình tĩnh. Nay trận pháp, tổng cộng liền 10 tâm trận, mới một hồi, sẽ không có hai cái, tiếp tục như thế, trận pháp sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Mà bây giờ Kim Thụy Vương, ở trong lúc vô tình, cả người đều bị huyết văn bao trùm, hai con mắt màu vàng nóng, cũng đều hoàn toàn trở thành màu đỏ, thanh âm cũng có vài phần biến hình. Con tiến hồi môn, tìm chết. Hiện nay, thanh âm của hắn gần như đều là gầm thét. Cũng chính là lần này gầm thét, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng là thành huyết sắc hình dạng của quái vật. Chương 128: Dị hóa. Diệp Hiên thần sắc hơi trầm xuống, người này, trên người khí tức vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ đến, thẳng đến cuối cùng, mơ hồ có siêu gia sinh tử chi cảnh ý tứ. Nhưng kim thụy vương cường hóa hiển nhiên không chỉ là thực lực, tại hắn hoàn toàn trở thành huyết sắc quái vật sau đó, tựa hồ cũng hoàn toàn nắm giữ dưới chân trận pháp. Hắn vỗ tay, vận chuyển trung trung tâm trận pháp, trong nháy mắt phun mạnh ra số lớn huyết khí. Máu kêu tức vô cùng nhanh chóng trên mặt đất hướng tụ. Không bao lâu, một cái cả người đấm máu giáng vóc to sư tử xuất hiện ở trong trận pháp, ngăn cản bọn họ phá hư trận pháp. Sắt, Kim Thụy Vương nổi giận gầm lên một tiếng, kêu huyết mã lúc này há miệng to như chậu máu, hướng mọi người gầm thét một tiếng. Đó là này rít lên một tiếng, khiến cho Sở hữu Huyền Hoàng dưới lây nhân, toàn bộ cảm giác thân thể phảng phất động lại. Mọi người sắc mặt quét toàn bộ đều thay đổi, lại vừa là một tôn sinh tử chi cảnh đỉnh phong bái vật, mới vừa rồi tên kia hô lên khí thế, trang nghiêm không thể so với mới vừa rồi Kim Thụy Vương yếu nó vừa xuất hiện liền đưa mắt rơi vào chính tìm tâm trận trên người mọi người mà đúng lúc này cách đó không xa lâm thịnh vừa vặn mới vừa tìm được một nơi tâm trận chỗ vừa mới đến gần liền trong nháy mắt bị ánh mắt của huyết mã phong tỏa thấy vậy nguyên vũ thần sắc biến đổi lớn một bên hướng hắn cấp tốc phóng tới một bên hô mau tránh ra Này huyết mã nếu là do trận pháp diễn sinh mà ra hiện nhiên đối với nơi nào có tâm trận vô cùng hiểu hiện nay những phàm là đến gần tâm trận vị trí nhân đều sẽ có nguy hiểm tính mạng một cái sinh tử chi cảnh đỉnh phong huyết mã căn bản không phải bọn họ bất cứ người nào có thể chống đỡ. ở nơi này phong bế không gian, thậm chí không bao lâu nữa, huyết mã là có thể đưa bọn họ tất cả đều chém chết. mà bị huyết mã phong tỏa lâm thịnh, lúc này cảm thấy mình bị một cổ khí tức đáng sợ bao phủ, cảm giác tử vong rõ ràng quanh quẩn tại hắn trong ý thức. tiếp đó, cái kia huyết mã nhay răng chớn mắt, hung ác nhìn hắn, chợt nhào tới. huyết mã tốc độ cực nhanh, sắp đến chỉ có huyền hoàng sơ kỳ lâm thịnh căn bản cũng không có né tránh khả năng. trong mắt hắn, tiêu huyết mã vậy có thể xé nát một tiết lợi chảo cùng răng nhọn không ngừng phóng đại, hắn vô cùng kinh hoàng có thể phát hiện thân thể căn bản là không nhúc ních được huyền hoàng sơ kỳ sinh tử chi cảnh đình phong hai người trên lệnh thật sự là quá lớn lớn đến tính mạng hắn bất quá chỉ là huyết mã một trào liền có thể giải quyết lúc này ngay cả diệp hiên cũng không giúp được hắn với người này khoảng cách thật sự quá xa lâm thịnh một số gần như tuyệt vọng nhưng ngay tại thời khắc tối hậu một đạo bóng hình sinh đẹp từ mặt bên đánh tới Nghiên xúc muốn thương tổn sư đệ ta tìm chết phong lạc rõ ràng là nguyên vũ sớm mới vừa rồi liền hướng bên này dám đến cuối cùng thời khắc tối hậu toàn lực một kiếm tập sát mà ra mặc dù nàng cũng không lĩnh nộ kiếm ý, nhưng hết sức một kiếm phối hợp thiên giai kiếm quyết, không nghi ngờ chút nào là nàng một kích mạnh nhất. Kia huyết mã tựa hồ không nghĩ tới nguyên vũ sẽ phát động công kích, cổ trong nháy mắt bị một kiếm này xuyên thủng, nhất thời huyết khí văng tung tóe. Một màn này, để cho tuyệt vọng trong lòng lâm thịnh trong nháy mắt giấy lên sinh hy vọng, kinh hỉ la lên, sư tỷ. Những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn này kinh tài diễm diễm một kiếm. Nguyên vũ cũng không nghĩ tới, biết cái này như vậy tùy tiện làm được việc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lúc này, diệp hiên liền vội vàng nhắc nhở, nguyên vũ cô đương cẩn thận ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, nguyên vũ vừa muốn rồi kim thủy vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Không được, đúng như dự đoán, này huyết mã bị xuyên thủng cổ, cấp tốc khôi phục như thường, mà huyết mã tựa hồ cũng bị này một kiếm kích nổi giận, trực tiếp xoay cổ qua hướng nguyên vũ mở ra miệng to như chậu máu càn tới. nguyên vũ liền vội rút thân tránh né, đáng tiếc đã chậm một bước, tuy nói tránh ra bộ phận, có thể cánh tay trái sẽ không có thể may mắn thoát khỏi rồi. T, nguyên vũ ngược lại hít một hơi lạnh, cố nén đau nhức tránh ra huyết mã công kích, có thể mới vừa tránh công kích vốn muốn huyết mã ngược lại sẽ đối với nàng truy kích báo thủ, nàng kia cũng có thể chỉ hoán một hồi có thể huyết mã lại cũng không như nàng mong muốn ngược lại thì nghiêng đầu lao thẳng về phía lâm thịnh ở trong mắt huyết mã kim Thủy vương mệnh lệnh lớn hơn hết thảy mà lâm thịnh nhìn nghiêng đầu qua huyết mã tâm lại lần nữa lạnh nửa đoạn giống huyết mã hướng hắn giống lên một tiếng to lớn đầu lớn trợn cắn xé đi xuống lấy lâm thịnh bị áp chế trạng thái lần này muốn tránh cũng không được đáng ghét nguyên vũ cắn chặt hàm răng liếc nhìn còn đang chảy máu cánh tay trái nàng hít sâu một cái phong đột lại lần nữa sắp gặp tử vong lâm thịnh cười khổ một tiếng đã nhắm hai mắt chuẩn bị tiếp nhận tử vong nhưng đột nhiên trước mặt một trận nhỏ gió lướt qua lâm thịnh chợt mở mắt ra phát hiện sư tỷ nguyên vũ chặn lại huyết mã cắn xé nàng nắm trường kiếm dọc tại huyết mã trong miệng nửa đoạn thân đều tại huyết mã trong miệng bên bị trường kiếm bị huyết mã cắn nửa con phẳng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát thấy lâm thịnh còn ngốc tại chỗ nguyên vũ hướng hắn cắn răng quát lên còn không mau mau tránh ra lâm thịnh không hề nghĩ ngợi xoay người liền chạy chủ yếu cũng là bị giật mình mà lưu tại chỗ nguyên vũ tay trái run rẩy chống giữ trường kiếm ở huyết mã dùng sức cắn hợp bên dưới thân kiếm con càng phát ra lợi hại nhìn huyết mã một viên răng nhọn đã đâm rách nàng cánh tay phải nguyên vũ miệng to thở hổn hển trong thương lại toàn lực thi triển phong độn, hơn nữa trước chiến đấu nàng căn bản là không có huyền khí lại lần nữa thi triển phong độn chạy thoát mọi người cũng đều nhìn thấu nàng mệt mỏi có thể căn bản không có ai có thể dưới tình huống này cứu nguyên vũ cho dù là liều mạng cũng căn bản không kịp cuối cùng nguyên vũ nửa người trên gần như hoàn toàn huyết mã miệng to như chậu máu bọc lại nàng chợt vật quay đầu liếc nhìn đang muốn xa xa bỏ chạy lâm thịnh khẽ miệng lộ ra một nụ cười thật tốt còn sống đi đi, sư tỷ có thể làm, cũng chỉ có những thứ này." Nàng khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh huyết sắc, cười lạnh thâm thanh, "Ta giết coi chết ngươi, nhưng cho dù chết, cũng phải rồi xuống ngươi mấy viên răng." Dứt lời, nàng thân thể hóa thành chói mắt bạch quang. Ầm. Huyền tinh điều tự bạo, ở nơi này nổ mạnh trước mặt nhiều lắm là liền tiểu dây pháo. Xôi trào mãnh liệt lực lượng ở huyết mã trong miệng bùng nổ, kia bạch quang trong nháy mắt xé nát huyết mã hơn nửa bên thân thể. Mãnh liệt sóng trùng kích, để cho phụ cận mỗi người đều không khỏi lùi lại hết mấy bước. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối, ánh mắt cũng không có nghiêm vẻ tự nhìn chòng chọc kia bị tạc xuống nửa đoạn thân thể huyết mã. Mỗi người trên mặt cũng thêm mấy phần kinh ý. Chạy trốn lâm thịnh, lúc này mới ngạc nhiên quay đầu, thấy liền chỉ có Nguyên Vũ trưởng kiếm mảnh vụn rơi trên mặt đất. Thế gian này lại không Nguyên Vũ bóng người. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, cổ vực ngoại, một đám cường giả cũng đều nhìn ngây người. Chuyện này, trong đám người, Mạnh Như Lâm cương nhìn lão đạo hai bước, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Mà cổ vực trung, kia bị tạc xuống nửa đoạn thân huyết mã, lại lần nữa nhanh chóng khôi phục. Nó giống như là cái gì đều không phát sinh, ánh mắt rời đến một chỗ khác tâm trận. Mà cự ly này gần đây, bất ngờ chính là Băng Thanh Tuyết. Băng Thanh Tuyết, mới từ Nguyên Vũ Tử bạo trong rung động phản ứng kịp, liền thấy, Huyết Mã đã hướng nàng vào tới. Mà Diệp Hiên ở Nguyên Vũ Tử một khắc kia, trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, trên mặt có cũng chỉ là tức giận. Bây giờ mắt thấy Huyết Mã lại phải tập kích Băng Thanh Tuyết, hắn đâu còn có thể nhịn. Ta xem ngươi dám động nàng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh dẫn đầu xông về với Mã. Chương 129, đường sống duy nhất. Cho bổn công tử mau tránh ra. Chỉ thấy một đạo lệ mang vạch qua không trung, vung rơi xuống trường kiếm, hung hăng nện ở trên người huyết mã. Thân ảnh này, rõ ràng là La Vân. Phản phất mới vừa rồi nguyên vũ như thế, La Vân cũng là thuốc dục thể huyết khí, đánh út về phía huyết mã. Mặt bên công kích, để cho vốn là đánh về phía băng thanh tuyết huyết mã lệch phương hướng, trực tiếp nhào hụt. Mà ở trên người nó trường kiếm lưu hạ một đạo vết thương gây trợn, có thể ngay sau đó liền khôi phục thành nguyên dạng. Hay cùng mới vừa rồi như thế, ở bị đánh lui sau đó, huyết mã căn bản cũng không có lý sẽ công kích La Vân, tiếp tục hướng băng thanh tuyết phát động công kích. Mà một điểm này Có mới vừa rồi gương xe trước sau, vô luận là công kích La Vân hay lại là Băng Thanh Tuyết, đều có chuẩn bị. Băng Thanh Tuyết ở La Vân giúp hắn chặn công kích trong nháy mắt, lập tức rút người ra mau tránh ra. Ngay sau đó, kêu huyết mã muốn truy kích Băng Thanh Tuyết, nhưng La Vân đã sớm đoán được, lạnh lùng nói: "Muốn đi, hỏi qua bổn công tử sao?" La Vân trong mắt hiện ra đạo đạo chiến ý, lúc này từ trong chiếc nhận xuất ra một viên đan dược nuốt xuống. Dược liệu tan ra, trên người hắn khí tức kịch liệt leo lên, rất hiển nhiên mới vừa rồi đây là chi nhiều hơn tu thân thể cường hóa đan dược. Đan dược ra chỉ bên dưới La Vân Huyền khí cảnh giới trong nháy mắt bay vụt đến đến gần sinh tử chi cảnh tam trọng, cả người tản ra sáng chói quan mang. Hai tay của hắn nắm chuôi kiếm, trên thân kiếm kiếm khí bay tán loạn. Thần La chém, vung trường kiếm ở tại quanh thân kiếm khí như như gió lốc, đi thẳng tới huyết mã bên người. Đang không có phòng ngự dưới tình huống, huyết mã chân sau bị hắn một kiếm chém đứt. Không bao lâu, huyết mã chân sau dài đi ra, nhưng bây giờ băng thanh tuyết đã trốn xa xa, tạm thời an toàn. Huyết mã quay đầu, phẫn nộ nhìn La Vận, há mồm giống lên một tiếng. Trên người nó huyết khí bộc phát động đà. Sau một khắc liền hướng La Vân phát sát mà tới, mắt thấy hút đưa tới này huyết mã cửu hận, La Vân không hề theo chân nó chính diện chiến đấu, bắt đầu lấy né tránh làm chủ. Diệp Hiên nhìn thấy một màn này coi như là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đối ngu ngốc đến mọi người quát lên. Tự nhiên đỡ ra làm gì? Tiếp tục tìm tâm trận. Vừa dứt lời, liền bị Kim Thụy Vương một chảo vỗ vào thân kiếm, thân thể của hắn bay ngược ra hơn 10m, thể nội khí huyết cuộn cuộn, thật là khó chịu. Với bản vương giao thủ còn phân tâm. Nay Kim Thủy Vương, tựa hồ lại vẫn có thể nói chuyện bình thường, cũng làm cho Diệp Hiên giật mình không thôi. Nhưng rất nhanh, liên liên này không hề để tâm, chuyên tâm cùng với chiến đấu. Những người khác tại hắn mới vừa rồi trong tiếng quát chói tai, rồi dứt phản ứng kỵ, liền vội vàng bắt đầu tiếp tục tìm tâm trận. Tìm được đường sống trong chỗ chết băng thanh tuyết, cũng là lập tức đến trong đội ngũ. Mọi người dưới sự góp sức của mọi người, tâm trận bị tìm ra tốc độ tương đương nhanh. Không bao lâu, lại có 3 cái tâm trận bị tìm ra hơn nữa phá hư mất. Trong lòng bọn họ đều rất hưng phấn, lấy cái tốc độ này tìm tiếp, chắc hẳn dùng không bao lâu, liền có thể đem tâm trận toàn bộ tìm ra. Có thể thực tế thường thường rất tàn khốc. Bọn họ muốn dễ dàng đem tâm trận toàn bộ tìm ra, căn bản không quá thực tế. Trong chiến đấu Kim Thụy Vương mắt thấy những người khác tìm tâm trận tốc độ kinh người, lại lần nữa giang hai tay. Trên mặt đất lại vừa là một đoàn huyết khí đang nhanh chóng ngưng tụ, trong ngay mắt lại vừa là một cái huyết mã bị triệu hoán đi ra. Nay người mù Diệp Hiên rõ ràng cảm thấy trên người Kim Thụy Vương khí tức yếu thêm vài phần, lại lần nữa trở lại sinh tử chi cảnh đỉnh phong trình độ. Rõ ràng này huyết mã phi thường tiêu hao trận pháp lực lượng, mà trận pháp lại cùng Kim Thụy Vương thực lực trực tiếp đối kết. Diệp Hiên ngẩng đầu một cái, liếc nhìn không trung. Chân mày từ đầu đến cuối nhíu chặt đến, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cổ vực bên ngoài, một đám cường giả đối với kia giết có chết Kim Thụy Vương cũng đều biểu thị phi thường giật mình. Bực này trọng sinh năng lực đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Đáng ghét, kia Kim Thụy Vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Trường Vũ liếc nhìn trong hình ảnh khổ chiến La Vân cùng bị giết vô số lần lại sống lại Kim Thụy Vương, biểu tình tương đương khó coi. Băng Linh thở dài nói, này chân pháp, chỉ sợ là Hoàng Hôn Giáo hội Tân làm ra cái gì thủ đoạn, xem ra mấy năm nay Hoàng Hôn Giáo hội tốc độ phát triển vượt qua chúng ta tưởng tượng. Không biết bao nhiêu năm trước Hoàng hôn giáo hội vẫn chỉ là cái không bị bọn họ thấy hợp mắt thần quân tổ chức, nhưng bây giờ này trận pháp xuất hiện, không nghi ngờ chút nào hung hăng đánh bọn họ mấy đại thần tông mặt. Bây giờ bạch trường vũ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn trầm giọng nói, chẳng nhẽ người này liền thật giết có chết? Nhìn chăm chú hình ảnh băng linh lắc đầu nói, này ngược lại không đến nổi, vật kia nhất định không thể nào thật đi đến thần đạo cảnh nhỏ máu trọng sinh. Có lẽ chỉ cần đủ đủ cường đại công kích, đưa nó trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy là có thể giết hắn đi. Dĩ nhiên còn có một biện pháp, chính là tìm ra tất cả tâm trận cũng phá hủy có thể mặc cho ai cũng biết rõ, theo con thứ hai huyết mã xuất hiện, những người khác muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, ít nhất cũng phải bỏ ra vô cùng thảm thiết giá. thậm chí, trả giá thật lớn có thể thành công hay không còn khó nói. Bạch Trường Vũ cao mày nói, Diệp Hiên tiểu tử kia, chẳng lẽ liền thật không có khả năng phát huy ra loại trình độ đó công kích? Nhất đến đây, Vang Linh bất đắc dĩ nói. Tiểu tử kia mới tới tông môn, bổ tông băng tuyết kiếm quyết cũng không học bao lâu, hiện ở trên người hắn, căn bản cũng không có tinh thông cường đại huyền kỹ. Lần này, Bạch Trường Vũ im lặng. Đang lúc này, Dạ Vũ nghi ngờ truyền tới âm thanh. Băng tiền Bối, không đúng sao? Quý Tông Diệp Hiên, ngay từ lúc Vĩnh Nguyệt cổ xâm lục, liền đã từng thi triển qua Băng Tuyết Kiếm Quyết Trung Băng Tuyết Tài Quyết. Hơn nữa lấy lúc ấy hắn thi triển dáng vẻ, cũng phi thường tinh thông. Dạ Vũ lời nói, trong nháy mắt hấp dẫn mấy vị khác tông chủ ánh mắt. Nghe vậy Dạ Yên khẽ nhíu mày, tiếp lấy trợn mắt nhìn Dạ Vũ liếc mắt. Người trước cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền vội vàng im miệng. Nhưng lúc này, Băng Linh đã đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Hoa này thật không? Rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Dạ Vũ bị hắn sợ hết hồn, không khỏi lui nửa bước, nhìn về phía sư phụ Dạ Yên. Người sau khẽ thở dài âm thanh. Thôi, có chuyện gì, ngươi nói với băng tông chủ đi. Mặc dù suy đoán có thể phải có gây bất lợi cho Diệp Hiên tin tức truyền ra, vốn lấy bây giờ tình huống này, không nói không nói được. Dạ Vũ lúc này đem Vĩnh Nguyệt cổ sâm liên quan tới Diệp Hiên lời nói đúng sự thật nói một lần, có sư phụ ở, hắn ngược lại là không có thêm dầu thêm mỡ. Nghe xong hắn giảng thuật, băng linh cho mày, hắn thật là không nghĩ tới còn có này đương tử chuyện, không khỏi liếc nhìn hình ảnh này nha đầu, lại lừa gạt đến nàng một món đồ như vậy chuyện trọng yếu. Đội ở bình thường. Mọi người khẳng định được lấy chuyện này trêu chọc Băng Linh, dù sao, Diệp Hiên thế nào Băng Tuyết Thần Tông bọn họ cũng biết rõ. Kết quả Diệp Hiên vào tông trước, dĩ nhiên cũng làm tinh thông Băng Tuyết Thần Tông Thiên Gia Huyền Kỹ, cái này coi như có ý tứ. Nhưng bây giờ, Sở Hữu Tông chủ giống như là bắt rơm dạ cứu mạng nhìn Băng Linh. Thấy vậy, Băng Linh thở phào, biểu tình cũng không dễ nhìn, nhìn hình ảnh. Các ngươi là muốn nói, Băng Tuyết kiếm quyết một chiêu cuối cùng đúng không? Có thể các ngươi chẳng nhẽ quên, một chiêu kia phải là ở tuyết lớn đầy trời ngày mới có thể thi triển. Lời này, để cho mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, cổ vực chung Đây chính là chưa bao giờ tuyết rơi xuống, mà trong lòng băng linh càng là cười khổ. Cho dù tuyết rơi thì thế nào, lấy băng tuyết kiếm quyết uy lực cũng không đạt tới cái tuyến kia. Phải nói, là trong truyền tuyết bản đầy đủ băng tuyết kiếm quyết còn có thể thử một lần. Nhưng điều này có thể sao? Chương 130, cường thế trở về. Bây giờ Dạ Yên cũng không có mới bắt đầu ổn định. Lúc trước Sở Dĩ không lo lắng Diệp Hiên là bởi vì tin tưởng ở Kim Thụy Vương giữ lý trí dưới tình huống, không dám đối Diệp Hiên như thế nào. Thật không nghĩ đến, Diệp Hiên chiến lực kinh khủng đến loại trình độ này có thể làm được niền ép kim thủy vương trình độ, cang la cuối cùng đem kim thủy vương xây thành bộ dáng này, mà hiện dưới loại trạng thái này kim thủy vương có hay không còn có thể nhớ không thể giết diệp hiên coi như khó nói rồi. nhưng bây giờ nàng và ngoài ra mấy vị tông chủ như thế, ngoại trừ cầu nguyện có thể xuất hiện kỳ tích, cũng không có biện pháp nữa. cổ vực chiến đấu cho tới bây giờ, theo con thứ hai huyết mã xuất hiện, tìm tâm trận mọi người căn bản không dám nữa tìm. cái này huyết mã thực lực giống vậy đạt tới sinh tử chi cảnh đỉnh phong, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. dưới tình huống này. Trừ phi nói tất cả mọi người đều ôm quên mình vì người, tinh thần hy sinh, liều chết tìm tâm trận. Có lẽ có thể lưu hạ tối hậu số người cực ít may mắn sống sót. Có thể rất rõ ràng, tại chỗ cũng không có nguyện ý như vậy vì người khác hy sinh tồn tại. Trong lòng mỗi người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, sao cam tâm để cho người khác sử dụng, phải chết cũng phải cùng chết. Kết quả đó là, phần lớn tất cả đều lút vào, chỉ còn lại rất ít người còn tìm tâm trận chỗ. Băng Thanh Tuyết đó là một người trong đó, bên kia Diệp Hiên kéo dài chiến đấu, nàng lại sao cam tâm để cho Diệp Hiên một người chiến đấu. Nhưng kết quả đó là Huyết mã bên kia rất nhanh nhìn chằm chằm nàng. Ngay tại nàng tìm tới một nơi tâm trận tiếp cận sau khi, kia huyết mã chợt nhìn về phía nàng. Băng Thanh Tuyết thần nghĩ không ổn, mà lúc này huyết mã đã nhào tới, cũng may, lần này Thanh Duyên kịp thời xuất hiện. Tuy nói nàng cũng không địch huyết mã, nhưng lại có năng lực phi hành, có thể mang Băng Thanh Tuyết mang tới không trung. Trên mặt đất, huyết mã nhìn bị Thanh Duyên hàm trên không trung Băng Thanh Tuyết, may là không ngừng gầm thét, nhưng cũng xác thực không có năng lực làm. Nhưng những người khác có thể xui xẻo rồi, ánh mắt của nó trong nháy mắt rơi xuống còn lại tìm tâm trận trên người. Đang lúc nó chuẩn bị lại lần nữa đánh ra Đột nhiên, một tiếng kiếm minh từ xa phương truyền tới. Nay kiếm minh tiếng vang vọng đất trời, mọi người cảm nhận được hơi thở này tất cả đều sưng sờ, đồng loạt nhìn về phía phát ra động tĩnh địa phương. Đang muốn muốn công kích huyết mã, liền bị một đạo xích sắc ánh kiếm thổi qua thân thể. Nay ánh kiếm uy lực cực lớn, trực tiếp đem trên người huyết mã máu thịt tức mất mấy chục khối. Rồi sau đó một cái bóng người màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt, nàng bay vút ở nhánh cây ngọn cây giữa, đảo mắt đi tới trước mặt mọi người. Thấy người này, mọi người ấn tượng cũng không phải đặc biệt thâm. Nhưng Băng Thanh Tuyết quả thật vui vẻ nói, "Mạc tiểu thư, người tới rồi." Không sai, người tới chính là bọn họ cho là rời đi cổ vực Mạc Yên. Mạc Yên liếc nhìn xa xa huyết Mã, hướng Băng Thanh Tuyết tởm mở cười một tiếng, "Ừ, cái này huyết Mã tạm thời giao cho ta, các ngươi nên để làm chi là được rồi." Băng Thanh Tuyết hơi có chút lo âu, nhưng là, thực lực của ngươi. Mạc Yên cười nói đường, "Yên tâm, bây giờ ta, nhưng là xưa không bằng nay rồi." Dứt lời, nàng bắt trong tay một thanh xích kim sắt trường kiếm chỉ huyết Mã, "Bắt đầu từ bây giờ, đối thủ của ngươi là bản tiểu thư." Rồi sau đó trên người nàng bộc phát ra mãnh liệt vi khí, trang nghiêm lạ vượt xa khỏi Huyền Hoàng đỉnh phong quan trọng hơn là, nàng quanh thân quanh quần kiếm ý, cũng tốt mới bắt đầu có hoàn toàn cảm giác bất động. Liếc nhìn Mạc Yên, trong lòng Diệp Yên kinh hỉ, này nha đầu xuất hiện, thật sự là quá kịp thời. Hơn nữa trên người nàng khí tức, rõ ràng là đạt tới sinh tử ngũ trọng trình độ, cùng lúc tới sau khi, thật là có chất bay vọt. Nghĩ đến nàng ở trong này là có không giống tầm thường trải qua. Cái kia huyết mã thấy Mạc Yên liền thử đến răng, một bộ tàn bạo dáng vẻ. Mạc Yên nhìn nó, ngoắc ngón tay, tới nha, cắn ta nha. Nhưng thấy đến huyết mã cũng không trở nên lay động, Mạc Yên nhẹ rên một tiếng, trường kiếm trong tay qué ra. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt rơi vào băng thanh tuyết phát hiện trận trên mắt phụ cận. Lần này, coi như là hoàn toàn làm phát bực rồi huyết mã, nó không do dự nữa, hướng mạc kiên đánh tới. Nơi này một người một thú chiến đấu vừa mở ra đó là ác liệt, đánh khí thế ngất trời. Mà những người khác thấy huyết mã bị ngăn cản, cũng đều trở về tìm kiếm tâm trận. Một màn này, để cho khóe miệng của Diệp Hiên khẽ nhết. Kim Thủy Vương, nhìn dáng dấp ngươi chẳng mấy chốc sẽ không có.